Phương Di nương như cũ vẫn là không ra khỏi cửa, ngay cả ăn Tết thời điểm cũng không có lộ diện. Năm rồi mỗi năm ăn Tết thời điểm, Nhậm Lao Thái Thái đều là đặc biệt ân chuẩn Phương Di nương ra tới lộ mặt. Tết âm lịch lúc sau qua hai tháng, Đông phủ nhị phòng con vợ lẽ nhị thiếu gia Nhậm Ích Lâm rốt cuộc thành thân. Nhậm Ích Lâm phía trước kia một môn việc hôn nhân đẩy rất lúc sau, nhị thái thái Tô thị cuối cùng cho nàng tìm Lâm Chấn một vị dương họ phú hộ nữ nhi, dương gia ở nhà tư thượng tuy rằng so ra kém nhậm gia, nhưng là vị này dương thị là đứng đắn đích nữ của hồi môn còn tính phong phú, cho nên viên di nương liền cũng không có nói cái gì nữa. Bên ngoài lại là đều ở truyền nhậm gia nhị thái thái làm người phúc hậu, liền đối với một cái con vợ lẽ đều là đảo tim đảo phổi. Nhậm ích lâm thành thân thời điểm nhị phòng lao thái gia không có trở về, đi theo nhị lao thái gia ở kinh tứ lao gia nhậm thất tự nhưng thật ra đã trở lại một lần. Nhậm thời tự cũng không phải đặc biệt vì con vợ lẽ chất nhị thành thân trở về, hắn là tới cùng tây phủ bên này thương lượng kinh đô than đá sạn sự tình. Kinh đô than đá sạn thượng một năm lại là không có lợi nhuận. Nhậm tứ lao ra là trở về khóc than tới, nói là bọn họ ở kinh đô đau khổ chống đỡ, khắp nơi xa giao, cuối cùng vẫn là nửa chết nửa sống, chính là bọn họ ở kinh đô thể diện vẫn là mớn. Cho nên năm nay nhị lao thái gia cùng nhậm tứ lao ra ở kinh đô phí tổn lại muốn từ quê quán bên này chi ra. Nhậm lao thái gia đối tiền bạc phương diện nhưng thật ra không keo kiệt, nhậm tứ lao ra mở miệng muốn nhiều ít, hắn cũng bất quá là ý tứ ý tứ đi một chút số lẻ liền đủ số cho hắn. Chỉ là nhậm lao thái gia biết, kinh đô cùng phía nam than đá sạn không thể còn như vậy đi xuống, nếu không nhậm ra không những không chiếm được phát triển, ngược lại sẽ đem đã có căn cơ hủy hoại. Nhậm lao thái gia không khỏi lại nghĩ tới phương di nương những lời này đó. Chính là hiện tại phương di nương căn bản là không ra gặp người, nhậm lao thái gia muốn lại hỏi thăm cũng là hưởng công. Suy xét lúc sau, nhậm lao thái gia quyết định Sơn không tới theo ta, ta liền đi liền Sơn. hắn để bút cấp phương nhã tổn viết một phong thơ, tin trung nhắc tới vị kia lư công công. Muốn làm Vương Nhã tổn giúp hắn hỏi thăm một ít Lư Công Công có cái gì yêu thích. Tứ lão gia nhậm thời tự mang theo ngân phiếu rời đi Bạch Hạc trấn 2 tháng sau, nhậm thời Mẫn cũng tới rồi muốn đi kinh đô tham gia văn đấu sẽ lúc. Nhậm thời Mẫn yêu cầu đi trước Vân Dương Thành cùng mặt khác người hội hợp, lại cùng đi kinh đô. Đối với nhậm thời Mẫn có thể đại biểu yến Bắc đi kinh đô tham gia văn đấu sẽ sự tình, nhậm gia ở kinh ngạc lúc sau tự nhiên là thực vui mừng mà duy trì, đối nhậm gia mà nói, đây là nhậm thời Mẫn cấp nhậm gia làm vẻ vang cơ hội. Có thể ra một vị danh sĩ, đây cũng là nhậm gia vinh quang. Cho nên nhậm thời mẫn rời đi một ngày này, nhậm đại lao ra, nhậm nhị lao ra cùng bị đóng vài tháng lại thả ra nhậm ngũ lao ra cùng nhau mang theo con cháu nhóm đi cấp nhậm thời mẫn tiến đưa. Nhậm giao kỳ ở nhậm thời mẫn trước mặt nói dỡn nói chính mình cũng phải đi, nhậm thời mẫn nhưng thật ra đương thật, thật sự đem nàng cấp mang lên, đối này nhậm lao thái ra cùng nhậm lao thái thái cũng không nói gì thêm. Nhậm giao kỳ liền kêu lên nhậm giao hoa cùng đi. Nhậm Gia người một đường đem Nhậm Thời Mẫn đưa đến Vân Dương Thành. Nhậm Thời Mẫn muốn đi trước Vân Dương Thư viện, sau đó buổi chiều mới từ Vân Dương Thành khởi hành rời đi. Nhậm Giao Kỳ đang nghĩ ngợi tới muốn muốn cùng Nhậm Giao Hoa đi một chuyến bảo bình ngõ nhỏ, nhỏ nhìn xem ông ngoại cùng bà ngoại. Tiễn Bắc Vương phủ lại là phái xe ngựa lại đây, nói là quận chúa cho nàng mang đồ vật trở về. Vương Phi biết nàng hôm nay tới Vân Dương Thành, liền phái người tới đón nàng qua phủ đi. Tới đón người nha hoàng Nhậm Giao Kỳ nhưng thật ra nhận thức, xác thật là Vương Phi bên người. Nhậm Giao Kỳ hỏi Nhậm Giao Hoa muốn hay không cùng đi, Nhậm Giao Hoa lắc đầu nói, ta đi làm cái gì? Ngươi đi sớm về sớm đi. Nhậm Giao Kỳ chỉ có thể chính mình thượng Yến Bắc Vương Phủ xe ngựa. Bất quá Nhậm Giao Kỳ không biết chính là, nàng rời khỏi sau không lâu, Nhậm Giao Hoa thế nhưng xảo ngộ lôi phán nhi kia cấp tiểu cô nương. Nhậm Giao Kỳ đi Yến Bắc Vương Phủ lúc sau đi trước thấy Vương Phi, Vương Phi làm nhà hoàng tố cẩm đem tiêu tĩnh lâm làm người mang trở về đồ vật đưa cho Nhậm Giao Kỳ lại là một ít cực có ngoại tộc đặc sắc tiểu ngoạn ý nhi nói ví dụ dùng không biết thứ gì xương cốt mặc vào tới chung gió một cái đại đại tròn tròn bên trong trống giống bên ngoài che ra rán cổ vương phi cũng tò mò thò qua tới xem xem sau khi xong bật cười mà lắc đầu nói ngàn dặm xa xôi ta còn tưởng rằng là cái gì hảo ngoạn ý nhi đây đều là chút cái gì lung tung rối loạn nhầm dao kỳ cầm lấy một cái ngũ thải bàn lan hoa văn khăn con môi cười nói là ta trước kia nghe khởi quận chúa nói biên quan sự tình thời điểm bởi vì tò mò luôn là thích hỏi đó là thứ gì mọi việc như thế vấn đề quận chúa liền nói trở về sau lại đi biên quan đem đồ vật mang về tới cấp ta xem xem vương phi lúc này mới hiểu được nhậm giao kỳ bắt được đồ vật lại bồi vương phi nói chút lời nói sau thấy vương phi có khách nhân tới chơi liền trước cáo tử chỉ là nhậm giao kỳ mới từ cửu dương điện trung ra tới liền gặp tiêu tinh tây tiêu tây hôm nay xuyên một thân ngân bạch chính thức phục sức long trương vượng Dung nhan xuất chúng, đứng ở nơi đó giống như là vào họa. Cách lần trước hai người ở trên xe ngựa phân biệt đã có hơn nửa năm, lần trước hai người dùng không ký tên tin lui tới cũng là vài tháng phía trước sự tình. Nhớ tới bị chính mình thu ở trong ngăn kéo vừa thấy hỉ, Nhậm Giao Kỳ ở nhìn thấy Tiêu Tĩnh Tây thời điểm trong lòng vẫn là nhịn không được nhẹ dự. Tĩnh Lâm làm người mang về tới cấp người đồ vật người đều nhìn thấy, Tiêu Tĩnh Tây một bộ cái gì cũng không có phát sinh quá bộ dáng, nhìn Nhậm Giao Kỳ cười nói. Nhậm Giao Kỳ gật gật đầu. Chỉ chỉ bình quả trong tay kia một đống đồ vật, đều ở chỗ này. Tiêu tĩnh Tây nhìn nhìn kia lớn lớn bé bé ngọn ý, nhìn không được cười khẽ ra tiếng, treo kẹo nói, nàng nhưng thật ra chỉ nhớ rõ cho ngươi mang đồ vật, thậm chí còn cố ý công đạo người tới không chuẩn ta nhìn lén. Nhầm giao kỳ liền cũng vui vừa nói, tiêu công tử nếu là thích cái gì, chọn đi chính là... Thích cái gì? Tiêu tĩnh Tây đem mấy chữ này ở bên môi lặp lại một lần, nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái. Bị hắn như vậy vừa thấy... Nhậm Giao Kỳ nhịn không được nhẹ nhàng bỏ qua một bên mắt, không dám nhìn thẳng hắn. Hai người trầm mặc một lát, Nhậm Giao Kỳ hỏi, ngươi cũng là hôm nay đi kinh đô sao? Tiêu Tinh Tây gật đầu nói, ưn, buổi chiều cùng phụ thân ngươi bọn họ cùng nhau khởi hành. Nhậm Giao Kỳ dừng một chút, vậy ngươi, chú ý an toàn, thuận buồm xuôi gió. Nhậm Giao Kỳ kỳ thật còn muốn nhắc nhở hắn linh hạ tổng binh sự tình, chính là lại không biết nên như thế nào mở miệng. Nhưng thật ra Tiêu tính Tây tuổi hồ đã nhận ra Nhậm Giao Kỳ còn có chuyện tưởng nói. Nhìn nàng cười nhạt nói, ngươi là còn muốn công đạo ta ở năm nay bắt đầu mùa đông phía trước trở về sao? Nguyên bản nhậm giao kỳ thật là có ý tứ này, chính là vì sao lời nói từ tiêu tĩnh Tây trong miệng nói ra thật giống như thay đổi vị. Nhậm giao kỳ nghĩ nghĩ, rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận là chuyện như thế nào, loại này lời nói giống nhau không đều là thê tử công đạo ra cửa đi xa trượng phu mới có thể nói. Nhìn đến nhậm giao kỳ đỏ mặt lên, có chút tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tiêu tĩnh Tây nguyên bản là có chút ngốc lăng. Phản ứng lại đây lúc sau cũng cảm thấy chính mình phía trước câu nói kia nói được có chút không ổn, như là mở miệng đùa giỡn giống nhau. Chính là, hắn thật sự không có ý tứ này. Vì thế từ trước đến nay anh Minh thần võ tính toán không bỏ sót phản ứng nhạy bén tiêu nhị công tử không khỏi cũng có chút ảo não lên, hồng bên thai từ nghèo nói, thực xin lỗi, ta không phải cái kêu ý tứ. Nhầm giao kỳ lần này là thật sự thấy đến tiêu tĩnh tây bên thai đỏ, không khỏi cũng ngần ngơ. Như vậy tiêu tĩnh tây làm nàng cảm thấy thực mới lạ. Nguyên lai like hắn người như vậy cũng sẽ mặt đỏ vô thố sao. Như vậy nghĩ, nhầm giao kỳ trong lòng cũng có chút nói không rõ tư vị. Nàng Trung Quy vẫn là không có thật sự trách tội tiêu Tĩnh Tây, cho nên không đành lòng thấy hắn không biết theo ai bộ dáng, vì thế bỏ qua một bên mắt nói sang chuyện khác nói, ta nhớ rõ ngươi phía trước nói đi kinh đô tham gia văn đấu sẽ muốn ở hạ cuối cùng, như thế nào hiện tại liền phải đi. Cũng may tiêu Tĩnh Tây thực mau liền điều chỉnh lại đây, ngươi phía trước nói rất đúng, ta nghĩ đến có cái từ gọi là thời buổi rối loạn, cho nên vẫn là ở nhập thu phía trước liền trở về tương đối hảo. Kinh đô bên kia ta đệ sổ con, cho nên đem thời gian trước tiên mấy tháng. Nhậm giao kỳ nghe vậy sứng sốt, nàng không nghĩ tới chính mình nói thật đúng là nổi lên tác dụng, nếu là tiêu tính Tây thật sự có thể đuổi ở ngô tiêu hòa chết phía trước trở về, ninh hạ bên kia hẳn là sẽ được đến càng tốt an bài, như vậy tàng phô có thể tới Yến Bắc tiếp nhận ngô ra thế lực cơ hội liền càng thêm nhỏ. Như vậy nghĩ, nhậm giao kỳ tâm tình cũng hảo lên, trên mặt cũng mang theo ý cười. Ơn. Đối với người mà nói kinh đô luôn là cái thị phi nơi, vẫn là có thể về sớm tới liền sớm chút trở về hảo. Hơn nữa ta nghe quận chúa nói, tới rồi thu đông thời tiết phía bắc liêu nhân động tác cũng nhiều chút. Năm trước Yến Bắc cùng liêu nhân ở tiểu trong phạm vi đánh quá vài lần, nghe tiêu tính lâm nói Yến Bắc thắng nhiều thua thiếu. Chính là liêu nhân nói đến liền tới rồi, đánh không lại vô vũ ngông cũng có thể lập tức liền chạy lấy người, cuối cùng Yến Bắc mặc dù là thắng, bị tổn thất vẫn là ở biên cương ba cánh. Vân Văn Phóng tại đây vài lần trong chiến tranh lập không ít công lao, hiện tại cũng coi như là Mẫn Văn Thanh giới trướng một viên hạ tướng, hắn thật đúng là dùng chính mình thực tế hành động chứng minh rồi hắn không phải một cái chỉ biết ăn nhậu chơi bởi khinh nam bá nữ nhị thế tổ, ngay cả đối vân gia người nhìn không thuận mắt Mẫn Văn Thanh hiện tại xem Vân Văn Phóng cũng thuận mắt không ít, đương nhiên có thể vật tấn kỳ dụng thời điểm hắn như cũ vẫn là không chút nào nương tay. Nhìn đến nhậm giao kỳ trên mặt tươi cười, tiêu tinh tây tâm tình cũng không khỏi trong sáng nhẹ nhàng lên. Lời nói đều đã nói được không sai biệt lắm, nhậm giao kỳ không hảo lại cùng tiêu tĩnh Tây lâu đái, liền hành lễ cáo tử. Tiêu tĩnh Tây gật gật đầu, nhìn nhậm giao kỳ thân ảnh chậm rãi đi ra Yến Bắc Vương Phủ. chương 272 ngẫu nhiên gặp được, phấn hồng 510. Nhậm giao kỳ từ Yến Bắc Vương Phủ ra tới lúc sau nghĩ muốn đi đâu. Nhậm thời mẫn hiện tại đã đi Vân Dương Thư viện, Thư viện loại địa phương kia nàng lại không hảo qua đi, bất quá nhà ngoại cũng ở Thư viện phụ cận, nàng qua đi bảo bình ngõ nhỏ nhìn một cái cũng hảo. Nghĩ nhậm giao hoa lúc này có thể là ở nhậm gia biệt viện, nhậm giao kỳ phân phó Tang Trâm đi theo nhậm giao hoa nói một tiếng, làm nàng cũng đến nhà ngoại tới. Dung Thị thấy nhậm giao kỳ tới, trên mặt không nói, trong lòng lại là thập phần cao hứng, tiêu nàng đi chính phòng nói chuyện, hỏi một ít nhậm thời mẫn lần này đi kinh đô tham gia văn đấu sẽ sự tình. Trong lúc, Tăng Châm đã trở lại, lại nói nhậm giao hoa không ở nhậm gia biệt viện, biệt viện người gác cổng nói Tam Tiểu Thư hôm nay không có trở về quá. Nhậm Giao Kỳ nghe vậy không khỏi có chút nghi hoặc, Nhậm Giao Hoa có thể đi nơi nào? Chẳng lẽ đi lâm ra? Nhậm Giao Hoa ở Vân Dương Thành cũng không có đặc biệt quen thuộc đến có thể xuyến môn nhân ra mới đúng. Dung Thị cho rằng Nhậm Giao Hoa là không muốn tới Bảo Bình ngõi nhỏ mới có thể cố ý trốn tránh, than nhẹ một tiếng hỏi Nhậm Giao Kỳ nói, bên người nàng có hay không nhiều đi theo những người này? Muốn hay không phải người đi tìm xem? Nhậm Giao Kỳ nghĩ nghĩ, tam tỷ bên người theo vài cái nha hoàn cùng bà tử, hẳn là sẽ không có việc gì. Bất quá ta còn là phái mấy cái người nhà đi tìm xem xem đi, mắt nhìn liền phải đến giữa trưa, nàng cũng muốn dùng nữa. Dung thị gật gật đầu, nhìn nhậm giao kỳ phân phó tăng châm đi bên ngoài kêu bà tử đi lâm ra còn có các nơi đều nhìn một cái. Mau đến giữa trưa thời điểm, ông ngoại cùng cứu cứu đã trở lại. Nhậm giao kỳ tiến lên đi hành lễ, hiến vương vuốt tròm dâu tứ bình bắt ổn gật gật đầu, tới liền lưu lại dùng cơm đi. Hôm nay ta câu hai điều cá lớn trở về, Dung thị, làm người phân phó phòng bếp cầm đi thu thập hàng canh Lý Thiên Hiếu ở một bên lấy chính mình bàn tay khoa tay múa chân một chút, nhét miệng nói, cha, hai điều bàn tay đại con cá cũng là cá lớn. Ngươi lừa gạt tiểu hải từ đâu? Hiến vương hừ một tiếng, chừng mắt nói, nếu không phải ngươi ở đảng kia ngủ còn chân rút gân, đem ta cá sọt đá tới rồi trong sông, đem ta thật vất vả câu đến mấy cái cá lớn cấp lộng chạy, như thế nào sẽ chỉ còn lại có hai điều. Lý Thiên Hiếu răng đau mà tê một tiếng, nói thầm nói, cái gì cá lớn? Cái kia cá trong sọt chỉ có một con bị ngươi từ bờ biển nhặt được tiểu vương bác. Cho rằng ta không thấy được sao. Ngươi ở nói thầm chút cái gì? Lý Càn Nhữ Mẩy Trừng Hướng Nhi Tử. ỷ hông lập tức để một chén trà đến Lý Thiên Hữu trên tay. Lý Thiên Hữu chính khát nước, vớt lên bát trà như uống một ngụm, thoải mái mà thở dài một hơi. Chờ một chén trà thấy đế, Lý Thiên Hữu liền đã quên phía trước bóc hắn cha gốc gác sự tình. Nhưng thật ra nhớ tới mặt khác một cọc sự nói, Cha, ta liền nói ta không nhìn lầm đi. Tiểu Nha Đầu ở chỗ này, vừa mới ở trên đường nhìn thấy cái kia khẳng định là Đại A Đầu. Nhâm Giao Kỳ không khỏi hỏi Lý Thiên Hưu nói, cứu cứu, ngài gặp phải ta tam Tỷ. Ở nơi nào gặp phải? Lý Thiên Hưu nói, chính là vừa mới trở về trên đường A, Đại A Đầu hình như là cùng một cái Tiểu Hoa Nhi ở bên nhau. Ta chỉ nhìn thấy cái mặt bên, chỉ cấp cha xem, cha còn nói là ta nhìn lầm rồi, nói ngươi không có khả năng chỉ có cái kia Tiểu Hoa Nhi giống nhau đại. Nói Lý Thiên Hiếu ở dối tay ở chính mình đầu gối chỗ khoa tay muối chân một chút. Nhầm giao kỳ khỏe miệng chịu chịu, vô ngữ. Dung Thị nghi hoặc nói, nơi nào tới tiểu hoa nhi. Lý càng nói, nghe Xuân Sinh nói đi theo các nàng kia một chiếc xe ngựa như là lôi ra. Lôi ra. Dung Thị càng thêm kinh ngạc, giao hoa như thế nào sẽ cùng lôi ra người quen thuộc. Nhậm giao kỳ lại là đã hiểu được, Lý Thiên Hữu trong miệng cái kia tiểu hoa nhi hẳn là lôi ra lôi phán nhi. Nhậm giao kỳ sở liệu cũng không sai. Nhậm Gia Hoa lúc này xác thật là cùng lôi phán Nhi ở bên nhau. Muốn nói Nhậm Gia Hoa hôm nay cũng là ra cửa không thuận. Nàng nguyên bản là muốn đi Nhậm Gia biệt viện, bất quá nghĩ khó được tới một lần Vân Dương Thành, bên người cũng không có gì người quen thúc, liền phân phó Sa Phu đem xe ngựa vòng quanh Vân Dương Thành trung phức tạp đoạn đường chuyển thượng hai vòng, nhiều vòng một ít lộ trở về. Không nghĩ xe ngựa đi đến trên đường thời điểm, lại là gặp gỡ hai cái bà tử bên đường cãi nhau, kết quả lộng phiên một cái bán sớm đào người bán rong gánh nặng, quả đao rất đầy đặn. Nhậm Gia Hoa xe ngựa từ nơi đó đi ngang qua thời điểm vừa lúc chát hỏng rồi mấy cái. Nhậm Gia Kỳ làm sa phu cấp kia người bán rong một ít tiền, coi như là đem bị xe ngựa chát hư quả đào cấp mua, không nghĩ kia người bán rong là cái tâm thuật bất chính, nghe thấy trong xe ngựa ngồi chính là một cái tiểu cô nương, lại thực dễ nói chuyện bộ dáng, liền ngại sa phu cấp tiền thiếu, phi lôi kéo bọn họ muốn đem trên mặt đất rất quả đào mặc kệ tốt xấu tất cả đều mua, bằng không liền không cho chạy lấy người. Này nếu là nhà khác tiểu cô nương sợ trọng phiền toái, nhiều cấp chút tiền cũng liền cho, cố tình gặp gỡ chính là nhậm giao hoa. nguyên bản kia người bán rong nói vài câu mềm hóa, nhậm giao hoa cũng không quá để ý về điểm này bạc. cố tình kia người bán rong thấy nhìn náo nhiệt người nhiều, cho rằng nhậm giao hoa mang theo hạ nhân không dám nhận phố đối hắn như thế nào, liền đầy miệng không sạch sẽ lên, đem nhậm giao hoa cấp chọc giận. nhậm giao hoa lạnh giọng phân phó xa phu chạy lấy người, kia người bán rong vẫn là không thuận theo không buông tha, liền ở ngay lúc này. Lôi đình mang theo nữ nhi Lôi Phán Nhi từ bên ngoài trở về, vừa lúc gặp gỡ một màn này. Lôi đình làm chính mình quản sự xuống dưới giúp nhậm giao hoa thoát khỏi cái kia người bán rong. Mà Lôi Phán Nhi thấy trong xe ngựa ngồi chính là hồi lâu không thấy tỷ tỷ, lập tức muốn xuống xe đi cùng nhậm giao hoa cộng thừa. Vì thế cuối cùng liền biến thành Lôi Phán Nhi cùng nhậm giao hoa ngồi xe ngựa ở trên phố chuyển động. Lôi đình rơi vào đường cùng phái những người này đi theo các nàng, chính mình đi về trước xử lý sự tình. Theo lý. Lấy Lôi Phán Nhi tuổi tác là không dễ dàng thời gian giải nhớ kỹ chỉ thấy quá một hai mặt người, bất quá Lôi Phán Nhi nhưng vẫn nhớ rõ Nhậm Giao Hoa, còn đối nàng rất là thân cận, không thể không nói đây cũng là hai người tri gian duyên phận. Nhậm Giao Hoa thấy Lôi Phán Nhi không chơi bao lâu liền có chút mệt mỏi, bò đến nàng trong lòng lực không nghĩ động liền giơ tay thử thử cái chán của nàng, làm sao vậy? Không thoải mái? Ngươi vừa mới là từ đâu trở về? Lôi Phán Nhi cảm thấy Nhậm Giao Hoa ôm ấp thơm tho mềm mại, không khỏi cọ cọ. Mấy ngày trước đây là ta mẫu thân ngày rỗ, cha mang ta đi tế bái mẫu thân. tỷ tỷ, cái gì là ngày rỗ? Nhầm dao hoa sửng sốt, vốt lôi phán nhi đầu nhỏ tay càng ôn nhu chút, phán nhi, ngươi tưởng mẫu thân ngươi sao? Lôi phán nhi gật gật đầu, nghĩ nghĩ lại đem chính mình đầu nhỏ từ nhầm dao hoa trong lòng ngực một chút một chút mọc ra tới, nghi hoặc lại ủy khuất nói, tưởng, chính là phán nhi đã đã quên mẫu thân trông như thế nào, tỷ tỷ, mẫu thân sẽ quái phán nhi sao? Nhầm dao hoa có chút chua sót? Sờ sờ nàng mặt, khó được ôn nhu nói, sẽ không, phán nhi chỉ là tuổi còn nhỏ mới không nhớ được. Lôi phán nhi cái hiểu cái không gật gật đầu, nhìn nhìn buôn phía, sau đó tiến đến nhậm giao kỳ bên thai thần bí hề hề nói, chính là phán nhi nghe nói cha sẽ cho ta tìm cái tân nương thân, tỷ tỷ, phán nhi không nghĩ muốn tân nương thân. Nhậm giao hoa không lời gì để nói, nàng cũng nghĩ không ra nói cái gì tới an ủi tiểu hải tử. Nàng tưởng nói tân nương thân cũng sẽ thích người đối với người tốt, chính là những lời này, nhậm giao hoa chính mình cũng không dám khẳng định, cho nên nàng nói không nên lời. lôi phán nhi lại là xoay chuyển trong mắt, vỗ tay nói, tỷ tỷ, nếu không ngươi đảm đương phán nhi mẫu thân đi. phán nhi thích tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng thích phán nhi, ngươi đảm đương phán nhi mẫu thân, phán nhi sẽ không sợ bị người khi dễ. tuy nói đồng ngôn vô kỵ, nhậm giao hoa vẫn là có chút xấu hổ. hương cần ở một bên sinh khí, chống lạnh nói, tiểu nha đầu cái gì cũng không hiểu nói hiểu nói vượn cái gì đâu. Tiểu tâm láo hổ tới ngậm ngươi đi. Lôi phán nhi bị dọa tới rồi, bẹp bẹp miệng nước mắt lưng chồng mà nhìn hương cần, hương cần tỉ tỉ hào hung, phán nhi không cần thích ngươi. Hương cần bị nàng lên án đến can đảm nhi run lên, chính là nhớ tới nàng lời nói lại cường trong nói, không thích liền không thích. Hừ. Vụ tinh chụp hương cần một cái, ngươi cũng thật tiền đồ, cùng cái năm tuổi tiểu hài tử tích cực nhi. Hương cần không phục nói, ta tích cực nhi làm sao vậy? Nàng ở chỗ này nói hiệu nói vượn chúng ta cho là tiểu hài tử không hiểu chuyện, chính là nếu ở bên ngoài còn nói như vậy, tiểu thư nhà chúng ta còn muốn hay không gà chồng. Vu tinh vì thế ôn nhu mà hống lôi phán nhi nói, lôi tiểu thư, vừa mới loại này lời nói về sau cũng không nên ở người khác trước mặt đề cập, bằng không sẽ cho chúng ta tiểu thư gặp phải phiền thoái. Lôi phán nhi nước mắt lưng tròng gật gật đầu, nhìn nhìn nhậm ra hoa, phán nhi không nói là được, phán nhi chính là trong lòng ngắm lại, sẽ không nói cho người khác. Nói tiểu cô nương còn nhìn hương cần liếc mắt một cái, bổ sung một câu, phán nhi lại không ngốc trứng. uống, Tiểu nha đầu, ngươi đây là ở khiêu khích hương cần sao. Hương cần ôm cánh tay nheo lại đôi mắt liếc xéo lôi phán nhi nói. Lôi phán nhi bĩu môi phát hồi nhậm dao hoa trong lòng ngực, chỉ trừa cấp hương cần một cái tiểu mông vệ Nhậm dao hoa nhìn hương cần liếc mắt một cái, ở lôi phán nhi trước mặt uy vũ khí phách hương cần nha hoàn lập tức cục mi rũ mắt mà ngồi xong, lôi phán nhi quay đầu lại cho hương cần một cái mặt quỷ. Hương cần cắn răng tưởng, Tiểu nha đầu thật nịch ngợm. Một chút cũng không làm cho người thích. Mau đến giữa trưa thời điểm, lôi đỉnh lại đây toàn lôi phán nhi hồi phủ. Lôi phán nhi lưu luyến không rời mà nắm chặt nhậm ra hoa ống tay háo không tha, ra hoa tỉ tỉ, ngươi chừng nào thì lại đi xem ta. Nhậm ra hoa ngày thường khó được tới một lần vân dương thành, mà lôi ra liền cái nữ chủ nhân đều không có. Nhậm ra hoa nơi nào có lấy cớ đi xem nàng, chính là nàng lại không nghĩ nói dối lửa lôi phán nhi, liền trầm mặt xuống dưới. Lôi đỉnh chạm đến khá xa, bên này nói hắn cũng nghe thấy, liền công đạo bà vũ vài câu làm nàng tới ôm Phán Nhi rời đi. Bà Vũ lại đây cười nói, tiểu thư, thời điểm không còn sớm, Nhậm Tam tiểu thư cũng muốn trở về dùng cơm. Lão gia nói về sau ngươi có thể đi thăm Nhậm tiểu thư. Lôi Phán Nhi quay đầu nhìn nàng cha liếc mắt một cái, mấy ngày nay hai cha con tiếp xúc cơ hội nhiều chút, Lôi Phán Nhi đối Lôi đỉnh cũng hơi chút thân cận chút, liền ngoan ngoãn mà đem tay bung ra. Nhậm Gia Hoa nhịn không được sở nàng mềm mại đầu tóc. Trở về đi. Lôi phán nhi trung quy vẫn là bị bà vũ ông đi, nhậm giao hoa hướng về phía lôi đình ốn gối hành lễ, hôm nay đa tạ lôi đại lao ra ra tay tương trợ. Phía trước bị lôi phán nhi một phen làm ấm ý, nhậm giao hoa liền chính thức giáp mặt nói lời cảm tạ đều không có. Lôi đình gật gật đầu, nhậm tam tiểu thư về sau ra cửa vẫn là nhiều mang mấy cái hộ vệ cho thỏa đáng. Nghĩ nghĩ, lôi đình lại bỏ thêm một câu, tính tình quá quần người, tổng dễ dàng có hại. Nên thỏa hiệp thời điểm. Thỏa hiệp một lần thì đã sao? Đổi mới thời gian thần mã, ngay nhóm liền xem nhẹ đi. chương 273. Nhậm giao hoa không nghĩ tới lôi đỉnh sẽ đột nhiên toát ra như vậy một câu, không khỏi ngẩn người. Tuy nói đối với một cái tổng cộng mới thấy hai lần mặt người mà nói, nói loại này lời nói có chút đi quá giới hạn, bất quá nhớ tới chính mình thượng một lần nhìn thấy hắn thời điểm, nói kia nói mấy câu cũng không chút khách khí, nhậm giao hoa nhưng thật ra phát không ra tính tình, húng chi nàng đều không phải là là không biết tốt xấu. Lôi đình là hảo ý nhắc nhở vẫn là cố tình nói móc nàng vẫn là có thể nghe được ra tới. Cho nên nhậm giao hoa lại bốn gối hành lễ, đạm thanh nói, ta từ nhỏ chính là loại này tinh tình, cho nên mệt cũng ăn không ít, về sau sẽ chú ý, đa tạ lôi đại lao ra đề điểm. Thấy nhậm giao hoa thừa nhận như vậy sảng khoái, lôi đình ngược lại có chút kinh ngạc, không khỏi nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái. Năm trước về nhậm ra tam tiểu thư nghe đồn truyền đến ổn ảo huyên áo, hắn cũng nghe tới rồi một ít. Tuy rằng trải qua tiếp xúc hắn không quá tin tưởng những cái đó bắt gió bắt bóng lời đồn, trong lòng lại cũng cảm thấy vị này nhậm tam tiểu thư hẳn là cái ngay thẳng tính nôn nóng. Giống nhau loại người này đều thực cố chấp, không thế nào có thể nghe khuyên, không nghĩ vị này nhậm tam tiểu thư đến là cái chịu khiêm tốn. Như vậy nghĩ, lôi Đỉnh từ trước đến nay lạnh băng nghiêm túc biểu tình hòa hoán một ít, hướng tới nhậm giao hoa gật gật đầu, hai người nói xong lời từ biệt, lôi Đỉnh lên ngựa, nhậm giao hoa xoay người lên xe. Nhậm giao Kỳ là tại Hạ Ngọ đưa Nhậm Thời Mẫn rời đi Vân Dương Thành thời điểm mới nhìn thấy Nhậm Dao Hoa, Nhậm Dao Hoa cùng lôi Phán Nhi phân biệt lúc sau trở về Nhậm ra biệt viện, tuy rằng lưu tại biệt viện bà tử đem Nhậm Dao Kỳ phái tang châm tới tìm nàng lời nói công đạo một bên biến, nhưng là Nhậm Dao Hoa vẫn là không có đi bảo bình ngõ nhỏ, đối với ngoại tổ một nhà, nàng trong lòng trước sau có ngật đáp. Tới cấp Nhậm Thời Mẫn bọn họ tiễn đưa các học sinh không ít, Nhậm Dao Kỳ cùng Nhậm Dao Hoa ngồi ở một chiếc trong xe, chỉ có thể rất xa truy ở phía sau căn bản là nhìn không thấy nhậm thời mẫn người nhậm giao kỳ hỏi nhậm giao hoa nói cứu cứu nói hôm nay nhìn đến ngươi cùng phán nhi ở bên nhau nhậm giao hoa như nhựu mày không biết lý thiên hữu là ở nơi nào thấy nàng nàng cũng không biết nhậm giao hoa đem chính mình hôm nay sự tình đều cùng nhậm giao kỳ nói nhậm giao kỳ nói ít nhiều lôi ra người hỗ trợ bằng không hôm nay sợ là lại có chuyện phiền thái nhi lúc này bên ngoài có một ít xôn xao tiến đến tiến đưa đám người cũng đột nhiên bắt đầu náo nhiệt lên sao lại thế này Nhậm giao hoa như như mày, xúc lên một ít mản xe ra bên ngoài xem. Bên ngoài vừa lúc có người ở kêu, xem, là tiêu nhị công tử xe ngựa, tiêu nhị công tử tới. Một chiếc yến bắc vương phủ xe ngựa từ đội ngũ mặt sau cùng chậm rãi xử lại đây, tới tiến đưa người cùng xe đều ngừng lại, cấp tiêu tính tây xe ngựa nhường đường. Nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa xe ngựa cũng tạm thời ngừng ở ven đường. Nhậm giao hoa không có đem mảnh buông xuống, dù sao lúc này mọi người đều đem màn xe xúc lên ra bên ngoài nhìn. Tuy rằng theo xe ngựa hành gần, không có người dám lớn tiếng ồn nào. Nhậm Giao Kỳ thấy Tiêu Tĩnh Tây kia một chiếc xe ngựa to từ nàng trước mặt hành quá, nàng không khỏi hướng màn xe thượng nhìn vài lần, cố tình đúng lúc này, kia chiếc vạn chúng chú mục xe ngựa mảnh hơi hơi vừa động lúc sau bị người từ bên trong sốc lên, Nhậm Giao Kỳ trở tay không kịp mà đối thượng một đôi đen nhánh mỉm cười con ngươi. Trong đám người phát ra một tiếng một tiếng kinh hô cùng hoan hô, có người nhẹ giọng nói, "Xem, Tiêu Nhị công tử, thật là Tiêu Nhị công tử." Chỉ tiếp tiêu nhị công tử chỉ vén dèm lên cười cười, liền lại đem mảnh bông đi, cứ việc như thế, vừa mới kêu kinh hồng thoáng nhìn vẫn là làm đám người kích động. Cũng không thể qua yến bác dân chúng không có gặp qua việc đời, tiêu tĩnh tây ngày thường cực nhỏ trước mặt người khác lộ mặt, lại từ trước đến nay là thần long thấy đầu không thấy đuôi Cố tình về hắn đồn đãi lại không ít, còn có người nói hắn dung mạo so với kia vị phong thần Tuấn Lãng Vân Đại công tử còn chỉ có hơn chứ không kém. Cho nên mỗi một lần tiêu tĩnh tây trước mặt người khác xuất hiện thời điểm đều sẽ làm đám người kích động không thôi. Nhậm Giao Kỳ nhìn theo Tiêu Tĩnh Tây xe ngựa chậm rãi xử quá biến mất ở trước mắt. Tiễn đi Nhậm Thời Mẫn lúc sau. Nhậm Giao Kỳ, Nhậm Giao Hoa cùng Nhậm Gia mọi người cùng nhau hồi bạch hạt chấn. Nhậm ích quân hôm nay cũng lại đây. Nhậm Thời Mẫn đi kinh đô tham gia văn đấu sẽ vớt đi hiệu quả và lợi ích nhân tố. Vui mừng nhất trừ bỏ Tam Phòng người chính là hắn. Nhậm ích quân cấp Nhậm Thời Mẫn tiến đưa thời điểm cười nói. Ta cả đời này sợ là không thể rời đi đến Châu. Tam thúc, ta thật hâm mộ ngươi. Ngươi hảo hảo tỉ thí, chờ ngươi thắng lợi hồi hiến bắc thời điểm chúng ta thúc cháu hai người lại đem rượu cùng hoan. Chỉ là thế sự khó liệu, ở nhậm thời mẫn rời đi hiến bắc một tháng lúc sau nhậm ích quân đột nhiên bệnh nặng. Nhậm giao kỳ ở Lý Thị trong phòng nghe thấy cái này tin tức khi kinh hãi, tam ca bị bệnh, rất nghiêm trọng. Tuần ma ma thở dài, nói là hôm qua ban đêm bị chút lạnh, hôm nay sáng sớm liền có chút nóng lên, nguyên bản mọi người đều không có đương hồi sự nhi, rốt cuộc tam thiếu ra luôn là ba ngày hai đầu tiểu bệnh một hồi. Đại thái thái còn gọi ngày thường cấp tam thiếu gia bắt mạch đại phu vào phủ tới cấp tam thiếu gia nhìn, đại phu cũng nói không có gì trở ngại, cấp khai cái ôn bổ phương thuốc tử liền đi rồi. Chính là tới rồi hôm nay chạm vạng thời điểm, tam thiếu gia chứng bệnh đột nhiên liền nghiêm trọng lên, toàn thân rét run tứ chi run rẩy, nước thuốc thức ăn đều y không đi vào, lại tìm đại phu vào phủ thời điểm, đại phu thấy cũng hoảng sợ. Tuần ma ma nói nơi này dừng một chút, làm sao mới phóng nhẹ thanh âm nhỏ giọng nói, đại phu đối đại thái thái nói. Tam thiếu gia ngao nhiều năm như vậy, dược đều là chiếu tam cơm ăn, chính là tam thiếu gia sinh hạ tới đáy liền mỏng, có thể ngao đến hôm nay cũng coi như là một kiện kỳ sự, chỉ là lần này sợ là nếu không hảo, lao thái thái nơi đó đã âm thầm phân phó quản sự làm chuẩn bị. Nhầm giao kỳ ngồi ở chỗ kia có chút chố mắt, tam ca đột nhiên bệnh nặng. Tam ca như thế nào sẽ bệnh nặng? Hắn đời trước không phải vẫn luôn đều sống được hảo hảo sao? Nói không chừng so nàng mệnh đều phải trường. Nhầm giao kỳ nhịn không được nói. Đại phu có vào phủ nhìn qua sao? Có hay không có thể là bởi vì nguyên nhân khác? Nói ví dụ ăn hỏng rồi thứ gì, trúng độc. Nhậm giao kỳ nhớ tới tiêu tĩnh tây bệnh. Tuần ma ma lấp đầu, đại thái thái đã kêu ba cái đại phu vào phủ, nói được đều không sai biệt lắm, nhưng là không có đại phu nói tam thiếu ra là khả năng trúng độc. Không phải trúng độc. Đó là sao lại thế này? Nhậm giao kỳ trong lòng có chút lo lắng. Ở nhậm gia, trừ bỏ cha mẹ tỷ tỷ. Nhậm giao kỳ cũng chỉ đối nhập ích kiện cái này tam ca có hảo cảm. Ta đi nhìn một cái tam ca. Nhầm giao kỳ đứng dậy nói. Tuần ma ma nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, khuyên đủ, tam tiểu thư, hiện tại sắc trời đã đã khuya, người lúc này qua đi không có phương tiện, vẫn là ngày mai sáng sớm lại đi đi. Đại thái thái nơi đó hiện tại đã rối loạn. Nhầm giao hoa nhìn nhìn bên ngoài, quả nhiên thiên đã toàn đen, nàng lúc này quá khứ lời nói không nhưng không thể giúp gấp cái gì, còn sẽ cho đại thái thái thêm phiền vì thế nhậm giao kỳ chỉ có gật gật đầu ta đây sáng mai lại đi nhìn tăng ca chỉ là này một đêm nhậm giao kỳ trước sau ngủ không an ổn nhậm ích quân nơi đó cũng lăn lộn một đêm rất nhiều lần đại thái thái còn tưởng rằng hắn muốn tắt thở nấu hảo dược như thế nào uy đều uy không đi vào nhậm ích quân cũng có suốt một ngày chưa uống một giọt nước lúc này ngay cả đại lao gia đều cảm thấy nhậm ích quân sợ là sống không được chỉ là đại thái thái trước sau không chịu từ bỏ thủ nhậm ích quân một đêm không ngủ tới rồi sáng sớm ngày thứ hai thậm chí còn phái người đi thỉnh cái bà cốt vào phủ tới, nói là muốn nhìn Nhậm ích quân em đẹp có phải hay không bị cái gì tà ám cấp quân lấy. Nhậm Giao Kỳ sáng sớm cấp lao Thái Thái thỉnh sớm ăn lúc sau liền cùng Nhậm Giao Hoa cùng đi xem Nhậm ích quân. Nhậm ích quân lúc này đã thậm chí không rõ nhận không ra người, sắc mặt của hắn rất khó xem, giống như là mông một tầng giấy vàng, đã không có không khí sôi động. Một phòng nha hoàn đều tránh ở trong phòng âm thầm gạt lệ. Nhậm Giao Kỳ thừa dịp Đại Thái Thái lúc này không ở cố tình để sát vào nhìn kỹ xem nhậm ít quân, như tuần ma ma lời nói, sát thật là nhìn không ra có bất luận cái gì chúng độc là dấu hiệu. Lúc này đại thái thái vào được, cùng nàng cùng nhau tiến vào còn có cái kêu bà cốt. Kêu bà cốt năm 60 tuổi tuổi tác, đầu tóc hoa dâm, sinh đến nhưng thật ra gương mặt hiển từ bộ dáng, lúc này đang theo ở đại thái thái phía sau thao thao bất tuyệt. kia cô nương lớn lên tuấn, tay cũng khéo, tâm địa cũng cực hảo, nhất quan trọng là nàng bát tự trọng có thể ép tới trụ tam công tử trong thân thể tạ ám nhậm dao kỳ cùng nhậm dao hoa nhìn nhau liếc mắt một cái đây là muốn làm cái gì đại thái thái cũng thấy nhậm dao kỳ cùng nhậm dao hoa chỉ gật gật đầu liền đem bà cốt đưa tới ngoại thất cách mảnh nhậm dao kỳ nghe thấy nàng nói ngươi nói ta đều đã biết chỉ là chuyện này chỉ bằng ta là làm không được trụ ta còn muốn đi xin chỉ thị một chút trong nhà trường bối kia bà cốt vừa nghe đại thái thái lời này liền biết đại thái thái vẫn là không muốn lại khuyên đủ đại thái thái. Ta biết người là ngại kia cô nương xuất thân thấp hèn, đây cũng là tương đối với các ngươi loại này gia đình giàu có mà nói, cô nương này trong nhà có cha mẹ huynh đệ còn có mười mấy mẫu dù tốt, ở người thường xem ra cũng coi như được với là tiểu gia bích ngọc. Quan trọng nhất chính là tam công tử hắn lúc này đúng là chờ cứu mạng thời điểm, nhưng kéo đến không được a. Huống chi như vậy đoạn thời gian muốn tìm một cái thân ra trong sạch lại bát tự thích hợp cô nương nhưng không dễ dàng, cũng không phải mọi người ra đều chịu làm nhà mình khuê nữ tới sung hỉ. Nhậm giao kỷ cùng nhậm giao hoa đều trận tròn đôi mắt, không khỏi lại quay đầu lại đi nhìn nhậm ích quân liếc mắt một cái. Đáng tiếc lúc này nhậm ích quân cũng không biết bên ngoài phát sinh sự tình. Đại thái thái cuối cùng vẫn là bị bà Cốt nói được có chút tâm động, mang theo nàng hướng Vinh hoa viện đi tìm lao thái thái thương lượng. Nhậm giao kỷ cùng nhậm giao hoa trở về lúc sau đem chuyện này cùng Lý Thị cùng Tuần Ma Ma nói. Tuần Ma Ma nói, đại thái thái muốn ở thời điểm này cấp tam thiếu ra tìm cái cô nương xung hỉ cũng thực bình thường. Rốt cuộc tam thiếu ra lần này có thể hay không cố nhịn qua còn khó nói, nếu là ít nhất còn có người có thể cho hắn thủ, để tránh hắn cơ khổ. Chỉ là sung hỉ loại chuyện này, cùng chúng ta nhậm ra không sai biệt lắm nhân ra sợ là sẽ không nguyện ý làm nữ nhi như vậy cả, cho nên chỉ có thể tìm một ít ra thế thượng có điều khiếm khuyết. Nhậm giao hoa như mày nói, đại bá mẫu tìm chính là bà cốt. Ta như thế nào nhìn như là bà mối. Nhậm giao kỳ lại là nghĩ, lấy nhậm ích quân kiêu ngạo, hắn nếu là thần chí còn thanh tỉnh. Sợ là chết cũng sẽ không đáp ứng. Chỉ tiếp nhậm ích quân hiện tại làm không được chính mình chủ. Nhậm giao kỳ không nghĩ tới chính là, tới rồi giữa trưa, bên ngoài liền truyền đến tin tức nói lao thái thái đồng ý cấp nhậm ích quân sung hỉ sự tình, thả thời gian liền định vào ngày mai. Sẽ như vậy đuổi nguyên nhân là nhậm ích quân tình hình càng thêm không hảo, có thể hay không căng quá ngày mai còn khó nói. chương 274 sung hỉ. Nhậm phủ từ buổi chiều bắt đầu liền bận rộn lên, nhân trận này hôn sự tới hấp tấp. Nhậm ra phía trước là nửa điểm chuẩn bị cũng không có Nhậm lao thái thái cùng nhậm đại thái thái cũng không có muốn đại làm Hết thể nghi thức cùng lễ nghĩa đều là như thế nào đơn giản như thế nào tới Ngay cả khách khứa đều không có thỉnh Chỉ có nhậm ra mấy cái họ hàng gần Rốt cuộc ai cũng không biết đây là một hồi hồng hỉ sự tới rồi cuối cùng có thể hay không biến thành một hồi việc tăng lễ Đây là thực không may mắn Nhậm ra ở bên ngoài vội cái khí thế ngất trời Nhậm Giao kỳ lại là nhịn không được lo lắng có lẽ là phương di nương cùng hàn gia hành động quá mức với vô khẩn bất nhập nhậm giao kỳ luôn là sẽ hoài nghi chính mình bên người phát sinh sự tình có phải hay không bị nhân thiết kế ngay cả nhậm ích quân đột nhiên bệnh nặng nhậm giao kỳ đều sẽ nhịn không được hướng âm lưu kia một phương diện suy nghĩ hiện tại phương di nương phương phỉ viện bên kia sự vật cũng là về tử vi viện ở quảng cho nên nhậm giao kỳ công đạo tuần ma ma chú ý phương di nương bên kia động tĩnh nhậm giao kỳ bởi vì không yên tâm cho nên kêu tuần ma ma an bài ở phương chỉ viện nha hoàn lại đây hỏi chuyện. Lại là biết được phương di nương mấy ngày nay như cũng là không có suất quá phòng môn, thậm chí chiếu cố nàng cuộc sống hàng ngày vu ma ma cùng đại nha hoàng kim kết cũng cơ hồ không có ra quá viện môn. Nhậm giao kỳ lại làm tuần ma ma hỗ trợ đi tra cái kia đại thái thái mời vào phủ bà cốt cùng với nàng cấp nhậm ích quân tìm tới sung hỉ người chi tiết. Tuần ma ma cũng là cái có chút bản lĩnh, tới rồi buổi tối thời điểm liền tới rồi tin tức. Ngũ tiểu thư, nô tỳ đã cẩn thận tra quá kia bà tử, cũng không có điều tra ra cái gì vấn đề. Thậm chí nàng ở Hiến Châu danh tiếng còn thực không tồi, tuy rằng vì sinh kế không tránh được giả thần giả quỷ, lại chưa từng trải qua thương thiên hại lý sự tình. Mười mấy năm trước Lâm Trấn có một hộ phú hộ vợ kế muốn dùng vu cổ hại nguyên phối lưu lại con vợ cả, lặng lẽ tìm được nàng muốn nàng thiết đàn thi pháp, bị này bà tử cấp cự tuyệt. Nàng còn lặng lẽ đem chuyện này tiết lộ cho vị kia con vợ cả bà vũ, làm nàng đề phòng vị này vợ kế. Sau lại vị kia con vợ cả bình an lớn lên lúc sau biết được chuyện này còn cố ý tìm được nàng cho nàng không ít bạc. Nàng năm đó thiện hạnh cũng truyền khai, đại thái thái sở dĩ sẽ tìm nàng vào phủ tới cấp tam thiếu gia trừ tà cũng là vì hỏi thăm quá cái này bà tử phẩm tính cũng không tệ lắm, sẽ không vì tiền bạc lung tung hại người. Đại thái thái vương thị từ trước đến nay là cái cẩn thận, điểm này nhầm giao kỳ nhưng thật ra tin tưởng. Đến nỗi vị kia bị đưa vào tới sung hỉ cô nương họ tề, khuê danh nguyệt quế, gia trụ bạch hạc Trấn 30 giảm ngoại đông nông thôn, nàng tổ ra ra từng là kia vùng hương thân, cũng coi như là thích làm việc thiện có chút mỹ danh tới rồi nàng tổ phụ này đồng lứa tề ra phân ra nàng phụ thân là con thứ phân tới rồi mười mấy mẫu dù tốt bất quá ở đông nông thôn cũng coi như là cái tiểu địa chủ nàng phía trên có một vị huynh trưởng phía dưới có hai cái đệ đệ đều là một mẹ đẻ ra trong nhà dân cư cũng coi như là đơn giản nhầm giao kỳ hơi hơi như mày nếu tề ra vô sinh kế chi ưu, lại chỉ có một nữ nhi lý nên xem đến quý trọng mới là như thế nào sẽ đem nàng đưa tới sung hỉ tuần ma ma thở dài ngũ tiểu thư ngài có điều không biết này tề gia người có chút trọng nam kinh nữ, đem nhi tử xem đến cực kỳ quý trọng, nữ nhi liền, tề cô nương từ nhỏ liền xuống đất làm việc nhà nông, cũng không có đọc quá cái gì thư. trước một thời gian tề cô nương nhỏ nhất đệ đệ cùng nàng đường bá gia đường huynh đệ đánh nhau, vị kia đường huynh đệ không cẩn thận hoạt đến trong sông cấp chết đuối, tề thị tộc trưởng khiến cho tề cô nương gia bồi thường một nửa ruộng đất cấp vị này đường bá gia, bằng không vị kia đường bá liền phải báo quan. tề cô nương gia tổng cộng liền như vậy mười mấy mẫu đất. Ba cái huynh đệ chỉ có trưởng huynh cưới tức phụ, mặt khác hai cái đệ đệ còn không có cưới vợ. Này đó ruộng đất bồi sau khi ra ngoài người một nhà sinh kế gian nan không nói. Hai cái đệ đệ về sau cưới vợ đều sẽ trứng trọi đá. Nhậm Giao Kỳ cái này minh bạch, chăm trọng nói, cho nên Tề Gia liền phải bán nữ nhi. Tuần Ma Ma có chút kỳ quái mà nhìn Nhậm Giao Kỳ liếc mắt một cái. Ngũ tiểu thư hiện tại tính tình hảo không ít, như thế nào nghe được Tề Gia sự tình như là sinh khí bộ dáng. Tuần Ma Ma tự nhiên không biết. Là một cái đồng dạng bị gia tộc vì ích lợi mà ra bán quá nữ tử, nhập giao kỳ trong lòng luôn là có chút ý nan bình. Nghe nói nguyên bản đông hương Trấn thượng có cái đã chết vợ cả trung niên nam nhân muốn cưới tề gia cô nương trở về đương vợ kế. Này nam nhân tuy rằng trong nhà rất là có chút của cải, cũng không có nhi tử, hứa hẹn cấp xính lễ cũng không ít, tề gia nguyên bản là có chút động tâm. Chính là sau lại tề gia không biết từ nơi nào biết được người nam nhân này là bởi vì ở thê tử bệnh nặng thời điểm trộm. Khu chính là cùng trong thôn một cái quả phụ có chút thật không minh bạch đem chính mình vợ cả cấp sống sờ sờ tức chết rồi tề cô nương biết sau liền phải rào tóc đi đương ni cô đi nói chính mình tình nguyện cả đời không gả chồng chính là tề gia nơi nào sẽ dung đến nàng không gả chồng tề cô nương dưới tình thế cấp bách liền nói chính mình tình nguyện gả cho người chết thủ cả đời quả nàng lời này vừa vặn bị cái này bà cốt cấp nghe được cho nên lần này cần cấp tam thiếu gia sung hỉ bà cốt liền nghĩ tới cái này tề cô nương cuối cùng tính toán bất tự Thật đúng là cùng Tam Thiếu Gia khép lại, bà Cốt đi hỏi Tề gia ý tứ, Tề Gia cũng chính vì Tề Nguyệt Quế việc hôn nhân sức đầu mẹ chán, vừa nghe là chúng ta bạch hạc chấn nhậm ra Tam Thiếu Gia, vẫn là kiểu tám người nâng cưới vào cửa đường chính thê, cấp xính lễ tiền càng là đủ bọn họ lại mua cái mấy chục mẫu dụ tốt, Tề Gia người nơi nào còn có không muốn? Tề cô nương bởi vì phía trước đã nói trước, lúc này cũng không lời gì để nói. Như vậy nghe tới cái này Tề Gia cũng không giống như là có cái gì vấn đề bằng không tính kế người cũng quá thần thông quảng đại. Đến nỗi cái này tề nguyệt quế là cái cái dạng gì nhân phẩm, nhậm giao kỳ hiện tại còn không hảo phán định, dù sao nàng đời trước không có nghe nói qua như vậy một người. Này một đêm thực mau liền đi qua, nhậm ích quân hôn lễ là ở ngày thứ 2 giờ thân mới tiến hành, bởi vì trận này hôn sự đặc thù tính nhậm giao kỳ thân là chưa gả chi nữ chỉ có thể đại ở chính mình trong viện. Nghe được bên ngoài truyền tiến vào diễn tấu sáo và chống thanh âm, Không biết vì sao lại chỉ là làm người cảm giác được tiêu điều cùng Thê Lương Chi ý nhậm ra trên dưới cũng không có ai biểu hiện ra hỉ khí dương dương bộ dáng, ngay cả hôm nay cưới vợ đại thái thái cũng là vẻ mặt mỏi mệt không hề miệng cười. Nhậm lão thái gia cùng Nhậm lão thái thái càng là liền mặt đều không có lộ. Trận này thanh lãnh trầm mặc hôn lễ tiến hành đến ban đêm rốt cuộc kết thúc. Nhậm giao kỳ vẫn luôn làm người lưu ý Nhậm Ích quân bệnh tình, đại thái thái đem có thể thỉnh đến đại phu đều thỉnh tới, đều nói là tam thiếu gia là nhiều năm ứ động với tâm. Hơn nữa một hồi phong hàng đem nguyên bản áp chế ở bên trong thân thể vấn đề đều dẫn ra tới, mà Mệ Thủy không tiến thậm chí uy dược cũng là uy nhiều ít phun nhiều ít, có đại phu do dự mà nói cho đại thái thái, đây là bởi vì Tam thiếu gia chính mình không muốn sống nữa, tức giận đến đại thái thái đương trưởng đã phát hỏa đem. Đại phu cấp đuổi đi ra ngoài. Nhậm Giao Kỳ cũng không tin Nhậm Ích quân không muốn sống nữa, rõ ràng là như vậy kiêu ngạo như vậy không kiêng nể gì tính tình, ở nàng nhất vô vọng thời điểm nói cho nàng muốn phản kháng người. Một cái dám tạm tổ tông từ đường người, như thế nào sẽ có loại này tiêu cực tâm tư? Chính là nhậm giao kỳ lại không khỏi hỏi chính mình, trừ bỏ lúc trước cái kia có gan mang theo chính mình tạm tổ tông từ đường tam ca, nàng lại có bao nhiêu hiểu biết nhậm Ích Quân. Lòng có khát vọng, lại bởi vì thân thể xa xa chí khí khó thủ. Chán ghét từ người khác trong mắt nhìn đến đồng tình cùng coi khinh, cho nên hắn trừ bỏ đem hắn trở thành người bình thường tam thúc nhậm thời mẫn ở ngoài, đối đãi người khác đều là ác thanh ác khí, khó có thể ở chung nhớ tới ngày ấy đưa Nhậm Tam lão ra trở về trên đường Nhậm ích quân hưng phấn trung lại ẩn ẩn hàm chứa một tia cô đơn ánh mắt Nhậm Giao Kỳ trong lòng cũng có chút mờ mịt bất quá Nhậm Giao Kỳ tưởng nàng tổng vẫn là muốn thử thử một lần nàng quyết định ngày mai phái người đi một chuyến vân dương thành thỉnh cầu yến bắc vương phi phái cái y thuật cao minh đại phu lại đây cấp Nhậm ích quân nhìn một cái yến bắc vương phủ có mấy cái đại phu y thuật đều rất cao minh không chỉ là ở yến bắc ở toàn bộ đại chu triều đều cực có danh tiếng Chính là tới rồi sáng sớm ngày thứ hai, Nhậm Giao Kỳ còn không có tới kịp phái người đi yến Bắc Vương phủ liền có người tới bẩm báo nói Tam thiếu gia hôm nay buổi sáng có thể uống đi vào dược. Tin tức này làm Nhậm Giao Kỳ vui mừng khôn xiết. Không chỉ là Nhậm Giao Kỳ vui mừng khôn xiết, cảm thấy nhi tử đã một chân bước vào trong quan tài đại thái thái càng là hỉ cực mà khóc, sáng sớm liền đi nhậm ích quân sân, chính mắt nhìn chằm chằm hắn uống lên một chén dược lại ăn một chén thanh cháo, đối với Tây Thiên đã bái lại bái. Nhậm Giao Kỳ cũng đi thăm Nhậm Ích Quân. Chỉ là vừa đi tiến nhập ích quân sân liền nhìn thấy chính phòng hành lang quỳ xuống một người, nàng đến gần vừa thấy lại là cái 15-16 tuổi xa lạ cô nương. kia cô nương màu da hơi thâm, trên mặt còn dài quá mấy viên tàn nhang, ngũ quan lại là lớn lên thực tú khí, cái mũi tiểu xảo đỉnh tiểu đặc biệt đẹp, trên người nàng còn xuyên một thân đỏ thấm, chỉ là ngược dưới đến váy mặt bị bắt cái gì đi lên, ướt một đoàn, đen tuyền, trên người còn có một cổ tử dự vị. Thấy nhậm giao kỳ đánh giá nàng. Quỷ cô nương cũng quay đầu nhìn xem hướng Nhậm Dao Kỳ cùng Nhậm Dao Hoa, đôi mắt không lớn lại rất là thanh triệt có thần, nàng nết miệng hướng tới Nhậm Dao Kỳ cùng Nhậm Dao Hoa cười cười lại tiếp tục đem túi đầu đi quỳ hảo. Đây là Nhậm Dao Hoa có chút nghi hoặc mà như mày. Cửa một cái cơ linh nha hoàn lập tức nhỏ giọng nói: "Tam tiểu thư, Ngũ tiểu thư, đây là tân vào cửa Tam thiếu nãi nãi." Tam tẩu. Nhậm Dao Hoa mở to hai mắt nhìn, lại nhìn về phía kia quỷ cô nương. Ai kia cô nương chớp chớp mắt, có chút ngượng ngùng mà lên tiếng: bên cạnh hai cái nha hoàn nhịn không được véo cười nhậm giao hoa nhậm giao kỳ hỏi tam tẩu như thế nào sẽ quỷ gối nơi này tề nguyệt quế thẹn thùng mà cười cười ta làm sai sự ở phạt quỷ đâu nói xong này một câu sẽ không chịu nhiều lời nhậm ích quân nha hoàn cùng nhậm giao kỳ tương đối thủ biết nàng cùng tam thiếu gia quan hệ thực hảo liền nhỏ giọng nói là đại thái thái làm tam thiếu nãi nãi quỷ. nhậm giao kỳ có chút tò mò vị này tân vào cửa tam tẩu là như thế nào ở vào cửa ngày thứ nhất liền đem bà bà cấp ngất tội Đặc biệt vẫn là ở nàng một gà tiến vào nhậm ích quân bệnh tình liền có chuyển biến tốt đẹp dưới tình huống. Đại thái thái cũng không phải một cái sẽ lung tung phát giận người, mặc dù là vẫn luôn không có sinh dục đại thiếu nãi mãi, thái thái cũng cực nhỏ làm cho người ngoài mặt làm nàng không mặt mũi, đối đại thiếu nãi mãi từ trước đến nay là vẻ mặt ôn hòa. Bất quá nhậm giao kỳ không tốt ở nơi này hỏi nhiều, liền chiều Tề Nguyệt Quế gật gật đầu, cùng nhậm giao Hoa cùng nhau đi vào nội thất. Chương 275 Tam Ca tân hôn thế tử, phấn hồng 540. Nhậm ích quân thật sự tỉnh, tuy rằng tinh thần nhìn còn không tốt, trên mặt cũng không có huyết sắc, đại thái thái đang ngồi ở mép giường biên cho hắn miết góc chăn, một bên đang nói cái gì, đôi mắt vẫn là xương đỏ. Nhìn đến Nhậm giao kỳ cùng nhầm giao hoa vào được, đại thái thái dừng lại câu chuyện chiều các nàng gật gật đầu, trên mặt còn mang theo chút ý cười, các ngươi tới. Tiến lên hành xong lễ, Nhậm giao kỳ nhẹ giọng hỏi, nghe nói tam ca hảo chút, ta cùng tam tỷ đến xem. Đại ba mẫu, đại phu đến xem qua sao? Nói như thế nào? Đại thái thái đứng dậy nói, đại phu đã đã tới, lại khai mấy tề dược, nói là chỉ cần có thể uống đến đi vào dược hơn nữa có thể ăn cơm liền sẽ chậm rãi hảo lên. Đợi chút ta lại thỉnh mấy cái đại phu vào phủ đến xem. Nhầm dao kỳ gật gật đầu, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này đại thái thái đại nha hoàng tiến vào bẩm báo nói đại thiếu thái thái bên người ma ma lại đây, hình như là lại sự tình gì muốn xin chỉ thị đại thái thái. Đại thái thái lại nhìn nhầm ích quân liếc mắt một cái. Sau đó do dự mà đối nhậm Giao Kỳ nói, "Kỳ Nhi, ngươi tam ca cùng ngươi tốt nhất, ngươi giúp ta hảo hảo khuyên nhủ hắn, làm hắn ngoan ngoãn uống thuốc, không cần lại cáo kỉnh." Nguyên Bản ở nhắm mắt nghỉ ngơi nhậm Ích quân mở mắt, "Nữ nhân kia đâu?" Hắn thanh âm tuy rằng nghẹn ngào suy yếu, lại cũng thực rõ ràng là không vui. Nhậm Giao Kỳ nhất thời không có phản ứng lại đây hắn nói chính là ai, Đại thái thái lại là lập tức đi qua, cũng không màng nhậm Giao Kỳ cùng nhậm Giao Hoa ở đây, nhỏ giọng hống hắn nói, "Ngươi trước yên tâm dưỡng bệnh." chờ ngươi hết bệnh rồi, muốn thế nào nương đều dựa vào ngươi. Nếu là cảm thấy tề nguyệt quế không xứng với ngươi, chờ ngươi thân mình hảo nương lại nghĩ cách tử là được. Nhưng là ngươi không hảo lên, nương cũng không hảo tống cổ nàng đi a. Ngươi hiện tại có thể chuyển biến tốt đẹp, nói không chừng thật đúng là bởi vì này một câu không biết là chạm được nhậm ích quân kia một mảnh ních lần, hắn tức giận đến nâng lên tay liền đi đấm mép giường, sợ tới mức nhậm đại thái thái mặt mũi trắng bệnh, vội vàng kéo lại hắn tay nói, nhi a, ngươi đừng tức giận. Ngàn vạn đừng tức giận. Nương không nói, nương cái gì đều không nói, cái gì đều từ ngươi còn không được sao? Nhậm Ích Quân nhìn đại thái thái gần từng chữ một nói, đuổi nàng đi. Ta không nghĩ lại nhìn đến nàng. Nhậm Giao Kỳ lúc này xem như minh bạch, nguyên lai Tề Nguyệt Quế đắc tội không phải đại thái thái mà là Nhậm Ích Quân, cho nên mới sẽ bị đại thái thái phạt quỷ. Chính là Nhậm Ích Quân vẫn luôn nằm ở trên giường bệnh, hôm nay buổi sáng mới tỉnh lại, Tề Nguyệt Quế có thể như thế nào đắc tội hắn. Nhậm Giao Kỳ mãn đầu gốc mặt danh. Đại thái thái vội nói, "Hảo hảo hảo, nương đi đuổi nàng đi, nương này liền đi đuổi nàng đi." "Ngươi hảo hảo a." Nhậm Ích Quân nhấp chặt môi nhìn Đại thái thái không ngôn ngữ. Đại thái thái thở dài một hơi, phân phó Nhậm Ích Quân trong phòng người hảo hảo hầu hạ, lại nhìn Nhậm Giao Kỳ cùng Nhậm Giao Hoa liếc mắt một cái, xoay người đi ra ngoài. Chờ Đại thái thái sau khi ra ngoài, Nhậm Giao Kỳ mới đến gần Nhậm Ích Quân, thấy trong phòng trừ bỏ bọn họ ba người cũng chỉ có hai cái đại nha hoàn, liền vươn tay đi cấp Nhậm Ích Quân thăm mạch. Nhậm Ích Quân nhìn nàng một cái, liền nhắm mắt không để ý tới, bất quá cũng không có đem tay nàng chỉ ném ra. Nhậm Giao Kỳ tuy rằng có thể xem hiểu phương thuốc, máy móc dập quân cũng nhận được không ít dược liệu, nhưng là đang xem bệnh bắt mạch thượng còn chỉ là cái lý luận suông gầm mờ, bất quá nàng vẫn cứ thực nghiêm túc mà cấp Nhậm Ích Quân đem mạch, hồi tưởng chính mình xem qua y lý hề thư, tựa hồ Nhậm Ích Quân mạch tượng còn xem như vững vàng, ít nhất so nàng thượng một hồi lại đây thời điểm nhìn đến muôn khá hơn nhiều. Nghĩ phía trước đại thái thái lời nói, Nhậm Giao Kỳ nhẹ giọng nói: Tam ca, ngươi có thể tỉnh lại thật sự thật tốt quá. Không nghĩ Nhậm Ích Quân lại là mắt cũng không mở to mà cười nhạo nói, hảo cái gì? Thế gian nhiều một cái phế vật thôi. Nhậm Dao Kỳ nghe vậy mặt người, chẳng lẽ Nhậm Ích Quân thật là bởi vì chính mình không muốn sống nữa mới có thể đột nhiên bệnh nặng. Nhậm Dao Hoa có chút không quen nhìn Nhậm Ích Quân, há mồm liền chảo phun nói, kia ít nhất cũng vẫn là cái có thể thở dốc nhi phế vật, có thể làm người nhà an tâm. Nếu là đã chết, ngay cả phế vật cũng không bằng. Nhậm ích quân trên đầu gân xanh nảy dựng, nhầm giao kỳ có chút đau đầu mà nhìn nhầm giao hoa liếc mắt một cái, hướng nàng đưa mắt ra hiệu, nhầm giao hoa nhìn nhìn nửa chết nửa sống Nhậm ích quân, mím môi, không nói một lời mà xoay người đi đến bên cạnh đi ngồi. Nhầm giao kỳ nói, tam ca, tam tỷ nàng nói chuyện từ trước đến nay là như thế này, ngươi đừng sinh nàng khí. Nhầm giao kỳ dừng một chút, lại nói tiếp, bất quá nàng lời tuy nhiên không dễ nghe, đạo lý lại cũng vẫn phải có, người tồn tại cũng không hoàn toàn là vì chính mình. Ngươi lần này đột nhiên bệnh nặng, đại bá mâu tóc đều sầu trắng không ít, đã nhiều ngày càng là không ngủ không nghỉ mà canh giữ ở ngươi nơi này, liền chính mình sân đều không có trở về. Đại thái thái là người, nhậm giao kỳ không tỏ ý kiến, nhưng là không thể phủ nhận chính là nàng sắc thật là một vị hảo mâu thân, mặc kệ là đối nhậm giao âm vẫn là đối nhậm ích quân, nàng đều là toàn tâm toàn lực yêu quý. Thấy nhậm ích quân không nói, nhậm giao kỳ lại nói, có chút người rõ ràng có tốt xuất thân, tốt tướng mạo, tốt thân thể Chính là cả đời này lại lựa chọn sống mơ mơ màng màng, tầm thường độ nhật. Có người có khát vọng có tài hoa cũng có năng lực, lại cố tình không có tốt ra thế, cả đời chỉ có thể làm người phụ thuộc, sở hữu nỗ lực cuối cùng toàn vì người khác áo cưới. Tam ca ngươi có tài có mạo cũng có khát vọng, cuối cùng lại bởi vì thân thể liên lụy chỉ có thể bị nốt tại đây tòa trong viện. Tam ca, ta nếu là người ta cũng sẽ hoán giận không cam lòng, chính là trên đời này vốn là không có như vậy nhiều công bằng A. Nhậm ích quân trận tròn mắt nhìn trên đầu màn, ngơ ngẩn. Ta liền biết một người, hắn cùng ngươi giống nhau cũng là từ nhỏ thân thể không tốt, chính là ta chưa bao giờ ở trên người hắn xem đoán giận không cam lòng, thậm chí còn nhìn thấy người của hắn đều sẽ không tự giác mà bỏ qua rất hắn thân thể không đủ, chỉ vì hắn phong thái sở thuyết phục. Chính là hắn thật sự trước nay liền không có vì chính mình gặp gỡ bất bình quá sao. Ta cảm thấy chưa chắc đi. Người xuất thân có lẽ do so bất quá hắn, nhưng là trời cao cho các ngươi chắc trở lại là tương đồng khác nhau chỉ ở chỗ hắn khách phục mà ngươi lại là thỏa hiệp. Trời sắp dáng sứ mệnh cho người này, nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí, mệnh nhọc về gân cốt, đói khát về thể xác, thiếu thốn về vật chất, rối loạn về việc làm, cho nên động tâm nhận tính, tăng này sở không thể nói chính là hắn người như vậy. Ta tương đối tò mò là, hắn có thể làm được sự tình, ngươi vì sao không được. Ngắm lại người này tồn tại. Tam ca ngươi còn tưởng rằng chính mình chỉ là bởi vì thân thể không hảo mới có thể bị nhốt với này một phương nội viện trong vòng sau. Nhậm ích quân trầm mặc thật lâu sau, liền ở nhậm giao kỳ cho rằng hắn sẽ không nói thời điểm, hắn đột nhiên mở miệng nói, tiêu tinh tây. Ngươi nói người nọ là tiêu tinh tây. Ta, ta xác thật là xa không bằng hắn. Nhậm giao kỳ cười cười, ngươi chưa từng có thử qua như thế nào liền biết chính mình không bằng hắn. Tam ca, hảo hảo dưỡng bệnh, làm chính mình hảo lên. Nếu phụ thân có thể lần này văn đấu sẽ thượng đắc thắng, hắn có lẽ có thể nhận được vân dương thư viện thư mời, đến lúc đó ngươi liền đi cho hắn đương thư đồng như thế nào. Nhậm ích quân nhẹ nhàng rơ rơ lên khỏe miệng. Nên nói đều đã nói, nhậm giao kỳ cũng không biết chính mình còn có thể như thế nào khuyên nhậm ích quân, này đó còn cần nhậm ích quân chính mình nghị thông suốt. Đại thái thái tại nội thất ngoại mảnh biên đứng hồi lâu, đem bên trong đối thoại đều nghe được trong tai. nàng móc ra khăn tới lau lau khỏe mắt, xoay người lại đi ra ngoài. Đại thái thái ngài không đi vào thủ tam thiếu gia. Nha hoàng tiểu tâm hỏi. Đại thái thái lắc lắc đầu, khó được hắn có thể nghe được tiếng khuyên, khiến cho giao kỳ cùng hắn trò chuyện đi, ta lại đi láo đại tức phụ nơi đó nhìn xem, có chút chướng mục nàng lý đến không rõ. Đại thái thái vừa nói, một bên lại là nhịn không được ở tỉnh lại, mấy năm nay bởi vì cố kỵ nhậm ích quân thân thể không tốt, nàng có phải hay không đối hắn quản thúc quá nhiều. Nha hoàng nói, kia tam thiếu mãi mãi bên kia muốn xử trí như thế nào. Thật sự theo tam thiếu gia ý cấp đưa trở về sau. Đại thái thái thở dài một hơi, người đều nâng vào cửa còn có thể đưa đến chạy đi đâu. Vừa mới không phải làm người đem nàng đưa đi thiên viện sao. Khiến cho nàng tạm thời ở nơi đó ở đi, công đạo nàng không có việc gì không cần ra cửa làm tam thiếu gia nhìn thấy. Hôm qua đem người nâng vào cửa sung hỉ, hôm nay nhậm ích quân bệnh tình liền rất có chuyển biến tốt đẹp. Nếu lúc này liền đem người cấp tiến đi, liền tính nàng không sợ người khác nói bọn họ nhậm ra qua cầu rút ván cũng vẫn là muốn cô kỵ nhậm ích quân bệnh tỉnh ai biết có phải hay không thật là sung hỉ tác dụng quân nhi vì sao sẽ đối tể thị như vậy phản cảm đại thái thái phía trước nghe nói nhậm ích quân tỉnh chỉ vội vàng cao hứng cùng thỉnh đại phu một bước cũng không có rời đi nhậm ích quân trước giường thấy nhậm ích quân đối tể nguyệt quế phát giận cũng chỉ là cho rằng nhi tử trướng mắt nhân ra không có miệt mài theo đuổi hiện tại nghĩ tựa hồ có chút không đúng nha hoa nói phía trước nghe nói thiếu gia tỉnh nô cùng ngài là cùng đi đến cũng chỉ là vừa vào cửa liền nhìn thấy tam thiếu ra ở đối tam thiếu nãi nãi phát giận. Nếu không nô tì đi hỏi một chút thiếu ra trong phòng trực đêm nha hoàn. Đại thái thái gật gật đầu, mặt lệnh nói, là nên tìm tới hỏi một chút, nếu là tề thị thật sự làm cái gì không tốt sự tình ta cũng không yên tâm lưu lại nàng. Vì thế nhậm ích quân trong phòng nha hoàn bị đại thái thái người tìm cái cớ kêu lên. Kêu nha hoàn liền biết đại thái thái phục hồi tinh thần lại lúc sau sẽ tìm nàng hỏi chuyện, cho nên trả lời lên cũng thực trôi chảy Hôm nay sáng sớm Tam Thiếu mãi mãi trời còn chưa sáng liền đứng dậy, lúc sau muốn hầu hạ Tam Thiếu ra lau mặt lau tay, bọn nô tỳ cũng không hảo ngăn đón. Sau lại Tam Thiếu mãi mãi lại làm chúng ta đem dược đoan lại đây, nói phải cho Tam Thiếu ra huy dược, Tam Thiếu ra như cũng là không có phản ứng không chịu uống. Lại sau lại Tam Thiếu mãi mãi liền từ chính mình túi gáo lấy ra một bao thối hoắc đồ vật tiến đến Tam Thiếu ra mũi khẩu, một bên còn lầm bẩm, nô tỳ nghe được nàng giống như đang nói trong tay kia ngoạn ý là thứ gì phân, có thể bao trị bách bệnh nếu tam thiếu gia không chịu uống dược nàng liền đem kia ngoạn ý cấp nhét vào tam thiếu gia trong lỗ mũi từ trong lỗ mũi huy đi vào còn nói chính mình từng dùng loại này phương pháp trị hết trong nhà một đầu heo mẹ trị người hẳn là cũng là có thể thành nói tới đây nha hoàn sắc mặt trở nên cực cổ quái đại thái thái cũng thay đổi sắc mặt tức giận đến có chút phát run thật là buồn cười nha hoàn chạy nhanh nói chính là tam thiếu gia thật sự tỉnh lại tuy rằng rất có khả năng là bị chính mình tân hôn thê tử cấp khí tỉnh Tam thiếu mãi mãi thấy thiếu gia tỉnh liền phải rót hắn dược. tam thiếu gia cầm chén tạp làm nàng lăn, tam thiếu mãi mãi lại nói. Nói chính mình gả cho cái phế vật, liền dược đều sẽ không uống. Lại sau lại ngài liền tới rồi, ngài uy tam thiếu gia uống dược tam thiếu gia cũng không có lại phun ra. chương 276 như người uống nước. Đại thái thái nguyên bản giận cực sắc mặt rốt cuộc đẹp một ít, chỉ là vẫn là không thế nào cao hứng. Quân nhi có thể tỉnh lại có lẽ có nàng công lao ở, chính là nơi nào có đối chính mình phu quân như vậy nói chuyện. Này cũng quá vô lý chút. Đại thái thái nhữ mày nói. Bọn nha hoàng túi đầu xem mũi chân. Đại thái thái lại thở dài một hơi nói. Thôi thôi, nàng một cái hương giã xuất thân nha đầu ta còn có thể hy vọng xa vừa nàng có tiểu thư khuê các tu dưỡng không thành. Quân nhi có thể hảo quá tới thì tốt rồi. Chỉ là các ngươi về sau chú ý đừng làm nàng hầu hạ gần người tam thiếu gia. Cũng đừng làm nàng ở trong phủ nhảy nhót lung tung để cho người khác nhìn chê cười đi. Nhâm ích quân nha hoàn vội thấp giọng ứng. Đại thái thái lắc lắc đầu, xoay người rời đi. Nhậm Giao Kỳ lúc này cũng đang hỏi Nhậm Ích Quân về hắn tân hôn thê tử sự tình, Tam Ca vì sao sự sinh Tam Tẩu khí? Chẳng lẽ là Nhậm Ích Quân phát hiện Tề Nguyệt Quế có cái gì không thích hợp địa phương? Nhậm Ích Quân lại nhắm mắt lại quay đầu đi, không để ý tới Nhậm Giao Kỳ, chỉ là hắn hô hấp thô nặng một ít, tựa hồ ở giận dỗi. Nhậm Giao Kỳ có chút không thể hiểu được, cuối cùng vẫn là Nhậm Ích Quân nha hoàng che che giấu giấu đem hôm nay sáng sớm sự tình nói ra. Nhậm Giao Kỷ cùng Nhậm Giao Hoa nghe xong trên mặt đều có chút cổ quái. Nhậm Ích Quân nói: Đừng. Miễn bản kia độc phụ. Nhậm Giao Hoa nhìn Nhậm Ích Quân liếc mắt một cái nói: Độc phụ. Nói không chừng nàng làm như vậy là vì ngươi hảo đâu. Ngươi nhìn ngươi không phải tỉnh lại sao? Ngươi đã chết đối nàng có chỗ tốt gì? Lại nói nam tử hán đại trư phu, cùng một cái tiểu nữ tử trí cái gì khí? Cũng không sợ nói ra đi làm người chê cười. Nhậm Ích Quân càng thêm không thích Nhậm Giao Hoa, cả giận: Ngươi. Ai làm ngươi tiến vào? Đi ra ngoài. Nhậm Giao Hoa nhìn Nhậm Giao Kỳ liếc mắt một cái, đem trong tay bắt chạp bồng, thực nhanh nhẹn mà đứng lên. Nếu Tam ca ngươi đã tỉnh, hơn nữa nhìn tinh thần cũng không tệ lắm, ta liền đi về trước. Nói cũng không đợi Nhậm Giao Kỳ, Nhậm Giao Hoa chính mình đi trước. Nhậm Giao Kỳ thấy Nhậm Ích Quân rõ ràng suy yếu đến liền khí cũng xuyên không đều, lại vẫn là một bộ tức giận bộ dáng không khỏi bất đắc dĩ. Tam ca, ngươi mới tỉnh lại không bao lâu, hẳn là hảo hảo tĩnh dưỡng mới là sinh những cái đó vô vị chi khí làm cái gì?" Nhậm Ích Quân lại nhắm hai mắt lại. Nhậm Giao Kỳ cảm thấy Nhậm Ích Quân có đôi khi chính là tiểu hài tử tính tình, chính là nàng có thể cùng một cái người bệnh sò so cái gì thật. Cho nên Nhậm Giao Kỳ chỉ là ôn tồn mà cùng Nhậm Ích Quân lại nói vài câu mềm lời nói, sau đó công đạo hắn hảo hảo nghỉ ngơi, chính mình tắc lui đi ra ngoài. Một ngày này lúc sau, Nhậm Ích Quân tuy rằng vẫn là ốm đau trên giường, bất quá có thể uống thuốc cũng có thể tiến mê thủy, thân thể chậm rãi bình phục lên ở Nhậm Ích Quân tĩnh dưỡng một đoạn này thời gian, Tề Nguyệt Quế vẫn luôn không có lộ diện. Nghe nói Đại Thái Thái cho nàng tìm cái lao ma ma giáo nàng học quy củ, làm nàng ở quy củ không có học giỏi phía trước không chuẩn ra cửa gặp người, còn miễn nàng sớm tối thưa hầu, Tề Nguyệt Quế thậm chí liền ngày thứ ba lại mặt kia một ngày cũng không có trở về. Bất quá là Tề Nguyệt Quế chính mình không nghĩ về nhà mẹ đẻ, nàng không muốn trở về, Nhậm Gia cũng cảm thấy miễn lăn lộn. Lúc này đây Nhậm Ích Quân bị thương nguyên khí tính dưỡng suốt 3 tháng mới có thể đứng dậy xuống giường. Một ngày này, nhậm giao kỳ đang ở chính mình tiểu trong thư phòng cấp tiêu tĩnh lâm viết thư, tang châm đột nhiên tiến vào bẩm báo nói, tiểu thư, không hảo, tam thiếu ra cùng tam thiếu nãi nãi lại đánh nhau rồi. Nhậm giao kỳ không chút hoang mang mà buông trong tay bút, xoay chuyển tay phải thủ đoạn, lần này lại là bởi vì chuyện gì. Tang châm vội vàng nói, tam thiếu nãi nãi đem tam thiếu ra làm nhân chủng ở sân mặt sau mấy tùng hoa lan cấp trừ tận gốc, tam thiếu ra tức giận đến dòng chân. Chính đuổi theo Tam thiếu mãi mãi mãn viện từ chạy, nói muốn đem nàng chói lại đưa về nhà mẹ để đi. Hiện tại Thanh Phong viện lý chính nháo đến người ngã ngựa đổ. Lão thái thái cùng đại thái thái hôm nay đều ra cửa, đại thiếu mãi mãi thật sự là không có biện pháp, chỉ có thể làm người tới thỉnh ngài qua đi khuyên nhủ Tam thiếu ra. Nhập gia ai đều biết, cả gia đình huynh đệ tỷ muội chung, tính tình cổ quái quái gở nhậm ít quân cũng liền cùng Tam phòng ngũ tiểu thư có thể nói được với lời nói, cũng sẽ không dễ dàng cho nàng sắc mặt xem. Nay đãi nộ liên tam thiếu gia ruột thị huynh muội đều không có, cũng khó trách đại thiếu nãi nãi triệu thị sẽ cầu đến nơi đây tới. đại tẩu thỉnh nàng qua đi. nhậm giao kỳ chỉ có thể chạy nhanh thay đổi một thân xiêm y đi thành phong viện. nàng đi vào thời điểm nhậm ích quân đã là chạy bất động, chính dựa vào đông xương hành lang hạ một cây đại cây cột tốt nhất khí không tiếp được khí mà thở gấp. một đám nha hoàn bà tử đều vây quanh ở hắn trung quanh cho hắn thuật khí, đệ nước trà. nhậm ích quân đôi mắt lại là gắt gao mà nhìn trầm hắn đối diện tây xương hành lang hạ tây quế. Ngươi chờ ta lại đây." Tương so với Nhậm Ích Quân trật vật cùng mỏi mệt, Tề Nguyệt Quế liền sợi tóc đều không có loạn, nàng nhìn Nhậm Ích Quân cười hì hì, sau đó chậm rãi lắc đầu, "Bất quá tới." Nhậm Ích Quân tức giận đến thẳng dậm chân, "Ngươi quá bất quá tới." Tề Nguyệt Quế chớp chớp mắt, liền bất quá tới." "Ngươi." Nhậm Ích Quân đem một đám bà tử nha hoàn đều đẩy ra, chỉ vào Tề Nguyệt Quế tàn nhẫn thanh nói, "Ngươi cấp thiếu gia chờ." "Thiếu gia hôm nay nếu là chảo không được ngươi liền không họ nhận." Nhậm ích quân nha hoàng thấy hắn lại muốn chạy tới truy người, cấp lửa ra hãn, vội vàng lôi kéo Nhậm ích quân ống tay áo khuyên đủ. Tam thiếu gia vẫn là làm các bà tử giúp ngươi đem Tam thiếu nai nai trói, truy lại đây đi. Ngài nghỉ một chút. Nhậm ích quân còn không có tới kịp nói chuyện, Tề Nguyệt Quế liền ở đối diện cười nói, đúng vậy đúng vậy thiếu gia, ngài đuổi không kịp ta, vẫn là làm nha hoàng các bà tử đại lao đi. Dù sao đến lúc đó ngươi vẫn là họ Nhậm. Nhậm ích quân nghe vậy tức giận đến ngứa răng. Một phen đẩy ra chặn đường nha hoàn, không cần. Đều cho ta tránh ra. Mang theo Nhậm Giao Kỳ tiến vào đại thiếu mãễn mãi vội vàng hô, "Tam đệ, tam đệ muội, ngũ muội muội tới, các ngươi đừng náo loạn." Nhậm Ích Quân lúc này mới dừng lại bước chân nhìn lại đây, nhíu mày nói, "Sao ngươi lại tới đây?" Nhậm Giao Kỳ nhìn Nhậm Ích Quân liếc mắt một cái, như vậy vừa thấy lại là ngẩn người, Nhậm Ích Quân khả năng bởi vì chạy động quá, lúc này trên mặt mang theo chút thường hồng, trên trán còn có hãn ánh mắt cũng so với hắn ốm đau trên giường lúc ấy trong chẻo không ít, lại là nhìn không ra tới trên người hắn hàng năm mang theo kia sợi tối tâm chi khí. Nhậm Giao Kỳ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy có sức sống nhậm Ích Quân. Như vậy nghĩ, Nhậm Giao Kỳ không khỏi thật sâu mà nhìn Tề Nguyệt Quế liếc mắt một cái, Tề Nguyệt Quế chú ý tới ánh mắt của nàng, hướng về phía nàng sán lạ cười, "Ngũ tiểu thư, hôm nay thời tiết hảo, ngươi cũng nên ra tới đi một chút." Nhậm Giao Kỳ cũng cười cười, sau đó hỏi, "Các ngươi hôm nay đây là?" Nhậm ích quân vừa nghe đến cái này liền tới khởi thở phì phì mà đi đến nhậm giao kỳ trước mặt nói: Giao kỳ ngươi đến xem cái này chuẩn phụ làm cái gì? Nàng thế nhưng đem ta thật vất vả nuôi sống hoa lan cấp trừ tận gốc ra tới, chờ ta phát hiện thời điểm đã tất cả đều cứu không sống. Tề Nguyệt Quế vội vàng nói: Ta không biết đó là hoa lan, nó lại không có nở hoa, nhìn giống như là cỏ dại. Ta chỉ là muốn dùng kia mấy cái chậu hoa loại chút khác. Nói Tề Nguyệt Quế chính mình đã đi tới, một bên lắc đầu nói: Thiếu gia. Ta đã nhận sai, ta thật sự không phải cố ý ta cho ngươi lại loại trở về còn không được sao. Hà tất vì điểm này việc nhỏ nổi giận, tức điên chính là thân thể của mình. Nhậm ích quân khỏe miệng chịu chịu, sau đó thừa dịp Tề Nguyệt Quế tới gần thời điểm một phen bắt nàng cánh tay, ta xem ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Xuân Phụ. Tề Nguyệt Quế bị hắn bắt được đến cũng không sợ, ngược lại cười hì hì nói, gì? Từ độc phụ lại biến thành Xuân Phụ. Nếu hiện tại thiếu ra ngài bắt lấy ta, vậy nhậm ngươi xử trí hảo. Nhậm Ích Quân nhìn Tề Nguyệt Quế lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng ngược lại khó xử, hắn có thể như thế nào xử trí nàng? Đánh một đốn. Quá thô lỗ, không giống quân tử việc làm. Máng một đốn. Nay xuân phụ mồm mép so với hắn còn nhanh nhẹn. Bắt lấy Tề Nguyệt Quế cánh tay, Nhậm Ích Quân thật sâu mà như mày. Nhậm Dao Kỳ thở dài một hơi, nhịn không được cảm thấy buồn cười, nàng mở miệng cấp Nhậm Ích Quân giải vây nói, "Tam ca, tam tẩu không phải nói muốn giúp ngươi đem hoa lan loại trở về sao?" Nhậm Ích Quân nghe vậy trong mắt sáng ngời. Dùng mặt khác này một con không xuống dưới tay vinh váo tự đắc mà chỉ vào tề Nguyệt Quế nói, ngươi nếu là có thể ở một ngày trong vòng đem kia mấy buồn hoa lan khôi phục thành nguyên dạng, ta liền tạm thời buông tha ngươi. tề Nguyệt Quế chấp trước mắt, cố mà làm nói, vậy được rồi. nhậm ích quân cười, hắn đã xác định kia mấy buồn hoa lan đã hoàn toàn đã chết, đại la thần tiên cũng cứu không được. Đến nỗi nói muốn tề Nguyệt Quế mua tân trở về. Nhầm ích quân cười lạnh, đem nàng bán không biết có đủ hay không tiền mua hai cây. Vì thế náo loạn một cái buổi sáng trò khôi hài liền như vậy không thể hiểu được mà bình ổn. Buổi chiều, lão thái thái cùng đại thái thái trở về lúc sau nghe nói Thanh Phong viện sự tình thực tức giận, đem Tề Nguyệt Quế kéo lên đi hung hăng mà giáo huấn một đốn, phạt nàng quý hai cái canh giờ, muốn nàng tiếp tục ở chính mình trong viện học quy củ, không chuẩn chạy loạn, bằng không liền phải ra pháp hầu hạ. Kỳ thật Tề Nguyệt Quế từ gả lại đây lúc sau trừ bỏ tới Vinh Hoa viện cùng đại thái thái trong viện ai huấn, thật đúng là không có ra quá Thanh Phong viện. Tề Nguyệt Quế thành thành thật thật mà nhận sai mới bị thả lại đi. Tới rồi ngày thứ hai, Nhậm Ích quân tâm tình thật tốt mà phái người lại đây thỉnh nhậm Giao Kỳ đi Thanh Phong viện cùng nhau nghiệm thu tề Nguyệt Quế loại hoa lan thành quả, kỳ thật là muốn làm chuẩn Nguyệt Quế xấu mặt. Nhậm Giao Kỳ đối Tề Nguyệt Quế người này càng thêm tò mò, cho nên Nhậm Ích quân tới thỉnh nàng nàng liền đi qua. Chính là đương Tề Nguyệt Quế phủng ra tới một cái chậu hoa, Nhậm Giao Kỳ nhìn đến chậu hoa loại đồ vật thời điểm đầu tiên là ngẩn người, sau đó lại nhẫn cười phiết qua đầu đi. Nhậm Ích quân cau mày vòng quanh Phùng Hoa Lan Tề Nguyệt Quế xoay hai vòng, "Đây là cái gì hoa lan? Ta như thế nào chưa thấy qua?" Tề Nguyệt Quế hướng về phía Nhậm giao Kỳ chớp chớp mắt, sau đó nghiêm trang mà đối Nhậm Ích quân nói, "Đây là ta thật vất vả tìm được chân quý chủng loại, thiếu gia hẳn là không có gặp qua." Nhậm Ích quân nửa tin nửa ngờ mà nhìn Tề Nguyệt Quế liếc mắt một cái, "Thật sự? Nhìn có chút giống hoa lan, hắn cũng xác thật không có gặp qua loại này chủng loại." Tề Nguyệt Quế vội vàng gật đầu, "Thật sự Nhậm ích quân hử lạnh nói, không phải nói muốn khôi phục thành nguyên dạng sao. Ngươi lấy ngoạn ý nhi này tới lửa gạt ta. Tê Nguyệt Quế tiếp nối nói, thiếu ra ngài không cần. Không cần ta rút lại loại khác. Tê Nguyệt Quế nói liền phải động thủ đi rút, bị nhậm ích quân một phen ngăn cản. Thôi, thôi, lần này liền không cùng ngươi so đo buông tha ngươi bãi. chương 277 trở về. Tê Nguyệt Quế vội vàng ngốn gối hành lễ, cười tủm tìm nói, đa tạ thiếu gia ân điện. Nhậm Ích Quân nhìn nhìn nàng lại nhìn nhìn nàng trong tay hoa lan, thư lạnh một tiếng, Đại Phát Từ Bi nói, "Ngươi có thể đi xuống." "Đúng rồi, làm người bưng trà điểm tới phòng khách." "Được rồi, nay liền đi." Tế Nguyệt Quế đem chậu hoa phóng tới đỉnh viện hành lang hạ, nhanh nhẹn mà lui xuống. Nhậm Giao Kỳ cười lắc lắc đầu, đi theo Nhậm Ích Quân đi thanh phong viện đãi khách dùng tiểu hoa thính. Phân chủ Tân ngồi xuống lúc sau, Nhậm Ích Quân nói, "Ở ngươi lại đây phía trước ta nhận được tin tức nói Tam Thúc hôm nay gợi thư." Nhậm Giao vội nói, tin thượng nói gì đó. Nhậm thời mẫn bọn họ tháng tư xuất phát đi Kinh Đô, hiện tại đều đã mau mau 8 tháng. Trong lúc này nhậm thời mẫn chỉ tới hai phong thư, nói là bọn họ đi Kinh Đô lúc sau, trong cung văn viên điện đã phát một hồi lửa lớn, lúc sau văn đấu sẽ đã bị kéo dài thời hạn, bọn họ đại khai 8 tháng mới có thể trở về, có thể gấp trở về quá Trung Thu. Nhậm ích quân cười nói, là tin tức tốt, tam thúc họa cầm cái đệ nhị, tuy rằng đến đệ nhất vị nào đại biểu chính là Kinh Đô, nhưng là người nọ lại là chúng ta yến bắt người cho nên tam thúc cũng không xem như thua yến bắc thể diện nhậm giao kỳ nghĩ nghĩ những mày nói chẳng lẽ là thế tử gia nhậm ích quân ha ha cười không sai chính là yến bắc vương thế tử nhậm giao kỳ cũng nghe nói qua vị này xuất thân yến bắc vương phủ thế tử gia tuy rằng không thể võ ở cầm kỳ thư họa chờ phong hoa tuyết nguyệt việc thượng lại là người thạo nghề triều đình làm yến bắc vương phủ thế tử thay thế kinh đô tới cùng yến bắc phái đi người tỉ thí nhậm giao kỳ những mày nói nhậm ích quân cười nhạo nói Bọn họ cũng liền sẽ làm này đó không phong khoáng sự tình, đơn giản là muốn dùng phương thức này nói cho Yến Bắc vương phủ, liền tính là Yến Bắc tới người thắng, thắng cũng là đại chu triều con dân, cũng đều muốn nghe hắn lý thị sai phái, bởi vì liền chúng ta thế tử đều đến ngưỡng hắn hơi thở. Nhầm Giao Kỳ nghe vậy cười nói, Nga! Nói như vậy Yến Bắc lần này liền tính là thắng cũng thắng được không thoải mái. Nhầm ích quân lắc lắc đầu, tự nhiên không phải. Nhầm ích quân khó được bán nổi lên cái nút. Nhậm Giao Kỳ rất phối hợp mà làm chăm chú lắng nghe trạng. Võ đấu sẽ thượng bọn họ kinh đô chơi đa dạng, kế tiếp võ đấu sẽ nhưng không có như vậy dùng nhiều dạng làm hắn chơi. Đao thương cưới ngựa bắn cung mã cầu đá cầu. Yến Bắc đại hoạch toàn thắng. Nhậm Ích Quân nói những lời này thời điểm, trên nét mặt có không chút nào che giấu thân là Yến Bắc người kiêu ngạo. Nhậm Giao Kỳ kinh ngạc nói, ta nhớ rõ trước kia võ đấu sẽ Yến Bắc tuy rằng chiếm ưu thế, nhưng là triều đình cũng sẽ thắng thượng mấy cái hiệp mới là. Nhậm Ích Quân lại là một tiếng cười nạo, nhường bọn họ thôi nếu lần này là chính bọn họ không cần mặt mũi, kia còn cấp cái gì thể diện? Triều đình dùng Yến Bắc Vương thế tử tới báo cho Yến Bắc Vương phủ dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử? ở trên đất này, dân nào mà không phải là dân của thiên tử? Yến Bắc Vương phủ trả lời là trực tiếp huy nắm tay, xem ai quyền đầu cứng. Nhậm Giao kỳ nghĩ, nguyên lai Yến Bắc cùng Triều đình chi gian mâu thuẫn đã như vậy gây cấn, xem ra lúc này đây kinh đô hành trình xác thật là sóng ngầm máy liệt, cũng khó trách Tiêu Tính Tây sẽ tự mình vào kinh chỉ hy vọng bọn họ trở về có thể thuận thuận lợi lợi phụ thân ở tin thượng có hay không thuyết minh xác thực hồi trình này nhậm ích quân nhĩ mày nói nguyên bản là tính toán trung thu phía trước liền khởi hành chính là tiêu nhị công tử lại bị bệnh sợ là sẽ chậm trễ chút lúc nhậm giao kỳ nghe vậy cả kinh tiêu nhị công tử bị bệnh là bệnh gì nghiêm trọng không nghiêm trọng nhậm ích quân có chút kỳ quái mà nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái tam thúc tin thượng không có nói tỉ mỉ rốt cuộc tam thúc cũng không thể gần người tiếp xúc đến tiêu nhị công tử đi bất quá ta tưởng hẳn là hắn nhiều năm ngoan tật phát tác đi, hắn không phải từ trước đến nay liền thân mình không tốt sao? Nhậm Giao Kỳ lại là suy nghĩ, Tiêu Tinh Tây lúc này sinh bệnh là thật sự bị bệnh vẫn là vì cái gì sự tình trang bệnh, nếu là thật bệnh, kia hắn là trên người độc phát tác vẫn là bị người cấp ám toán. Bởi vì nghĩ Tiêu Tinh Tây sinh bệnh sự tình, kế tiếp Nhậm Giao Kỳ cùng Nhậm Mịch Quân nói chuyện thời điểm liền có chút thất thần, nàng có chút lo lắng Tiêu Tinh Tây nếu là bởi vì sinh bệnh mà không có cách nào ở Ninh Hạ não động phía trước gấp trở về như vậy tàng phô chẳng phải là lại có cơ hội đến nỗi nhậm giao kỳ trong lòng có hay không vì tiêu tinh tây sinh bệnh chuyện này bản thân mà lo lắng sợ là liền nàng chính mình đều phân không rõ lắm nhậm giao kỳ ở nhậm ích quân nơi này ngồi một lát liền đứng dậy cáo tử nhậm ích quân đứng dậy đưa nàng đi ra ngoài nhậm giao kỳ nhìn hắn liền cười nói tam ca ngươi gần nhất sắc mặt đẹp không ít nhậm ích quân sửng sốt không thể hiểu được nói ta một cái ma ốm sắc mặt còn có thể đẹp đi nơi nào nhậm giao kỳ cười lắc lắc đầu Có một vị thái y đã từng nói qua, có rất nhiều bệnh thuần túy là lười ra tới, nhiều động nhất động kỳ thật cũng thực hảo. quân chúa dạy ta một bộ kiếm pháp, ta đã luyện gần một năm, ngươi biết ta trước kia vừa vào đông liền dễ dàng đến phong hàn, này một năm tới ta lại là không có uống qua dược. Nhầm ích quân nghe vậy không khỏi như suy tư gì. Đúng lúc này chờ, một cái bà tử từ hành lang hạ đi qua, nhìn hành lang hạ chậu hoa nhỏ giọng nói thầm một câu, Di, ai đem rau hẹ loại đến lưu ly li chậu hoa đi. Nhậm ích quân sắc mặt biến đổi, lập tức bỏ xuống nhậm giao kỳ hướng hành lang hạ đi đến, chỉ vào phía trước tề nguyệt quế lấy tới kia buồn cái gọi là hoa lan, Trừng mắt kia bà tử nói, ngươi nói cái gì lặp lại lần nữa. Đây là thứ gì? Bà tử bị hung thần áp sát nhậm ích quân hoảng sợ, nâm nớp lo sợ nói, hồi, hồi tam thiếu ra, này, đây là rau hẹ, trong phòng bếp liền có một đại bó, dùng để làm bánh rán nhân hẹ. Tam thiếu ra nếu là không tin nô thì đi phòng bếp cho ngài tìm chút tới Nhậm Ích Quân trên mặt nháy mắt trở nên đủ mọi màu sắc lên, hắn cắn chặt răng, sau đó nắm tay quát Tề Nguyệt Quế: Ngươi lăn ra đây cho ta. Tề Nguyệt Quế vừa lúc bưng Nhậm Ích Quân phía trước chỉ tên muốn một chồng tử khương đường từ nước trà trong phòng chạy ra tới, một bên nói: Tới tới, thiếu gia, ngươi muốn đường tới? Chính là Tề Nguyệt Quế chạy vài bước sau liền chú ý tới không thích hợp, nàng tầm mắt ở xanh mét một khuôn mặt Nhậm Ích Quân trên người xoay chuyển, lại nhìn nhìn hành lang hạ kia buồn hoa lan cùng bị dọa đến thẳng phát run một cái bà tử. Sau đó nàng động tác nhanh chóng đem trong tay cái đĩa đưa cho phía sau tiểu nha hoàn, nhanh chân liền trở về chạy. Nàng một bên chạy còn một bên quay đầu lại phất tay nói, thiếu ra, ngươi ăn trước đường, ta đi cho ngươi một lần nữa phao một hồ hảo trà tới A lập tức liền trở về. Nhầm ít quân nơi nào còn nghe nàng chuyện ma quỷ, nhấc chân liền đuổi theo, tề nguyệt quế, ngươi cái xuân phụ. Ngươi đứng lại đó cho ta. tề nguyệt quế quay đầu lại, gì? Thiếu ra ngươi lại muốn cùng ta chạy. Vậy được rồi. Bất quá ngươi chạy chậm một chút ta. Ai, tiểu tâm dưới chân. tề Nguyệt Quế vừa dứt lời, nhầm ích quân liền đá tới rồi đình viện một cái chậu hoa nhỏ bằng tức một tiếng té ngã trên đất. Nhầm giao kỳ. tề Nguyệt Quế do dự một lát lại cọ tới cọ lui mà chạy trở về, thiếu ra, ngươi không sao chứ. Có nặng lắm không? Thương đến nơi nào không có. Ta làm người tới nâng người trở về phòng. Nhầm ích quân tay chân cùng sử dụng mà bỏ lên, không nói hai lời liền phải tiến lên bắt người. Tề Nguyệt Quế sợ tới mức lập tức sau này nhảy một đi nhanh, sau đó lại chạy đi rồi. Nhậm giao kỳ nhìn ở trong sân ngươi truy ta chạy vui vẻ vô cùng hai người, thở dài một hơi, chính mình mang theo nha hoàng đi rồi. Tăng Trâm nói, tiểu thư, ngài không khuyên đủ sao. Nhậm giao kỳ lắc đầu, đạm thanh nói, có một số việc là hai người sự, người khác cắm không thợ thủ. Tăng châm cái hiểu cái không mà quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nhậm giao kỳ lại là suy nghĩ, nàng cha không ra Tề Nguyệt Quế có cái gì vấn đề. Cũng nhìn không ra tới nàng có cái gì ác ý, nhưng thật ra nhậm ích quân bởi vì nàng quan hệ rộng rãi khỏe mạnh rất nhiều. Một khi đã như vậy, vậy thử tin tưởng một hồi đi, trên đời này cũng đều không phải là ai đều là người xấu. nhậm ích quân đời trước cơ khổ một đời, hắn là cái thật tình người tốt, nàng hy vọng hắn này một đời có thể có một cái có thể bồi hắn cùng nhau vượt qua quãng đời còn lại người. nay một năm mùa thu so năm rồi muốn lạnh đến sớm chút, mới qua trung thu không có bao lâu liền liên tiếp hạ vài trận mưa, bên ngoài mưa to gió lớn đem đầu mùa đông xuyên kẹp áo lấy ra tới mặc vào vẫn là tháng không nổi lạnh lẽo. Nhậm phủ trên giới cũng bắt đầu trước tiên khâu và quần áo mùa đông. Nhậm tam lão ra còn không có từ kinh đô trở về, nhậm giao kỳ bắt đầu có chút lo lắng, ba ngày hai đầu đi nhậm ít quân nơi đó hỏi thăm tin tức. Nhậm thời mẫn liền tính là cấp trong nhà viết thư, tin cũng là tới trước nhậm lao thái ra trong tay, làm nhậm ra các nam nhân trước xem. Chỉ là mau đến 9 tháng, nhậm thời mẫn bên kia vẫn là không có tin tới. Nhậm ích Quân cùng Nhậm Đại Lao Gia nói một tiếng, làm Nhậm Đại Lao Gia phái người đi kinh đô nhìn xem, hoặc là cấp Đông phủ nhị lao thái gia cùng tứ lao gia đi tin hỏi một chút kinh đô tình hình. 9 tháng trung tuần, tiến bắc lại hạ một hồi sớm tuyết, biểu thị mùa đông tiến đến. Một ngày này sáng sớm, Nhậm Giao Kỳ cùng Nhậm Giao Hoa kết bạn từ Vinh Hoa viện trở về, Nhậm Giao Kỳ sợ lạnh, trên người mặc một cái thật dày áo bông tử, trong tay còn chạm vào một con lớn bằng bàn tay lò sưởi, từ trong vườn xuyên qua thời điểm Lộc dày ra tử dẫm lên trên mặt đất tuyết kéo kẹt kéo kẹt rung động. Đúng lúc này chờ, người gác cổng một cái bà tử vội vàng chạy tới, biên chạy liền vui mừng nói, tam lão ra đã trở lại, tam lão gia tử kinh đô đã trở lại. Nhậm giao kỳ nghe vậy vui vẻ, sau đó trong lòng đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật là quá hảo, phu thân đã trở lại. Nhậm thời mẫn trở về lúc sau theo thường lệ vẫn là đi trước vinh hoa viện thấy nhậm lao thái gia cùng nhậm lao thái thái, sau đó lại hồi tử vi viện. Nhậm giao kỷ cùng nhậm giao hoa mới tử vinh hoa viện trở về, lúc này liền về trước tử vi viện trở nhậm tam lao ra. Nửa canh giờ lúc sau, nhậm thời mẫn rốt cuộc xuất hiện ở tử vi viện chính phòng. Nhậm thời mẫn lần này tham gia văn đấu sẽ, không chỉ có ở họa kỹ thượng có điều đột phá, kết bạn không ít cùng chung trí hướng bạn bè, càng là thu hoạch một cái vang dội thanh danh, cho nên hắn thoạt nhìn tuy rằng so rời đi thời điểm gây không ít, người lại là phá lệ tinh thần. Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái đây là thực bình thường sự tình mà làm nhậm giao kỳ ngoại ý muốn chính là, nhậm thời mượn trên người thế nhưng xuyên một thân màu xanh đen thúc tay áo, cái này quần áo vải dạy thoạt nhìn tuy rằng thực hảo, chính là nhậm thời mẫn từ trước đến nay chú trọng chính mình dáng vẻ, loại này ở hắn xem ra chỉ thích hợp vũ phu cùng lô mãng người xuyên kiểu dáng hắn sao có thể sẽ xuyên. Hơn nữa này quần áo nhìn qua liền có chút phong trần mệt mỏi, thật sự không giống như là chẳng phân biệt đông hạ mỗi ngày tắm gội, một ngày muốn đổi tam thân nhậm tam lão ra mặc quần áo phong cách, Trước 278 nên tới vẫn là tới. Lý thị cũng chú ý tới nhậm thời mận ăn mặc, vội vàng hỏi, lao ra, muốn trước tắm gội sao. Nhậm thời mận túi đầu nhìn nhìn quần áo của mình, nữ mày nói, xuyên nhiều thế này nhật tử lại là thói quen, bị ngươi như vậy vừa nhắc nhở ta mới cảm thấy chính mình có mùi túi, đi chuẩn bị chút nước cấm đi. Lý thị vội đi xuống phân phó người nấu nước, cấp nhậm thời mận lấy quần áo đi. Nhậm giao kỳ thò lại gần nói, cha, ngươi này dọc theo đường đi không yên ổn sao. Nhậm Thời mẫn duỗi tay đem nhậm giao kỳ đầu cấp đẩy ra, "Đường dựa lại đây, cha trên người khó nghe vô cùng." Nhậm giao kỳ cười hì hì nói, "Cậu không chê mẫu xấu, ta không chê cha xấu." Nhậm Thời mất nghe vậy dở khóc dở cười, lại cũng không đổi nàng, nguyên bản tính toán tham gia xong trong cung trung thu ban yến liền khởi hành, lại là bị một việc cấp báng trụ, sau đó lại là lớn lớn bé bé mở tiệc chiêu đãi. "Nga, ra cái gì đại sự tình sao?" Vẫn là tiêu tĩnh tây bệnh tình tăng thêm, hồi trình đều thành vấn đề. Nhậm giao kỳ không khỏi lo lắng. Nhậm thời Mẫn tiếp nhận nha hoàn bưng lên trà, cũng không có hắn gì vạng những cái đó thất thất bát bát chú ý, vạch trần chén cái liền uống, cũng may hiện tại thời tiết lánh, trà bưng tới vừa lúc có thể nhập khẩu. Nhậm thời Mẫn uống lên hai khẩu trà nóng mới nói, việc này nói đại cũng đại, nói tiểu cũng tiểu. Tiêu nhị công tử ở văn đấu sẽ thượng lộ một lần mặt, không biết như thế nào bị nhan tương phu nhân nhìn thấy, nhan phu nhân liền cùng thái hậu nói muốn muốn đem nhan ra thiên kim gả cho nhị công tử. Nhậm Giao Kỳ nghe vậy sửng sốt, nhan tiểu thư. Nhậm Giao Kỳ nhớ tới, đời trước thời điểm nhan gia tiểu thư cũng coi trọng tiêu tinh tây, cuối cùng còn muốn đuổi theo hắn tới yến bắc. Không phải nói tiêu nhị công tử bị bệnh sao? Nhậm Giao Kỳ hỏi, xem ra hẳn là bệnh đến không thế nào nghiêm trọng. Nhậm Thời Mẫn gật gật đầu, nhị công tử chính là văn đấu sẽ thượng lộ lộ diện, lúc sau liền vẫn luôn ở biệt quán dưỡng bệnh, chỉ tới cuối cùng trung thu ban yến không thể vắng họp mới ra tới trong chốc lát. Nói tới đây, Nhậm Thời Mẫn thở dài một hơi. Không biết tiêu nhị công tử hiện tại thế nào. Nhậm giao kỳ nhíu mày, hắn lần này không có cùng các ngươi cùng nhau trở về. Nhậm thời mẫn thở dài, nguyên bản là cùng nhau đi phía trước hoàng đế cùng Thái hậu vẫn luôn không muốn thả người. Cuối cùng thật vất vả mới có thể thoát thân, chính là này dọc theo đường đi không thế nào Thái Bình. Trước sau gặp gỡ hai lộ thích khách, cuối cùng tiêu nhị công tử đề nghị hắn cùng chúng ta tách ra đi. Kia lúc sau tiêu nhị công tử xe ngựa đã không thấy tâm hơi, bất quá hắn rời khỏi sau này dọc theo đường đi đều Thái Bình đi lên Xem ra những cái đó thích khách vẫn là hướng về Phía tiêu nhị công tử đi Nhậm giao kỳ nghe xong lúc sau nguyên bản đã buông đi tâm lại huyền lên Tiêu tính tây lại là còn không có trở về sao Lại tao ngộ thích khách Nhậm giao kỳ không khỏi nhớ tới thượng một hồi chính mình cưỡi hắn Xe ngựa thời điểm phát sinh ám sát sự kiện cùng với trên người hắn độc Không biết chuyện như vậy hắn một năm bên trong muốn gặp gỡ vài lần Nhậm giao kỳ còn muốn hỏi nhậm thời mẫn một ít chi tiết Chính là lúc này lý thị lại đây Nói nước tắm đã bị hảo thỉnh nhậm thời mẫn qua đi tắm gội nhậm giao kỳ nhìn nhậm thời mẫn vẻ mặt mỏi mệt bộ dáng trung quy vẫn là kiềm chế tưởng chờ nhậm thời mẫn nghỉ ngơi tốt hỏi lại nhậm tam lão gia trở về mấy ngày lúc sau tiêu tinh tây vẫn là không có tin tức nhưng là không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân đối với tiêu nhị công tử không có hồi hiến bác sự tình hiến bắc vương phủ cũng không có đối ngoại tên linh dương thậm chí liên nhiệm thời mẫn bọn họ đều bị công đạo không cần nhiều lời nhưng là nhậm giao kỳ nghe nhậm ích quân nói gần nhất đi thông kinh đô trên quan đạo Lui tới nhân mã so thường lui tới muốn nhiều gấp đôi không ngừng Bên ngoài tình thế mặt ngoài thoạt nhìn như cũng là gió êm sóng lặng Nhưng là phía dưới cũng đã là chạm vào là nổ ngay căng chặt Phía trước nhậm thời mẫn còn ở kinh đô thời điểm Nhậm đại lao ra từng phái người đi kinh đô tìm hiểu tin tức Hiện tại nhậm thời mẫn đã trở lại Tìm hiểu tin tức người lại là mang đến xa ở kinh đô nhị lao thái gia tin Ngay nay sáng sớm Nhậm lao thái gia triệu tập nhậm ra thành niên nam tử Nhậm thời mẫn cũng đi Hắn trở về lúc sau hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, rốt cuộc chậm rãi hoán lại đây. Nhậm giao kỳ sau khi biết được liền công đạo đi xuống, nhậm tam Lão ra vừa trở về liền tới bẩm báo nàng biết. Nhậm giao kỳ phỏng đoán nhị lao thái gia gửi thư hẳn là vì nhậm ra ở phương Nam Than Đá sạn sự tình, mà chuyện này rất có khả năng cùng phương nhã tồn nhắc lên quan hệ. Từ nhậm giao kỳ biết phương nhã tồn cùng lư công công chi gian liên lụy lúc sau, đối với kinh đô tin tức nàng đều thực chú ý. Giữa trưa, Nhậm thời mẫn trở về thời điểm nhậm Giao Kỳ liền đi hắn thư phòng tìm hắn. Nhậm thời mẫn thực nghi hoặc vì sao nữ nhi sẽ quan tâm này đó nhảm chán vụn vật việc. Bất quá hắn vẫn là hảo tính tình mà cùng nhậm Giao Kỳ nói. Phụ thân nói bởi vì Phương gia hỗ trợ, Nhậm gia ở Giang Nam mỏ than có chút khởi sắc. Nghe nói Sang năm Nhậm gia khả năng còn sẽ ở kinh đô vùng lại khai bốn gia than đá sạn, tương quan công văn đã ở bắt đầu chuẩn bị. Nhậm Giao Kỳ thử nói, ta nhớ rõ kinh đô than đá sạn yêu cầu công văn phi thường dùng già. Khơi thông quan hệ sở yêu cầu tiêu phí tiền bạc cũng không ít. nhậm thời mẫn nghĩ nghĩ nói, nghe phụ thân nói giống như có cái gì quý nhân tương trợ. nhậm giao kỳ mỉ môi, ngữ khí có chút cứng đờ hỏi, cái gì quý nhân? Cái này, phụ thân giống như không có nói. nhậm thời mẫn ngượng ngùng nói là chính mình không có chú ý nghe. nhậm giao kỳ cúi đầu nhẹ giọng nói, trên đời này nơi nào có như vậy nhiều tiện nghi sự tình. Người khác cho ngươi cái gì, luôn là hy vọng từ trên người của ngươi bắt được càng nhiều hồi báo. Chỉ là không biết đến lúc đó Nhậm Gia có cho hay không đến khởi vị kia quý nhân muốn. Cái gì hồi báo? Nhậm Gia lại không thiếu bạc. Nhậm Thời Mẫn không thèm để ý nói. Nhậm Giao Kỳ thở dài một hơi, nàng nhớ tới Nhậm Thời Mẫn nói chờ thêm xong năm đầu xuân lúc sau, hắn có khả năng liền phải đi Vân Dương thư viện nhậm giáo sư tình, liền mở miệng hỏi nói, "Cha, ngươi đi Vân Dương thư viện nhậm giáo nói, thư viện mỗi năm cho ngươi nhiều ít bổng lộc?" Nhậm Thời Mẫn nghe vậy có chút kỳ quái mà nhìn Nhậm Giao Kỳ liếc mắt một cái, nhíu mày nói: Tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, giao giao ngươi không cần quá để ý này đó, nếu là thiếu cái gì cha làm người cho ngươi mua là được. Đến nỗi thư viện bên kia, ta đang muốn cùng từ sơn trưởng thương nghị, không lấy lương tháng. Nhậm tam lão già căn bản liền không có coi trọng chút tiền ấy, hắn đi thư viện cũng chỉ là bởi vì nơi đó có không ít cùng hắn cùng chung trí hứng người, hắn có thể cùng bọn họ cùng nghiên cứu chính mình cảm thấy hứng thú sự vật, lần này đi kinh đô dọc theo đường đi hắn liền tiến bộ không ít. Nhậm giao kỳ liền biết sẽ như vậy. Nàng thâm thở dài một tiếng, nói: Cha, không phải ta để ý những cái đó vật ngoài thân, chỉ là ngươi nhớ rõ phía trước ngũ phòng bị phạt một năm tiền tiêu hàng tháng sự tình sao? Nhậm Tam lão ra bừng tỉnh nói: nga, việc này a, ta nhớ rõ, ngũ đệ còn tới tìm ta mượn quá bạc, bất quá sau lại sẽ không biết như thế nào bị phụ thân đã biết, làm người đem bạc cầm đi, còn nói ta nếu là còn dám trộn cấp ngũ đệ bạc ngay cả ta cùng nhau phạt. Nhậm Giao kỳ gật gật đầu, nay một năm ngũ thúc bọn họ quá đến như thế nào. Ngươi cũng thấy rồi. Nhậm lao thái gia nói không cho bạc đó chính là thật sự không cho, nguyên bản nhậm ngũ thái thái có không ít của hồi môn, chống đỡ ngũ phòng chi ra đến cũng không phải vấn đề, chỉ là nhậm ngũ thái thái của hồi môn phần lớn là một ít đáng giá trang sức, nàng lấy ra đi cầm đồ vài lần người kế nhiệm ngũ lao ra liền không cho, cũng không chuẩn nàng hướng nhà mẹ để mượn bạc. Nhậm ngũ thái thái lúc trước gả tiến vào là thời điểm, lâm ra cho nàng của hồi môn đều là đỉnh tốt, không ít người đều gặp qua có chút đồ vật một lấy ra đi người khác liền biết ngũ lao ra cũng là cái sĩ diện muốn thê tử dùng của hồi môn tới nuôi sống hắn hắn cảm thấy mặt không có địa phương gác chính là nhậm ngũ thái thái không lấy bạc ra tới trợ cấp ngũ lao ra lại thật sự là lấy không ra bạc ngũ phòng liền lập tức chứng trọi đá lên nhậm ngũ thái thái còn không có chịu quá như vậy ủy khuất không quá nửa năm liền kiên trì không được lại bắt đầu trộm cầm cố trang sức thành thân mười mấy năm chưa bao giờ cùng thê tử lớn tiếng nói chuyện ngũ lao ra đã phát đại tính tình. Cùng ngũ thái thái xảo mấy giá, hai người lẫn nhau không phản ứng hơn nửa năm, thẳng đến gần nhất mới dần dần hòa hoãn chút. Cha, nếu là có một cũng bị tổ phụ phạt tiền tiêu hàng tháng làm sao bây giờ? nhậm ngũ lao ra rồi dám nói, này, không thể nào. Nhầm giao kỳ lắc lắc đầu, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Cho nên vân dương thư viện cấp đồng lộc ngươi vẫn là trước nhận lấy, cùng lắm thì ngươi lưu chứ không hoa chính là... Chờ thêm cái mấy năm ngươi đem này đó bạc đều lấy ra tới quên cấp thư viện kiến một tòa họa quán hoặc là thư lâu chẳng phải mỹ thay. Này đó bạc nhưng đều là chính ngươi tránh đến, cùng lấy nhậm ra tiền kiến họa quán nhưng bất đồng. Nhậm thời mẫn bị nói được động tâm, nghĩ nghĩ gật đầu nói, vậy như vậy làm đi. Ngày thứ hai, nhậm thời mẫn đáp ứng lời mời đi vân dương thư viện, cùng nhậm thời mẫn cùng từ kinh đô trở về người này một thời gian đều phải đi vân dương thư viện dạy học, nhậm giao kỳ lấy phải cho quận chúa truyền tin vì từ cũng muốn đi theo Nhậm Lão thái thái nghĩ nhậm giao kỳ nhiều đi vương phủ đi lại, có thể cùng vương phi đánh hảo quan hệ, cho nên chuẩn nàng. Chỉ là nhậm giao kỳ không nghĩ tới chính là, nàng vừa đến Vân Dương Thành, đầu tiên nghe được thế nhưng là ninh hạ tổng binh ngô tiêu hòa chết bất đắc kỳ tử tin tức. Nhậm giao kỳ tuy rằng mơ hồ nhớ rõ đời trước ngô tiêu hòa chết thời gian chính là này một trận, chính là ở nghe được trong nháy mắt kia nàng sắc mặt vẫn là nhịn không được đổi đổi. Hiện tại toàn bộ Vân Dương Thành đều bởi vì tin tức này mà náo nhiệt lên. Ai đều biết Ninh Hạ tổng binh Nô Tiêu Hòa là Yến Bắc Vương ngoại Phu, Nô Tiêu Hòa trong tay trưởng có toàn bộ Ninh Hạ binh quyền. Hắn đối với Tây Bắc khu vực biên cương ổn định nổi lên có tầm ảnh hưởng lớn tác dụng. Mà Ninh Hạ tổng binh chức có chút đặc thù, hắn là thừa kế, từ Lão Tử truyền Nhi Tử, lại từ Nhi Tử truyền Tôn Tử. Cố tình muốn mệnh chính là, Nô Tiêu Hòa không có Nhi Tử, hắn chỉ có một con gái một Nhi. Nô Tiêu Hòa đột nhiên chết bất đắc kỳ tử sở mang đến Tây Bắc khu vực quân quyền chân không, cứ việc chỉ là nhất thời lại nhất định sẽ làm các lộ thế lực đều ngao ngoe rục dịch. Chính là lúc này tiêu tĩnh Tây lại còn không có tin tức, cũng không biết bình an đã trở lại không có. Nhầm giao kỳ do dự một lát, cuối cùng vẫn là tìm một cái phong thư, hướng bên trong trang mấy cây đương quy, không có lưu lại chỉ tự phiên ngữ, cũng không có ký tên, khiến cho người tính cả nàng cấp tiêu tĩnh lâm tin cùng nhau đưa đi Yến Bắc Vương Phủ. Xin lỗi càng chậm, hôm nay tạm thật lâu văn. Hy vọng ngại nhóm nghe lời không có chờ càng. Đợt, thân nhóm. Cuối tháng, còn có phiếu phiếu sao? chương 279 vương phi cho mời. Tin đưa đi qua lúc sau, nhậm giao kỳ liền ở biệt viện chờ tin tức, chính là nàng từ buổi sáng chờ tới rồi buổi chiều, thẳng đến trời tối yến bắc vương phủ bên kia như cũ vẫn là không có tin tức chuyển tới, nhậm giao kỳ không khỏi càng thêm lo lắng. Tiểu thư, bên ngoài lộ trọng, vẫn là về phòng đi, tiểu tâm đừng cảm lệ. Tăng châm đem một kiện kẹp miên màu đỏ thấm dày nặng áo choàng đắp ở nhậm giao kỳ đầu vai, nhẹ rộng khuyên đủ, Nhậm Giao Kỳ tổng cảm thấy trong phòng bự mình luyện xong kiếm sau ở bên ngoài hành lang hạ đứng hồi lâu phía trước còn không cảm thấy lúc này hồi lâu chưa động bị tang châm như vậy vừa nói thật là có chút lãnh liền gật gật đầu lúc này trong viện một viên cây ngoại gia tri thượng truyền đến một tiếng chân cánh thanh âm trong viện bà tử kinh ngạc nói gì như thế nào sẽ có quả đen này cũng thật không may mắn a Nhậm Giao Kỳ không khỏi nhíu nhíu mày tang châm chú ý tới khẽ quát kia bà tử nói nói hiệu nói vượn chút cái gì Lại không phải cái gì hiếm lạ chim chóc, ngày mùa đông còn có thể thấy một hai chỉ đâu, đại kinh tiểu quái. kia bà tử biết đại trạch trong môn kiên kỵ ở chủ tử trước mặt nói không may mà nói, vội vàng tắt cười làm lành nói, tiểu thư chụp tội, nô tỳ đây là miệng thiếu, nói hiếu nói vượng, ngài đừng để ý. Nhậm giao kỳ tuy rằng không nói gì thêm, chính là trong lòng bất an lại là càng thêm rõ ràng. Sáng sớm ngày thứ hai, nhậm giao kỳ làm phía dưới người chuẩn bị xe ngựa, nàng chuẩn bị đi một chuyến yến Bắc Vương Phủ thăm Vương Phi Không biết vì cái gì, nàng trong lòng luôn là có chút bất an, tuy rằng biết lúc này Yến Bắc Vương Phi chưa chắc có công phu tiếp kiến nàng, nàng vẫn là muốn đi gặp, liền nàng chính mình cũng không biết loại này bất an là từ đâu mà đến. Là bởi vì lo lắng ninh hạ tình thế, lo lắng tẳng ra sẽ đến Yến Bắc, lo lắng bị nhậm ra cấu kết phương nhã tổn chính mình này một phòng đã chịu liên lụy, vẫn là thuần tuy chỉ là lo lắng tiêu tính tây giờ phút này an nguy cùng không. Tiến Yến Bắc Vương Phủ, nhậm giao kỳ liền cảm giác được một tia không thích hợp, cụ thể không đúng chỗ nào nàng nhất thời nửa khắc cũng không nói lên được chỉ là phảng phất liền trên đường hành tẩu bà tử bọn nha hoàn sắc mặt đều nghiêm nghị lên nhậm giao kỳ đi vào cửu dương điện thời điểm không có nhìn thấy yến bắc vương phi là tân ma ma tiếp đai nàng tân ma ma thỉnh nhậm giao kỳ ngồi xuống làm nha hoàn cho nàng thượng trà cười nói nhậm ngũ tiểu thư hơi ngồi một lát vương phi vừa mới đi thăm lão vương phi nô tỳ làm người đi bẩm báo một tiếng ngài đã tới Tân ma ma tự thượng một lần chính mắt thấy nhậm giao kỳ cứu tử phu nhân lúc sau liền đối nàng rất là hữu hảo, hơn nữa nhậm giao kỳ cùng tiêu tĩnh lâm quan hệ, mỗi lần nhậm giao kỳ tới yến bắc vương phủ, nàng đều sẽ phân phó phía dưới người hảo hảo tiếp đón. Nhậm giao kỳ vội nói, ta không có gì chuyện quan trọng, hôm nay là tới vương phủ cấp vương phi thỉnh an. Nếu là vương phi có chuyện muốn vội vẫn là không cần kinh động nàng hảo. Tân ma ma nói, lao vương phi bị bệnh, đại phu đang ở bắt mạch, vương phi qua đi thủ. Lão vương phi nàng thân mình không ngại đi. Nhậm giao kỳ gãi đúng chỗ ngứa mà quan tâm nói. Tân ma ma thở dài một hơi, còn không phải là vì ngô tổng binh sự tình, nô phu nhân còn trẻ đâu. Nô tiêu hòa chết bất đắc kỳ tử, tiêu vi liền thành quả phụ, vẫn là vô tử quả phụ, cũng khó trách lao vương phi sẽ bệnh cấp tính. Chính là nhậm giao kỳ lại cảm thấy tân ma ma trong mắt mang theo một mặt yêu sắc, chính là lấy vương phi cùng lao vương phi quan hệ tới xem, tân ma ma chưa chắc sẽ vì tiêu vi mẹ con tình cảnh lo lắng chẳng lẽ còn xảy ra chuyện gì sao? nhậm giao kỳ ở cửu dương điện thiên đại sảnh ngồi một lát, cùng tân ma ma nói một lát lời nói. ở cô ý trong lúc vô ý thám thính đến tiêu tĩnh tây quả nhiên còn không có trở về. vương phi vẫn luôn không có trở về, nhậm giao kỳ cũng không hảo tự mình đãi lâu lắm. một chén trà vào khẩu lúc sau liền tính toán muốn trước cáo tử rời đi. không nghĩ còn không đợi nàng rời đi, vương phi bên kia liền phái đại nha hoàng tố cầm lại đây. nhậm ngũ tiểu thư, vương phi thỉnh ngài lại hơi lưu một lát, nàng liền mau trở lại. Hơn nữa trước mắt đã mau đến giữa trưa, vương phi thỉnh ngài lưu tại trong phủ dùng bữa. Tố cẩm cười đối nhầm giao kỳ nói. Nhầm giao kỳ liếc liếc mắt một cái bên ngoài sắc trời, nàng hôm nay tới sớm, ở trong vương phủ cũng không có ngồi bao lâu, hiện tại ly giữa trưa dùng cơm trưa thời điểm còn sớm đâu. Bất quá tố cẩm lời này cũng chỉ là lưu khách lý do thoái thác, nhậm giao kỳ tự nhiên sẽ không cùng nàng tích cực nhi, nàng tương đối tò mò là vương phi lưu nàng xuống dưới muốn làm cái gì cũng không phải nói Vương Phi chưa từng có lưu nàng dùng cơm xong, nhưng là kia đều là ở Tiêu Tĩnh Lâm còn ở Yến Bắc Vương phủ thời điểm nàng cùng Tiêu Tĩnh Lâm cùng nhau dùng nữa. Tiêu Tĩnh Lâm rời khỏi sau nàng rất ít tới Yến Bắc Vương phủ, Vương Phi mỗi ngày cũng có rất nhiều sự tình, liền tính nàng tới cũng không nhất định có thể nhìn thấy. Mà hiện tại cố ý lưu nàng xuống dưới dùng cơm, khẳng định là hữu dụng ý. Nhậm Giao Kỳ ở Cửu Dương Điện Thiên Thính lại đợi ước chừng một chén trà nhỏ công phu, Vương Phi mới từ Lão Vương Phi nơi đó trở về, thấy Vương Phi tới. Nhậm giao kỳ vội đứng dậy chào hỏi, bị Vương Phi dùng tay viện ở. Vương Phi tươi cười thân thiết nói, đợi lâu đi. Ngồi đi, không có người ngoài không cần giữ lễ thiết. Nhậm giao kỳ trước đỡ Vương Phi ghế trên, sau đó mới ngồi xuống cười nói, cũng không có bao lâu, tân ma ma cùng vài vị tỷ tỷ vẫn luôn ở bồi ta nói chuyện. Nga! Các người đang nói chuyện chút cái gì? Vương Phi cười hỏi. Tân ma ma cười nói, nhậm ngũ tiểu thư thích nô tỷ dưỡng kia chỉ miêu, nô tỉ liền cùng nàng hẳn huyên một lát. Tiếp theo tân ma ma lại chọn chút về tuyết trắng chuyện thú vị nói, chọc đến mọi người đều nhìn không được bật cười. Nhầm giao kỳ có âm thầm chú ý Vương Phi biểu tình, lại là nhìn không ra tới cái gì, cho nên cũng suy đoán không đến Vương Phi lưu lại nàng chân chính dụng ý. Thẳng đến một phen nói rợn lúc sau, Vương Phi phân phó tân ma ma nói, người dẫn người đi phòng bếp nhìn một cái, phân phó hôm nay không cần đưa đồ chay lại đây. Giao kỳ lưu tại kiểu dương điện dùng nữa, liền ấn lâm nhi ở nhà thời điểm lệ tới, đồ ăn làm được ngon miệng một ít. Nhầm giao kỳ không khỏi nói, Vương Phi ở ăn chay. Nàng trước kia cùng Tiêu Tĩnh Lâm cùng nhau dùng bữa thời điểm cũng không có chú ý nói Vương Phi là ăn chay. Không nghĩ tân ma ma lại là nói, Vương Phi ăn mười mấy năm chay, chỉ có quận chúa lưu tại Cửu dương điện dùng bữa thời điểm Vương Phi mới có thể phân phó phòng bếp đưa món ăn mặn lại đây, bất quá Vương Phi chính mình là chỉ dùng thức ăn chay. Tiêu Tĩnh Lâm thích ăn, có nàng ở thời điểm thông thường là bảy chậm rãi một bàn món ngon, có chút bởi vì quận chúa yêu cầu cao phẩm tướng quá tốt Thậm chí nhìn không ra tới là huân vẫn là tố, nhậm giao kỳ cùng Vương Phi dùng quá vài lần cơm, chú ý tới nàng dùng thật sự thiếu, cũng chỉ đương nàng là ăn uống không tốt. Tân ma ma lui xuống, còn đem trong điện thị nữ đều mang theo đi xuống, chỉ để lại tố cẩm cùng khỉ là hai cái tùy hầu. Nhậm giao kỳ biết Vương Phi muốn cùng nàng nói chính sự. Quả nhiên, Vương Phi đứng dậy đối nhậm giao kỳ nói, ngươi cùng ta tới. Nói Vương Phi liền hướng nội điện đi đến. Nhậm giao kỳ không có hỏi nhiều, đứng dậy đi theo nàng phía sau. Cửu dương điện nội điện nhậm giao kỳ trước kia cũng cùng tiêu Tĩnh Lâm đã tới, nơi này là Vương Phi ngày thường nghỉ ngơi địa phương, giống nhau không tiếp đại khách lạ, chỉ biết một ít quan hệ thân cận người. Vương Phi vây tay làm nhậm giao kỳ cùng nàng cùng nhau ngồi xuống trên trường kỷ lúc sau mới đối tố cẩm cùng khỉ la nói, các ngươi cũng trước đi ra ngoài, không đến ta phân phó đừng làm người tiến vào. Thuần tịnh cùng khỉ la cũng theo tiếng lui xuống. Nhậm giao kỳ thấy nội điện chỉ còn lại có nàng cùng Vương Phi hai người, không khỏi càng thêm tò mò. Vương Phi lại là nhìn nàng cười cười, nói, ta ăn mười mấy năm trai, ngươi biết là vì cái gì sao? Nhầm giao kỳ nghĩ nghĩ, chẳng lẽ Vương Phi cùng Phật có duyên? Nhầm giao kỳ tự nhiên là bịa chuyện, bất quá loại này cách nói an toàn nhất. Vương Phi lắc lắc đầu, thở dài, cũng không phải, kỳ thật ta là người lớn như vậy thời điểm cũng không tin Phật, thậm chí thấy trong nhà trưởng bối gặp chuyện liền quỳ Phật đường cầu Phật tổ phu hộ, còn cảm thấy buồn cười. Nhầm giao kỳ không có chen vào nói, nàng biết lúc này còn không cần nàng sen mồm. Sau lại ta sinh hạ Tinh Tây, hắn, hắn thân thể không tốt, có một lần vài cái đại phu hội trẩn về sau đều nói hắn sống không được, ta nghe xong về sau khóc đến chết đi sống lại, chính là lại không hề biện pháp, lúc ấy ta nghĩ tới cầu Phật tổ phù hộ. Vương phi thanh âm tuy rằng nhàn nhạt, nhạt, lại mang theo một loại nhu hòa kiên định, ta hướng Phật tổ hướng nguyện, nếu là Tinh Tây có thể hảo hảo sống sót, ta nguyện ý từ nay về sau dốc lòng hướng Phật, đời này không sát sinh không làm chuyện trái với lương tâm, cả đời ăn chay. Nói tới đây, Vương Phi cười cười, nhìn về phía nhậm giao kỳ nói, ta Phật quả nhiên từ bi, tinh tây cuối cùng vẫn là còn sống. Nhậm giao kỳ nghe xong không khỏi trầm mặt, nàng trước kia cực nhỏ nhìn thấy Vương Phi cùng tiêu tinh tây ở chung hình ảnh, ngẫu nhiên nhìn thấy kia một hai lần mẫu tử hai người trước mặt người khác cũng không có quá mức thân mật lời nói việc làm. Vương Phi cùng tiêu tinh tây đều là cẩn thận người, tình cảm toàn không ngoài lộ. Vương Phi đối tiêu tĩnh lâm quan tâm săn sóc hẳn là bởi vì tiêu tĩnh lâm là nữ nhi duyên cớ Hiện tại nghe xong Vương phi này, một phen lời nói, nhập giao kỳ minh bạch, Vương phi đối Tiêu Tĩnh Tây chưa chắc liền không bằng đối Tiêu Tĩnh Lâm quan tâm. Chỉ là giáo dưỡng nhi tử cùng giáo dưỡng nữ nhi phương thức bất đồng thôi. Vương phi thở dài một hơi, trong mắt lo lắng không còn có che giấu, tính Tây hắn ở hồi hiến bắc trên đường mất tích, yến bắc vương phủ phái vài người qua đường đi tìm đều không có tìm được, đến nay còn không có tin tức. Nhậm Giao Kỳ nghe vậy cả kinh, ta phụ thân nói Tiêu Nhị công tử lúc ấy cùng bọn họ tách ra thời điểm bên người là theo người. Những người đó cũng cùng nhau mất tích. Nhậm Giao Kỳ biết những người đó đều là võ công cực hảo cao thủ, càng miễn bản còn có đi theo chỗ tối âm thầm bảo hộ người. Vương Phi thở dài, chỉ tìm được rồi mấy thi thể, cùng yến Bắc Vương phủ ngựa, mà khác bao gồm xe ngựa ở bên trong còn lại người lại là không thấy bóng dáng, như thế nào tìm đều tìm không thấy. Nhậm Giao Kỳ không khỏi nhíu như mày, nàng cũng không có không đi muốn vì gì Vương Phi hêm đẹp sẽ lưu nàng xuống dưới cố ý cùng nàng nói này đó, nàng hiện tại cũng thực lo lắng tiêu tính Tây An Uy. Phía trước tiêu tinh Tây không có hồi nàng tin nàng còn nghĩ có thể hay không là bởi vì không hảo lộ diện cho nên không có hồi vân dương thành tới. Nhưng là hiện tại vương phi nói liền yến bắc vương phủ phái ra đi người đều không có tiêu tinh Tây tin tức, nhậm giao kỳ cũng cảm giác được không ổn. Chẳng lẽ lần này những cái đó thích khách đắc thủ, tiêu tinh Tây đã? Nghĩ đến đây, nhậm giao kỳ không khỏi lắc lắc đầu. Sẽ không, tiêu tinh Tây sẽ không dễ dàng như vậy chết. Vương phủ người tuy rằng không có tìm được tiêu tinh Tây người. Chính là cũng không có tìm được hắn thi thể không phải Chương 280 rút vẫn là không rút Phấn hồng 570 Vương Phi đừng lo lắng Tiêu nhị công tử cắt nhân tự có thiên tướng Tất nhiên sẽ không có việc gì Nhậm giao kỳ vẫn là an ủi Vương Phi nói Cứ việc này an ủi chi từ chưa chắc sẽ khởi đến cái gì tác dụng Vương Phi gật gật đầu Đỉnh mày hơi cho làm nàng giữa mày hoa văn hơi hiện Chỉ hy vọng như thế Ngần ấy năm đều chịu đựng tới Vương Phi dừng một chút Sau đó nhìn về phía nhậm giao kỳ nói Ta hôm nay lưu ngươi xuống dưới, kỳ thật là có cái yêu cầu quá đáng. Vương Phi mời nói. Nhậm giao kỳ gật đầu nói. Vương Phi trầm ngâm một lát, mới nói, ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta hướng đi hiến vương mượn một người. Thế nhưng liên lụy đến hiến vương phủ. Nhậm giao kỳ trong lòng kinh ngạc không thôi. Chính là lời này nàng cũng không biết muốn như thế nào trả lời. Vương Phi nếu chỉ là muốn nàng hỗ trợ, tiêu nàng liền hướng về phía tiêu tĩnh tây hai lần tam phiên trợ nàng tình nghĩa nàng cũng định sẽ không cự tuyệt. Chính là nếu dính dáng đến Hiến Vương Phủ nói liền phải phức tạp đến nhiều, thả nàng cũng làm không được Hiến Vương Phủ chủ. Đến nỗi đường đường Hiến Bắc Vương Phủ thế nhưng phải hướng phế Hiến Vương muốn người, muốn chính là người nào, Vương Phi như thế nào biết Hiến Vương Phủ còn có người nhưng dùng này đó, nhậm giao kỳ cũng không có làm cái gì tỏ vẻ. Hiến Vương Phủ ở Hiến Bắc Vương Mỹ mắt phía giới dưới dưỡng nhất bang con hát chân chính dụng ý là cái gì, Hiến Bắc Vương Phủ chưa chắc không biết, chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt thôi. Từ điểm này mà nói hiến vương kỳ thật hẳn là cảm tạ hiến bắc vương phủ. Làm như biết nhậm giao kỳ khó xử, vương phi thở dài, ta cũng biết đây là ta làm khó người khác, chỉ là vương phi từ chính mình ống tay háo lấy ra một phong thơ tiên đưa cho nhậm giao kỳ, ngươi nhìn xem đi. Nhậm giao kỳ dối tay tiếp nhận, ở mở ra kia một cái trước mắt, liếc mắt một cái nhìn đến tin thượng quen thuộc tự thể nàng liền biết này tin là tiêu tĩnh tây tự tay viết viết. Tin mặt trên chỉ có mấy đơn giản nói. Chính là công đạo Vương Phi nếu là hắn lúc này đây không thể thuận lợi hồi yên Bắc, làm nàng ở không kinh động bất luận kẻ nào tiền đề đi xuống tìm Hiến Vương, tìm hắn mượn một người, đến nỗi mượn chính là người nào tiêu tinh Tây cũng không có đề cập, chỉ là ở cuối cùng tùy ý đề ra một câu tất yếu là lúc có thể tìm nhậm ngũ tiểu thư hỗ trợ. Ta đang suy nghĩ như thế nào tiếp ngươi tới Vân Dương Thành, không nghĩ chính ngươi lại tới, lại tới nữa yên Bắc Vương Phủ. Vương Phi nói, nhậm giao kỳ đem tin nhìn hai lần cũng không có suy nghĩ cẩn thận tiêu tinh tây nói người kia là ai, không khỏi những mày hỏi, tiêu nhị công tử tin trung đề cập phải hướng ta ông ngoại mượn, không biết là cái nào. Vương Phi lắc lắc đầu, lại do dự nói, hắn không có nói, ta cũng không biết, có lẽ hiến vương biết. Nghĩ nghĩ, Vương Phi lại nói, ta chỉ biết tính tây người là Tấn Châu phụ cận mất tích. Tấn Châu, nhầm giao kỳ không khỏi những mày. Tấn Châu, Hà Trung, Giáng Châu, Từ Châu, Thấp Châu, Nam Châu toàn thuộc Hà Trung phủ quản hạn. Nhậm giao kỳ biết nơi này là nàng bà cấu ngoại huyển Quý Phi quê nhà Theo nàng mặt sau sở hiểu biết đến một chút sự tình phỏng đoán Tuyển Quý Phi trên đời thời điểm đã từng đối này Một khối địa phương từng có một phen kinh doanh Nếu con trai của nàng hiến vương cuối cùng không có cách nào vấn đỉnh cái kia tối cao vị trí Nơi này sẽ là nàng cho chính mình con cháu mưu cầu một khối đất phong Chỉ tiết này một bước đường lui cuối cùng vẫn là chưa dùng tới Hiến vương bị buộc tới hiến bắc, còn mất tư vị Nhậm Giao Kỳ vẫn luôn cho rằng Hiến Vương nếu đã thối lui đến Yến Bắc, như vậy đối hạ chung kia một khối liền hoàn toàn mất đi khống chế. Rốt cuộc nhan Thái Hậu người sẽ không ngồi xem chính mình mí mắt ngầm xuất hiện một khối không ở chính mình trong phạm vi khống chế địa giới. Những năm gần đây cũng không có nhìn đến Hiến Vương cùng Yến Bắc bên ngoài địa phương người từng có tiếp xúc. Chính là Vương Phi nói cùng Tiêu Tĩnh Tây tin lại là làm Nhậm Giao Kỳ không khỏi nghĩ nhiều. Chẳng lẽ Tân Châu cùng Hiến Vương Phủ còn có cái gì liên lụy không thành? Nghĩ đến đây. Nhậm giao kỳ lại không khỏi nghĩ đến thượng một lần nàng ở Bảo Bình ngõ nhỏ nhà ngoại thời điểm Tiêu Tĩnh Tây tìm tới môn tới sự tình. Lúc ấy Tiêu Tĩnh Tây cùng ông ngoại còn từng có một phen nói chuyện, chỉ là nói chuyện nội dung nàng cũng không có nghe được. Vương Phi lại nói, nói vậy ngươi cũng nghe nói Ninh Hạ đã xảy ra chuyện, vương ra lại bởi vì Bắc Cương chiến sự mà đi võ châu, nếu không có hiện tại tình thế bất người, tiến bắc một cái không hảo liền sẽ đại loạn. Nhậm giao kỳ trầm dai nói, Vương Phi, ta giúp ngươi đi một chuyến Bảo Bình ngõ nhỏ. Vương Phi nghe vậy lời nói một đốn, không khỏi vui vẻ, nắm lấy nhậm giao kỳ tay nói, này liên hảo, vất vả ngươi đi một chuyến. Nhậm giao kỳ cười nói, cho tới nay giao kỳ nhận được Vương Phi cùng quận chúa chiếu cố, lần này bất quá là thế ngài chạy một chạy chân thôi, nơi nào có cái gì vất vả đang nói. Vương Phi lắc đầu nói, ngươi nói được dễ dàng như vậy, kỳ thật ta đều minh bạch. Mặc kệ hiến vương bên kia như thế nào hồi đáp, hiến bác vương phủ đều thiếu ngươi một thân tình. Vương Phi đều không phải là bất thông tình lý người Cho nên nàng có thể minh bạch nhậm giao kỳ khó xử chỗ, chính là mặc dù là khó xử nhậm giao kỳ vẫn là đáp ứng đi một chuyến, Vương phi là yếu lĩnh nàng ân tình này. Nhậm giao kỳ nghe vậy cười cười. Kỳ thật nàng bởi vì nghĩ thông suốt một chút sự tình, cho nên hiện tại cũng không có Vương phi tưởng như vậy khó xử. Tiêu Tĩnh Tầm nếu không có ở tin trung nhắc tới muốn mượn chính là người nào, vậy thuyết minh hắn phía trước cùng Hiến Vương khả năng từng có cái gì hiệp định. Rốt cuộc lấy Tiêu Nhị công tử tâm kế mưu tính, không có khả năng làm không có nắm chắc sự tình. Hơn nữa nhậm giao kỳ cũng nguyện ý tin tưởng tiêu tinh Tây là người, hắn nếu biết hiến vương phủ gian nan cùng nàng tình cảnh, còn ở tin cô ý nhắc tới nàng, vậy hẳn là sẽ không thật sự làm nàng làm khó việc. Nếu tiêu tinh Tây khả năng đã ở trước đó liền cùng hiến vương phủ thương lượng hảo, tiêu nàng đi này một chuyến liền thật sự chỉ là vì hắn chạy một chạy chân, còn kiếm lời Yến bắt vương phủ một thân tình. Như vậy nghĩ, nhậm giao kỳ trong lòng yên ổn nhiều. Nàng nghĩ đến tiêu tinh Tây thế nhưng còn có thể tại phía trước liền tinh kế đến này đó. Như vậy lần này mất tích khẳng định là sự ra có nguyên nhân, đều không phải là là gặp cái gì nguy hiểm. Nhầm giao kỳ thu hảo tiêu tĩnh tây kia một phong thơ, đối Vương Phi nói, một khi đã như vậy ta liền không lưu lại dùng nữa, này liền đi bảo bình ngõ nhỏ. Vương Phi nói, vẫn là dùng cơm chiều lại đi đi, đã mau đến buổi trưa. Nhầm giao kỳ lắc đầu, tiêu nhị công tử còn không có tin tức, ta còn là đi trước nhìn xem ông ngoại nơi đó có thể hay không giúp được cái gì hảo. Nhầm giao kỳ lời này cũng đều không phải là là hư tình giả ý, nàng là thật sự lo lắng tiêu tĩnh tây có phải hay không gặp gỡ nguy hiểm. Hơn nữa hiến vương phủ đã chú định cùng nhan thái hậu một hệ không chết không ngừng cục diện, hiện tại hiến bắc vương phủ cùng triều đình cũng gần liền kém hoàn toàn trở mặt. Lúc này hiến vương phủ cùng hiến bắc vương phủ kết minh nói đối hiến vương phủ mà nói chưa chắc không phải một chuyện tốt. Vương phi nghe vậy lại là càng thêm cảm kích, nhầm giao kỳ đứng dậy hành lễ cáo lui. Vương phi cũng không hảo lại lưu, gọi tới thị nữ tô cẩm. Làm nàng đưa nhậm giao kỳ ra cửa Nhậm giao kỳ mới đi ra kiểu dương điện Liền thấy có cái xa lạ ma ma vội vàng chạy tới Tố cầm thấy vội vàng tiến lên nói Tuần ma ma Có phải hay không lão vương phi nơi đó lại có chuyện gì Tuần ma ma nói vội la lên lão vương phi lại đem dược phun ra Nói là quá khổ không chịu uống Nô tỳ tới thỉnh vương phi lại qua đi nhìn một cái Tố cầm nói Ta đợi chút cùng vương phi nói nói Nhìn xem có thể hay không làm đại phu lại đổi một liều không như vậy khổ dược tuần ma ma đi không đi qua nhị phu nhân nơi đó. Nhị phu nhân lời nói Lao Vương Phi nói không chừng còn đuổi theo nghe một ít. Tố cẩm phía trước đuổi Vương Phi đi thăm quá Lao Vương Phi, kiến thức Lao Vương Phi chính mình tâm tình không hảo mọi người ở đây trước mặt cấp Vương Phi không mặt mũi, lan lộn mù quán hành vi, trong lòng rất là thế chính mình chủ tử cách ứng. Cho nên nàng thực hàm xúc tỏ vẻ, chúng ta Vương Phi nói Lão Vương Phi cũng sẽ không nghe, người tới nơi này còn không bằng đi thỉnh nhị phu nhân. Chúng ta Vương Phi có thể làm chỉ có thể là làm đại phu sửa phương thuốc tử. Tiêu bà tử chỉ là cái bị sai khiến tới nhị đẳng bà tử, thấy Tố Cẩm nói cũng không phải không có đạo lý, liền lên tiếng, có quay đầu hướng nhị phu nhân trụ sân đi. Tố Cẩm lại tiếp theo đưa Nhậm Giao Kỳ ra cửa. Nhậm Giao Kỳ thở dài một hơi, trong lòng nghĩ, này đến Bắc Vương Phủ cũng náo nhiệt đâu. Đời trước ngô Tiêu Hòa đã chết lúc sau, Tiêu Vi mẹ con giống như bị lao Vương Phi tiếp trở về đến Bắc Vương Phủ, nếu này một đời vẫn là nói như vậy Yến Bắc Vương Phủ về sau còn sẽ càng náo nhiệt, cũng không biết Vương Phi có thể nhận đến bao lâu. Nhậm Giao Kỳ xe ngựa từ Hiến Bắc Vương Phủ ra tới lúc sau liền đi bảo bình ngõ nhỏ, vào nhà thời điểm đã đến buổi trưa, Dung Thị đang ở nghe sở sở báo hôm nay giữa trưa thực đơn. Thấy Nhậm Giao Kỳ ở ngay lúc này lại đây, Dung Thị rất là có chút kinh ngạc, bất quá nàng vẫn là thật cao hứng mà phân phó sở sở lại bỏ thêm hai cái Nhậm Giao Kỳ thích đồ ăn. Phân phó sau khi xong mới cười nói, hôm nay như thế nào lúc này lại đây? cũng không trước phái người tới nói một tiếng. cũng may trong nhà có chút xuân sinh bọn họ hôm qua đi đánh trở về món ăn hoang dã, ngươi vừa lúc tới đếm thử mới mẻ. nhậm giao kỳ cười nói, ta đây cũng coi như là chó ngáp phải rồi có lộc ăn. dung thị bật cười, còn không phải sao? chờ sở sở phân phó người thượng trà sau khi ra ngoài nhậm giao kỳ mới hỏi nói, ông ngoại đâu? không ở nhà sao? dung thị có chút kinh ngạc nhậm giao kỳ tới tìm lý cản, cùng ngươi cứu cứu ở hậu viện nghe diễn đâu, ngươi tìm người ông ngoại chuyện gì? Khó trách nhiệm giao kỳ vừa mới tiến vào thời điểm sau khi nghe được trong viện có đàn sáo thanh cùng e e a a hát tuần thanh. Nhậm giao kỳ nghĩ nghĩ, hỏi, bà ngoại, kia một lần tiêu nhị công tử tới nơi này tìm ông ngoại là vì chuyện gì? Dung thị nghe vậy nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái, hơi hơi nhịu như mày, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ đến muốn hỏi cái này, có phải hay không có người đối với ngươi nói gì đó? Dung thị trong lòng có chút không vui, này không vui không phải nhằm vào nhậm giao kỳ mà là bởi vì những việc này vốn không nên liên lụy tiến nàng nữ nhi một nhà. Nhậm Giao Kỳ thở dài một hơi, đem phía trước Vương Phi giao cho nàng Tiêu Tĩnh Tây tự tay viết tin đưa cho Dung Thị. Ta mới từ Yến Bắc Vương phủ lại đây. Ta phụ thân lần này nguyên bản là muốn cùng Tiêu Nhị công tử cùng nhau trở về, không nghĩ ở trên đường lại là gặp gỡ mấy bắt thích khách. Cuối cùng Tiêu Nhị công tử cùng ta phụ thân bọn họ tách ra, mà Tiêu Nhị công tử xe đặt tại đi đến Tấn Châu thời điểm đột nhiên mất tích. Hiện tại liền Yến Bắc Vương phủ người đều tìm không thấy hắn. Dung thị tiếp nhận tin lúc sau mở ra khai liếc mắt một cái, nguyên bản liền nhăn lại mày nhăn đến càng khẩn chút. Nhậm giao kỳ không khỏi ở trong lòng nói thầm, chẳng lẽ là chính mình đã đoán sai. Tiêu tĩnh Tây cùng hiến vương nơi này phía trước cũng không có quá cái gì hiệp định không thành. chương 281 đây là một mâm thật lớn cỡ, phấn hồng 600. Dung thị đem tin sau khi xem xong liền lược tới rồi giường đất trên bàn, nhìn nhậm giao kỳ nói là tiêu tĩnh Tây làm Yến bắc vương phi giao cho ngươi. Nhầm giao kỳ phát giác dung thị trong lời nói không vui, đang muốn nói cái gì đó, dung thị đã nhữ mày nói, ta phía trước còn tưởng rằng tiêu Tĩnh tây tuổi tuy rằng không lớn, làm người làm việc nhưng thật ra trầm ổn có thể tin, không nghĩ lại nguyên lai like là ta đánh giá cao hán. Nhầm giao kỳ nghe ra dung thị trong giọng nói không vui, sợ nàng trách tội tiêu Tĩnh tây, vội nói, bà ngoại đừng nóng giận, chuyện này kỳ thật cũng hoán ta, tiêu nhị công tử hắn ngày thường giúp ta không ít bội, cùng ta cũng coi như là quen thuộc. Cho nên lần này mới có thể làm ta truyền tin lại đây, kỳ thật. Dung thị lại là càng thêm những mày nói, ngươi là nói ngươi cùng hắn đi rất gần. Nhậm giao kỳ không khỏi ếch nôn, này muốn như thế nào trả lời. Nói không gần khẳng định là gặp người, chính là nàng một cái chưa lập gia đình nữ tử cùng một cái chưa lập gia đình nam tử đi gần lời này nàng cũng nói không nên lời. Dung thị nhìn nhậm giao kỳ biểu tình không khỏi như suy tư gì. Nhậm giao kỳ đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào giải thích chính mình cùng tiêu tĩnh Tây Chi Gian Liên Lụy. Lại nghe thấy Dung Thị Đạm Mạc nói, tiêu tĩnh Tây mất tích không thấy, này cùng chúng ta hiến vương phủ có quan hệ gì. Người trở về nói cho hiến bắc vương phi, chúng ta gấp cái gì cũng không giúp được, đến nỗi tiêu tĩnh Tây trong lòng sở đề người kia, chúng ta không biết là ai. Dung Thị trả lời có chút ra ngoài nhậm giao kỳ ngoài ý liệu, nàng há miệng thở dốc muốn nói cái gì, chính là cuối cùng vẫn là cười khổ một tiếng. đắc ta đã biết, bà ngoại, lần này là ta suy nghĩ không chu toàn, cho ngài cùng ông ngoại thêm phiền thoái, lần sau ta sẽ cẩn thận. Có lẽ là tiêu tinh Tây cùng Hiến Vương Phủ hiệp nghị điều kiện còn không có đạt thành, cũng có lẽ là Hiến Vương Phủ xuất phát từ nào đó suy xét, hiện tại đổi ý, bất quá này đó đều không phải nhậm giao kỳ có thể nhúng tay. Hiến Vương Phủ có Hiến Vương Phủ lập trường cùng suy tính, nàng không thể vì chính mình tư tâm mà ngạnh muốn Hiến Vương Phủ sửa chủ ý. Hơn nữa nàng đối chuyện này từ đầu đến cuối không biết gì, liền tính nàng muốn thúc đẩy Hiến Vương Phủ cùng Yến Bắc Vương Phủ chi gian hợp tác, nàng cũng nói không nên lời cái gì có ý nghĩa nói tới chính là cứ việc như thế, nhậm giao kỳ vẫn là có chút khổ sở, nàng lo lắng chính là hiến vương phủ hiện tại không muốn giúp tiêu tĩnh tây, tiêu tĩnh tây còn có thể hay không bình an trở về. nếu tiêu tĩnh tây cũng chưa về kia, có lẽ nàng hẳn là hỏi rõ ràng tiêu tĩnh tây cùng hiến vương phủ phía trước ước định rốt cuộc là sự tình gì, nhìn xem có thể hay không nghĩ cách bổ cứu. rốt cuộc nếu hiến vương bên này không có khả năng hỗ trợ nói, tiến bắc vương phủ cũng không phải không có người. như vậy nghĩ, nhậm giao kỳ tâm thần cũng định rồi xuống dưới. Chỉ là nàng không biết Dung Thị có nguyện ý hay không nói cho nàng. Nếu Dung Thị không nói, nàng lại muốn hay không tưởng biện pháp gì tới khuyên nói. Dung Thị đem nhậm giao kỳ biểu tình biến hóa xem ở trong mắt, lại không nói lời nào, chỉ túi đầu nhấp một miệng trà, sau đó nhìn chén duyên không biết suy nghĩ cái gì. Nhậm giao kỳ đang muốn hảo lý do thoái thác, muốn mở miệng, lại nghe thấy ly cản thanh âm ở bên ngoài nói, ai ở bên trong. Sở sở trả lời, hồi lao ra nói, là nhậm ngũ tiểu thư tới. Đang cùng Lao phu Nhân ở trong phòng nói chuyện đâu. Lý Càn ân một tiếng, sau đó tiếng bước chân cách cách nơi này nguyên lai like càng gần, vào. Quả nhiên, không bao lâu Lý Càn liền xuất hiện ở mảnh biên. Nhậm Giao Kỳ vội đứng dậy hành lễ, ông ngoại. Lý Càn gật gật đầu, Giao Kỳ tới à, dung thị, làm bếp hạ đem những cái đó món ăn hoang dã đều nướng làm nàng nếm thử. Dung thị đứng dậy, chờ Lý Càn ở trên giường đất ngồi xuống lúc sau mới cùng nhậm Giao Kỳ ngồi xuống, cười nói, thiếp thân đã phân phó đi xuống. Lý Cẩn gật gật đầu, sau đó liền nhìn đến giường đất trên bàn lá thư kia, hắn nhìn nhìn dung thị cùng nhậm giao kỳ, sau đó rôi tay đem tin cầm lấy tới tứ bình bát ổn mà mở ra nhìn. Nhậm giao kỳ cũng không có nghĩ nhiều, cho rằng Lý Cản cũng cùng dung thị giống nhau sẽ cử tuyệt tiêu tĩnh tây sở cầu, không nghĩ lại nghe thầy Lý Cản hầu nghi nói, tiêu gia tiểu tử như thế nào lúc này mới đến tin, người không phải đã phái đi cho hắn sao? Chẳng lẽ còn không có đến? Nhậm giao kỳ nghe vậy sứng suốt, Không thể hiểu được mà ngẩn đầu nhìn về phía Lý Cản, ông ngoại, ngươi là nói hắn hướng ngươi mượn người ngươi đã mượn cho hắn. Lý Cản gật gật đầu, nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái lại nhìn về phía Dung Thị, này tin không phải nàng mang đến sao. Ngươi không nói cho nàng. Nhậm giao kỳ cũng nhìn về phía Dung Thị. Dung Thị sắc mặt không thay đổi mà cười nói, Nga, thiếp thân vừa muốn nói, ngài liền vào được. Nhậm giao kỳ. Dung Thị nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái, có chút ý vị thâm trường nói. Thiếp thân chỉ là tò mò vì sao hắn sẽ đem này phong thư giao cho Vương Phi, làm Vương Phi cấp giao kỳ đưa lại đây thôi. Nhậm giao kỳ buồn bực không thôi, nguyên lai like Dung Thị nhìn đến tin lúc sau liền biết nàng đến không một chuyến, cho nên mặt sau nói những lời này đó chỉ là thử nàng. Không nghĩ nàng quan tâm sẽ bị loạn lại bởi vì Dung Thị là nàng trí thân mà không có phòng bị cho nên không có nhìn ra sơ hở tới. Chẳng những vì tiêu tinh Tây Biện giải còn ở vắt hết óc muốn từ Dung Thị nơi này thăm chút khẩu phong. Hiện tại hồi tưởng lên Nhậm Giao Kỳ cảm thấy chính mình thật là xuẩn đấu, Nhậm Giao Kỳ đã hồi lâu. Không có thể hội loại này thất bại cảm. Lý Càn nghe vậy cũng nhìn Nhậm Giao Kỳ liếc mắt một cái, sau đó cầm lấy tin lại nhìn một lần, lúc này đây Lý Càn nhìn nhìn cũng nhíu mày tới, sau đó hắn xoay mặt hỏi Nhậm Giao Kỳ nói, đây là hắn giao cho Vương phi, làm Vương phi cho ngươi. Nhậm Giao Kỳ thành thành thật thật gật đầu, nàng hiện tại xem như minh bạch, mặc kệ nàng như thế nào tự nhận thông minh, có dung thị ở chỗ này. Nàng về điểm này thông minh chỉ có thể tính làm là tiểu thông minh Một không cẩn thận liền sẽ bị về điểm này tiểu thông minh cấp lầm Lý Can vuốt tròm dâu nghĩ nghĩ Liền ở nhậm giao kỳ cho rằng hắn sẽ nói chút gì đó thời điểm Hắn đem tin buông nói Dung thị, ta suy nghĩ một buổi sáng kia chỉ thuần dưỡng hồi lâu giã nhạn cũng dết hấp đi Nhậm giao kỳ Dung thị hảo tính tình mà trả lời Hôm nay đã có một đạo đương quy canh gà dã nhạn vẫn là trước làm ị hồng dưỡng đi dã nhạn cùng gà nhà có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Lý Càn nghĩ nghĩ, Tứ Bình bát ổn gật đầu nói, ân, đều là cầm loại, vậy tạm thời từ bỏ." Nhậm Giao Kỳ không khỏi té xỉu. "Các ngươi trò chuyện, ta đi trong viện tùy tiện đi một chút, mới vừa dùng không ít điểm tâm, tiêu tiêu thực." Lý Càn vỗ vỗ vào áo, đứng dậy nói. Dung Thị cùng Nhậm Giao Kỳ vội đứng dậy, nhìn theo hắn ra cửa. Chờ Lý Càn đi rồi lúc sau, Nhậm Giao Kỳ cùng Dung Thị phục lại ngồi xuống, Dung Thị mới nói, "Ngươi còn có cái gì muốn hỏi?" Ấn lẽ thường, nhậm giao kỳ hẳn là mặt đỏ ngượng ngùng, sau đó nói chính mình cái gì cũng không muốn biết phiết sạch sẽ quan hệ, bất quá nhậm giao kỳ lại là thoải mái hào phóng gật gật đầu nói, đúng vậy, bà ngoại, ta muốn hỏi hiến vương phủ cùng tiêu nhị công tử chi gian có phải hay không từng có cái gì hiệp nghị, đương nhiên nếu thật sự không có phương tiện lời nói ngài cũng có thể khi ta không hỏi quá. Dung thị không khỏi nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái, sau đó cười cười, nếu hắn một ngoại nhân đều có thể tín nhiệm ngươi. Chúng ta sinh vị trí thân lại có cái gì không thể nói. Người phía trước nói tiêu tĩnh Tây là ở Tấn Châu mất tích. Tấn Châu nơi Hà Trung vùng là qua đi huyển Quý Phi để lại cho chúng ta cuối cùng đường lui. Qua đi. Nhậm giao kỳ như mày. Khi nào quá khứ? Hiện tại đã không phải đường lui sao? Dung Thị thở dài một hơi. Đúng vậy, huyển Quý Phi để lại cho chúng ta cuối cùng đường lui cũng không phải Yến Bắc, mà ở Hà Trung, nàng công đạo chúng ta chờ Yến Bắc cùng triều đỉnh chân chính phiên mặt. Hai bên đánh lên tới không rảnh hắn, cố thời điểm chúng ta là có thể trở về Hà Trung phủ, người ông ngoại trong tay còn có một đạo tiên hoàng chiếu thư, là sách phong hắn vì Hà Trung vương chiếu thư, chiếu thư thượng thời gian ở phía trước phế vương chiếu thư lúc sau. Trai cỏ đánh nhau, nữ ông được lợi. Nhậm giao Kỳ kinh ngạc nói, nàng phía trước cũng vẫn luôn có chút kỳ quái, Nguyễn Quý phi cùng Nhan Thái hậu vài thập niên tranh đấu trong quá trình hai người cũng coi như là lực lượng ngang nhau, thậm chí có một đoạn rất dài thời gian Nguyễn Quý phi còn ở vào thượng phong. Vì sao đến cuối cùng uyển Quý Phi sẽ binh bại như núi đổ giống nhau, thế lực toàn bộ tan rã không nói, lúc sau còn không những giữ không nổi nhi tử, liền chính mình tánh mạng cấp ném. Hiện tại xem ra, lúc trước uyển Quý Phi một phương tình thế đều không phải là là nàng tưởng như vậy hoàn cảnh xấu, nàng kinh doanh quá hà chung một thế hệ thế lực cũng vẫn chưa giống ngoại giới cho nên vì như vậy cây đổ bầy khỉ tan. Hiến vương bị nàng làm ra hiến bắc vương mí mắt phía dưới, như vậy hiến vương tánh mạng đã chịu hiến bắc vương phủ che chở. Mà hà Trung thế lực cũng có thể chạy thoát triều đỉnh tâm mắt, tiếp tục đang âm thầm phát triển củng cố. Lúc này nàng không thể không bội phụ quyển quý phi, nữ lược thủ đoạn nghiền ngẫm nhân tâm, nàng đều làm được đều bị hoàn mỹ, liền chính mình sau khi chết sự tình đều tinh kế đến xa như vậy. Dung thị lại là thở dài, nguyên bản là như thế này không sai, chính là không nghĩ tới ngư ông còn không có đến lợi, trai có chung một vị liền chủ động tìm tới nhóm tới. Nhầm giao kỳ lập tức nghĩ tới tiêu tinh Tây Thượng một lần tới chơi, ngươi là nói, tiêu nhị công tử. Dung Thị gật gật đầu, cảm thán nói, hậu sinh khả hủy A. Nhậm giao kỳ lại là suy nghĩ, đời trước ở nàng ly thế phía trước Hiến Bắc cùng triều đỉnh chi gian mâu thuẫn đã trong sáng hóa, Nam Bắc tình thế cũng chưa từng có khẩn trưng lên, bất quá nàng trước sau vẫn là không có sống đến thấy Hiến Vương cầm tiên hoàng chiếu thư đi Hà Trung vì Vương kia một ngày, có thể là thời cơ chưa tới, cũng có thể cũng là vì tiêu nhị công tử tham gia đến nỗi giữa ra cái gì biến cố. Hắn đã biết uyển Quý Phi ở Hà Trung cho các ngươi lưu lại đường lui. Cho nên dùng điểm này tới uy hiếp các ngươi vì hắn sử dụng. Nhậm Giao Kỳ cũng không nghĩ đem Tiêu tinh Tây hướng chỗ Hoàng thượng, chính là đương liên lụy đến chiều tranh chính đấu thời điểm, đã không có cách nào dùng tốt xấu tới cân nhắc một người, mỗi người có thể kiên trì cùng dựa vào cũng chỉ có lập trường mà thôi. Dung Thị lắc đầu nói, "Không, hắn chỉ là đưa ra cùng có lợi mà thôi." Thấy Nhậm Giao Kỳ nhìn nàng, Dung Thị cười cười, duỗi tay giúp Nhậm Giao Kỳ loát lót trên trán sợi tóc, chính là Kết Minh, Hiến Vương phủ cùng Yến Bắc Vương phủ Kết Minh. Chúng ta ở hắn có điều yêu cầu thời điểm cho mượn Hà Trung thế lực, mà hắn tắc bảo đảm chúng ta ở Hiến Bắc An Nguy, chờ đến chúng ta hồi Hà Trung kia một ngày Hiến Bắc Vương Phủ không làm quấy nhiêu cũng thừa nhận tiên Hoàng Phong Vương chiếu thư. Thì ra là thế. Nhậm Giao Kỳ nghĩ, chính mình phía trước suy đoán tiêu tinh Tây cùng Hiến Vương Phủ chi gian có hiệp nghị cũng không có đoán sai, chỉ là nàng không nghĩ tới này một bản cờ sẽ lớn như vậy. Dung Thị thấy Nhậm Giao Kỳ cuối đầu không nói, lại là thở dài một hơi nói, năm đó, là chúng ta thực xin lỗi mẫu thân ngươi. Chương 282 Hậu sinh khả úy. Đệ nhất càng. Dung thị nói làm nhậm giao kỳ không khỏi ngơ ngẩn. Hiến Vương phủ mặc dù còn lưu có hậu chiêu thì tính sao? Nay mười mấy năm qua vì làm triều đình thả lỏng cảnh giác, cũng vì để lại cho Hà Trung một cái thở dốc cơ hội để một ngày kia Đông Sơn tái khởi, Hiến Vương phủ một nhà ở Hiến Bắc liền một chút ít thực lực cũng không dám bại lộ. Năm đó nhậm giao kỳ mẫu thân Lý Nguyên Hương thân là quận chúa tôn sư, lại chỉ có thể gả thấp đến nhậm gia loại này không có nội tình thương hộ. Cứu cứu Lý Thiên Hữu đến nay cũng không có cưới chính thể, trừ bỏ tình thế bắt buộc không thể không vì này bên ngoài, cũng là vì tê mọi triều đình, làm nhan thái hậu một hệ người hoàn toàn yên tâm. Cho đến sau lại nhầm ra suy tàn, Lý Thị thân chết, nhập giao kỳ bị đưa cho một cái thái giám, hiến vương phủ mới nhận không đi xuống. Chính là ngay cả lúc trước Lý Thiên Hữu đi kinh đô cứu người thời điểm cũng đều là lén lút không dám bại lộ nửa điểm hành tung. Bất quá hiện tại nghĩ đến, Lý Thiên Hữu có thể gạt triều đình nhãn tuyến trộn vào kinh. Còn có thể tìm được nhậm giao kỳ, này bản thân cũng là Yến Bắc vương phủ thực lực. Nhậm giao kỳ không khỏi nhẹ giọng hỏi, ta mẫu thân nàng cảm kích sao? Dung Thị đem tay bông, thở dài một hơi, nhắm mắt nói, cảm kích. Mẫu thân ngươi nàng đi theo chúng ta giống như chó nhà có tang một đường từ Kinh Đô đi vào Yến Bắc, nàng hưởng qua người khác không có hưởng qua tôn vinh, cũng trải qua quá chắc trở, thay đổi rất nhanh, nơi nào còn không biết tình. Chỉ là gả đến nhậm ra cũng là nàng nguyện ý. Vì cái gì? Nhậm Giao Kỳ không khỏi tò mò hỏi, nếu Lý Thị biết Hiến Vương phủ còn có Đông Sơn tái khởi cơ hội, nàng năm đó là như thế nào chịu cam tâm gả đến nhậm gia cái loại này gia tộc? Dung Thị hốc mắt từng đỏ, ta cũng hỏi qua nàng vấn đề này. Nàng là ta nữ nhi duy nhất, nếu nàng thật sự không muốn ta cũng sẽ không bức nàng gả thấp, chính là nàng nói cho ta nàng là vì Hiến Vương phủ vinh quang, vì có một ngày nàng cùng nàng nhi nữ lại nói khởi nhà mẹ để dòng họ thời điểm như cũ có thể ngẩng đầu đỡ ngực. Dung Thị trả lời lệnh Nhậm Giao Kỳ kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới lại là nguyên nhân này Khó trách ngần ấy năm Lý thị mặc dù ở nhậm ra quá lại gian nan Nàng cũng không có hướng nhà mẹ để xin giúp đỡ Bởi vì nàng biết chỉ có tạm thời nhẫn mại Hiến vương phủ mới có đông sơn tái khởi cơ hội Chỉ tiếp một màn này Lý thị đời trước thẳng đến chết cũng không có nhìn thấy Nàng chỉ có thể ở trước khi chết Cầu nhà mẹ để cứu chính mình nữ nhi duy nhất Cũng không biết kia một khắc nàng có hay không Vì chính mình lúc trước quyết định mà hối hận quá Vì gia tộc vinh quang Nhậm giao kỳ đời trước mặt cho gia trưởng bồi giáo hấn quá vô số lần, chính là hiện tại nhớ tới nàng chỉ cảm thấy trao phúng, mà lý thị lại là tự nguyện vì gia tộc mà hy sinh chính mình hôn nhân, hơn nữa chịu đựng nhậm Gia mang cho nàng khuất nụ. Nhậm giao kỳ không phải lý thị, cho nên nàng không nghĩ ra cũng làm không đến. Ta đã sai rồi một lần, sẽ không lại sai lần thứ hai, ngươi không phải ngươi mẫu thân, cho nên ngươi có thể lựa chọn. Dung thị đột nhiên đối nhậm giao kỳ ôn thanh nói. Nhậm giao kỳ nửa ngày mới phản ứng lại đây. Cái gì? Dung thị sờ sờ nhậm giao kỳ đầu, từ ái mà nhìn nàng nói, chúng ta tuy rằng cùng tiêu gia kết minh, nhưng là cũng không ý nghĩa yêu cầu kết thân. Tiêu tĩnh Tây tuy rằng là cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật, bất đắc dị hắn bởi vì từ nhỏ thân chung kỳ độc, thân thể không tốt. Đều không phải là là trường mệnh chi tướng, ta sẽ không làm người gả đến yến bắc vương phủ. Giao kỳ, ngươi là cái hảo hải tử, ngươi tương lai có thể lựa chọn một cái như ý lang quân, quá chính ngươi nghĩ tới sinh hoạt. Nhậm giao kỳ nghe xong lúc sau ngơ ngác mà nói không ra lời, bà ngoại, gì ra lời này? Dung thị nhìn thoáng qua trên bàn tin. Một bộ hiểu rõ biểu tình, tiêu tinh tây đánh cái gì chủ ý ta rõ ràng thật sự, ngươi lần này ứng yến Bắc vương phi thỉnh cầu tới nơi này, vương phi có phải hay không đối với ngươi rất là cảm kích? Nhậm giao kỳ. Nếu nói nhậm giao kỳ hiện tại còn nói chính mình không do nói. kia nàng chính là ở giảng ngu đáng tiếc người quá thông minh cũng không tốt, nàng chàng không nổi nữa. Tiêu tinh tây. Nàng không nghĩ tới, hắn quải lớn như vậy một cái cong, mục đích thế nhưng là vì làm yến Bắc vương phủ thiếu nàng một cái đại nhân tình. Làm vương phi đối nàng tâm sinh cảm kích. Đừng bỏ qua một bên khác không nói, nhưng là này một phần dụng tâm. Nhậm giao kỳ nói không cảm động là không có khả năng. Dung thị nhìn nhậm giao kỳ khẽ cười nói, hắn không những nương cơ hội này hướng chúng ta tỏ vẻ hắn hắn tâm ý, cũng làm yến Bắc vương cùng vương phi biết, người đều không phải là chỉ có một thương gia chi nữ thân phận đơn giản như vậy. Ở một ngày kia triều đình cùng Yến Bắc đối kháng mà lâm vào cục diện bế tắc thời khắc mấu chốt, người sau lưng Hiến Vương phủ có thể tả hưu thế cục, bởi vậy ngươi so triều đình nạnh đưa cho hắn nữ nhân, hoặc là yến Bắc những cái đó nhìn qua ngăn nắp lượng lệ trên. Thực tế đều bị phụ thuộc vào Yến Bắc Vương phủ mà tồn tại cái gọi là đại thế gia xuất thân nữ tử phải có giá trị đến nhiều. Nhậm giao Kỳ, Dung thị cười thở dài, có thể đem hiện tại loại này cục diện hướng dẫn theo đà phát triển dẫn hướng hắn muốn phương hướng đi, cái này hậu sinh thật đúng là không đơn giản nột. Liên ta cũng không thể không thưởng thức hắn Chỉ là đáng tiếc Hắn nếu là cái khỏe mạnh nam tử Ai Cho nên nói con người không hoàn mỹ Dung thị cũng không kiêng rẻ cùng nhậm giao kỳ nói lên những việc này Nàng cả đời này trải qua quá không ít Rất nhiều chuyện đều xem đến so người khác thấu triệt Cũng có lẽ là nàng nữ nhi hôn nhân Làm nàng hy vọng giao kỳ có thể tìm được một cái chân chính thích hợp người Nhậm giao kỳ nghe sắc mặt lại là có chút cổ quái Nàng nhớ tới kia một lần ở trên xe ngựa Tiêu tĩnh Tây cùng nàng nói hắn thân thể không có nàng tưởng như vậy nhược nói. Đương nhiên nhậm giao kỳ không tính toán đem lời này nói cho Dung Thị nghe. Lúc sau tổ tôn hai người lại hàn huyên chút khác, nhậm giao kỳ hiện tại đối tiêu tĩnh Tây tình cảnh đã thả chút trong lòng tới, cho nên cũng vui với cùng Dung Thị nói chuyện hiếm Đương nói đến lôi ra thời điểm, Dung Thị nói, lôi ra hiếu kỳ đã qua, gần nhất lôi ra ngạch cửa nhi liền sắp bị bà mối cấp đập vỡ, chỉ là lôi ra ra chủ tựa hồ cũng không vội vã tục huyền bộ dáng. Ngươi cùng giao Hoa cùng lôi ra đứa bé kia rất quen thuộc. Nhâm giao kỳ nói, gặp qua vài lần, phán nhi kia hải tử thực ngây thơ đáng yêu, ta cùng tỷ tỷ đều thực thích nàng. Dung thị bưng bát trà trầm ngâm nói, lôi đỉnh cái này hậu sinh vững vàng ổn trọng không nóng nảy, nhưng thật ra khó được, hắn hiện tại tuổi cũng không lớn, có lẽ trải qua thượng cập không thượng những cái đó cáo giả, bất quá chờ gặp được cơ hội lại mài rũ cái mấy năm mười mấy năm, lôi ra ở hắn dẫn rất hạ nhất định sẽ có thành tựu. Đến nỗi lôi ra chính thống vấn đề, Lại nói tiếp này Hiến Bắc lại có mấy cái chân chính thế gia. Thiêu gia thừa nhận ngươi là, ngươi đó là. Nhầm giao kỳ không nghĩ tới Dung Thị đối lôi đình đánh giá như vậy cao, không khỏi kinh ngạc. Dung Thị thấy, cười nói, mấy ngày trước đây ngươi ông ngoại cùng cứu cứu ra ngoài, xe ngựa đụng phải hắn xe, nguyên bản sai không ở hắn, hắn lại là chủ động tiến lên đây xin lỗi, làm ngươi ông ngoại xe ngựa đi trước, xong việc còn làm người bị lễ tới bồi tội. Tiến Bắc tưởng hắn như vậy tuổi người trẻ tuổi có thể như vậy trầm được có bao nhiêu. Hiến Vương phủ ở Hiến Bắc tỉnh cảnh xấu hổ, rất ít có nhân gia nguyện ý cùng Hiến Vương phủ tương giao, đương nhiên Hiến Vương phủ cũng mừng rỡ chính mình đóng cửa lại sinh hoạt. Giống nhau người nếu là đụng vào Hiến Vương xe ngựa, đụng phải liền đụng phải, cũng không sẽ giống Lôi Đình như vậy làm việc chu toàn. Dung thị thấy nhiều tình đời ấm lạnh, cho nên nhìn thấy Lôi Đình như thế, khó tránh khỏi sẽ có chút cảm thán. Nhậm giao Kỳ lưu tại bảo bình ngõ nhỏ dùng cơm mới hồi nhậm gia biệt viện, nàng mới vừa trở về không có bao lâu, Vương Phi bên người tố cẩm liền tới rồi, nàng bên ngoài thượng là Phụng Vương Phi chi mệnh tới cấp nhậm giao kỳ tặng đồ. Vương Phi tặng nhậm giao kỳ mấy con tơ lụa cùng đoạn lông chim, còn có một rổ thu quả nho. Nhậm giao kỳ đem nha hoàn bà tử đều bình lui lúc sau, làm cho tố cẩm mặt viết một phong thơ cấp Vương Phi, nói cho nàng hiến Vương Phủ đã như tiêu tĩnh tây lời nói phái người qua đi, bất quá chuyện khác nàng liền không có nhiều lời. Tố cẩm thu tin lúc sau liền lập tức trở về bẩm báo Vương Phi. Nhậm Nhậm thời Mẫn muốn ở Vân Dương thành đãi mấy ngày, Nhậm Giao Kỳ liền ở tại Nhậm Gia ở Vân Dương thành biệt viện. Nhậm Thời Mẫn ở Vân Dương thư viện nói xong học lúc sau cũng sẽ trở lại biệt viện nghỉ ngơi. Lại qua một ngày, Nhậm Thời Giai phái người tới tiếp Nhậm Giao Kỳ đi Lâm phủ. Nhậm Giao Kỳ cùng Nhậm Thời Giai quan hệ không tồi, Nhậm Thời Giai phái người tới đón nàng liền đi. Ở trên đường thời điểm, Nhậm Giao Kỳ nghe thấy bên ngoài có mấy cái thư sinh bộ dáng người ở quán trà cửa đàm luận linh hạ sự tình, liền phân phó Sa Phu đem xe ngừng ở một bên nghe xong trong chốc lát. Những người đó nghị luận nói bởi vì Ngô tổng binh chết bất đắc kỳ tử, Ninh Hạ hiện giờ đã loạn đến không thành bộ dáng, vài cái nguyên bản Ngô ra bộ hạ bởi vì không có người đàn áp mà đánh lên, có người thậm chí muốn duy trì Ngô Tiêu Hòa nữ nhi duy nhất Ngô Y Y Ngọc trở thành mới nhậm chức Ninh Hạ tổng binh, chỉ là thốt ra lời này ra tới đã bị không ít người cấp cười nhạo, nói là lập Ngô tổng binh nữ nhi còn không bằng chạy nhanh cấp Ngô tiểu thư chiêu cái hôn phu, lập nàng hôn phu. Mà Ngô phu nhân nghe được lúc sau đang có quyết định này, Cho nên gần nhất thượng ngô ra trong tối ngoài sáng tỏ vẻ muốn liên hôn người không ít, chính là không biết vì sao ngô tiểu thư nghe nói chuyện này lúc sau đại náo nàng phụ thân linh đường, đem những người đó đều đuổi đi ra ngoài, làm ngô phu nhân rất là không mặt mũi. Còn có cái thư sinh cảm thắn nói, ngô ra tiểu thư như thế biêu hãn, liền tính là có ninh hạ binh quyền đường của hồi môn, sợ là cũng không có vài người có thể tiêu thụ đến khỏi A, khiến cho một phen cười vang. Bởi vậy có thể thấy được nô ý kìa ngọc ở vân dương thành thanh danh liền rất chẳng ra gì. Những lời này nhậm giao kỳ bất quá là tùy tiện nghe một chút thôi, nàng để ý chính là một cái tuổi hơi chút lớn hơn một chút trung niên thư sinh nói kia một câu, người nọ nói, ta nghe nói phía nam hoàng đế cô ý từ kinh đô tân phái một vị ninh hạ tổng binh đi ninh hạ, ý chỉ đã ở trên đường, nói vậy ít ngày nữa liền sẽ đến Yên bắc. Đến nỗi vị này triều đình tân phái tới ninh hạ tổng binh là ai, người nọ cũng không có danh ngôn. Nhầm giao kỳ trong đầu lại là không khỏi nhảy ra một cái tên, thằng phô. Chẳng lẽ này một đời, thằng phô vẫn là sẽ đến yến bắc sao? Nhầm giao kỳ nhắm lại hai mắt dựa ngồi ở xe trên vách, trên mặt cũng không có cái gì biểu tình, chính là nàng đôi tay lại là chậm dai nắm chặt nắm thành quyền. Đi thôi. Nhầm giao kỳ đạm thanh mở miệng phân phó Sa phu. Canh 2 muốn tới một hai giờ dưới về sau. Câu một chút đầu tháng phấn hồng phiếu. chương 283 đương quy đương quy, phấn hồng 630. Đệ nhị càng. Nhậm giao kỳ từ lâm ra trở về lúc sau, bị cho biết nhậm giao hoa tới. Tam thỉ như thế nào lúc này lại đây? Nhậm giao kỷ kinh ngạc nói. Phía trước nàng tới thời điểm mời nhậm giao hoa cùng nhau, nhậm giao hoa không có tới. Hương cần thế nhậm giao hoa trả lời, tam tiểu thư lại thu được lôi ra tiểu thư tin, cho nên tam tiểu thư liền tính toán thuận tiện tới Vân Dương Thành nhìn xem nàng. Lôi phán nhi năm nay đã bắt đầu biết chữ. Từ nàng sẽ viết chữ lúc sau. Nhậm Dao Kỳ cùng Nhậm Dao Hoa liền sẽ thu được tiểu nha đầu thường thường làm người mang đi vạch hạc trấn quỷ vẫy bùa, lần đầu tiên thu được thời điểm Nhậm Dao Hoa thật sự hoảng sợ, Cố Tình Hương cần cái kia thích theo theo quát quát nha đầu còn ở một bên nói hiếu nói vượng kia nhất định là cái gì hại người dùng phụ chú, có người ở đối nhà nàng tiểu thư hạ hàng đầu. Nhiều thu được vài lần lúc sau, Nhậm Dao Hoa liền bình tĩnh. Nhậm Dao Hoa dọc theo đường đi đều có chút áp lực tâm tình rốt cuộc hảo chút, đối Nhậm Dao Hoa cười nói, "Nga, lần này lại viết cái gì?" Lấy ra tới ta xem xem. Nhậm giao hoa làm hương cần đem lôi phán nhi tin giao cho nhậm giao kỳ. Nhậm giao kỳ mở ra tin cẩn thận phân biệt trong chốc lát, nén cười nhẹ giọng thì thầm, vòng hoa tỉ tỉ vòng kỳ tỉ tỉ, các ngươi cái gì quyển quyển tới xem phán nhi, phán nhi quyển quyển các ngươi. Hương cần ở một bên cười đến bụng đều đau, bị tang châm dùng khỉu tay quải một bụng. Nhậm giao hoa chừng mắt nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái, cái gì lung tung rối loạn. Ngươi đều bao lớn người, còn cùng tiểu hài tử dường như Nguyên lai like, lôi phán nhi viết thư gặp được sẽ không viết tự liền họa một vòng tròn thay thế, mỗi lần xem nàng tin liền cùng chơi đoán chữ giống nhau. Nhậm giao hoa cùng nhậm giao kỳ không có phương tiện đi lôi ra xem lôi phán nhi, liền phái người đi cấp lôi ra tặng thiệp, mời lôi phán nhi tới nhậm ra biệt viện chơi. Đáng tiếc chính là, đưa thiệp bà tử trở về bẩm báo nói hôm nay sáng sớm lôi ra tiểu thư đi theo lôi ra nhị ra ra cửa thăm bạn đi, muốn quá mấy ngày mới có thể trở về. Lôi phán nhi tự cấp nhậm giao hoa cùng nhậm giao kỳ viết thư thời điểm cũng thường xuyên đề cập nàng vị kia nhị thúc, nàng tự chính là đi theo nhị thuốc học, lôi nhị ra đáng thương chất nữ không có mẫu thân, lôi Đỉnh cái này đương phụ thân lại bận quá, rất nhiều thời điểm không thể chú ý thượng, cho nên giống nhau đều là hắn chăm sóc lôi phán nhi, trên cơ bản là hắn đi đến chỗ nào đều đem tiểu nha đầu mang theo trên người. Lôi phán nhi không ở Vân Dương Thành, nhậm giao hoa cũng chỉ hảo cùng nhậm giao kỳ cùng nhau tạm thời ở Vân Dương Thành trụ mấy ngày hai người làm cái bạn nhi cũng hảo, trời liền dư lại tỷ muội hai người thời điểm. Nhậm Giao Kỳ hỏi Nhậm Giao Hoa nói, ngươi hôm nay tới Vân Dương Thành thật sự chỉ là vì xem phán nhi. Nhậm Giao Hoa trầm mặc một lát mới nói, không phải, ta chỉ là trong lòng không cao hứng, không nghĩ đại ở trong nhà, cho nên tìm lấy cớ tới Vân Dương Thành. Nhậm Giao Hoa nhìn Nhậm Giao Kỳ liếc mắt một cái, nói, hôm qua tổ mẫu lại thưởng Phương Di nương hảo vài thứ. Hôm nay buổi sáng ta đi cho nàng thỉnh an thời điểm nghe nàng nói về sau phụ thân tới Vân Dương Thành, làm Phương Di Nương các nàng cũng theo tới. Ngược lại là mẫu thân muốn lưu tại Nhậm Gia. Nhậm Giao Kỳ nghe vậy cười, nga. Phương Di Nương hiện giờ chịu gặp người. Nhậm Giao Hoa lắc đầu, ta là không có gặp qua nàng, bất quá nghe nói nàng hiện tại bắt đầu thấy Nhậm Giao Anh các nàng, chỉ là thích ở trên mặt ngông một tầng khăn che mặt. Nhìn đến Nhậm Giao Hoa lạnh mặt phẫn nộ bộ dáng, Nhậm Giao Kỳ lắc lắc đầu, ngươi hà tất vì loại chuyện này sinh khí? Tổ phụ tổ mẫu cho nàng thể diện bất quá là bởi vì hiện tại yêu cầu mượn phương gia quan hệ. Đến nỗi đến lúc đó ai đi theo phụ thân tới Vân Dương thành ai lại lưu tại nhậm gia nhà cũ cũng không phải tổ mẫu một câu là có thể quyết định. Nàng tìm mọi cách làm nhậm thời mẫn đi ra nhậm ra đi Vân Dương thư viện, cũng không phải là vì làm nhậm ra nhị lao cấp phương gia bán mặt mũi ai tới ai lưu lại cũng không phải bọn họ có thể nói đến tính. Đến nỗi phương gia cùng phương nhã tổn, luôn có cùng bọn họ thanh toán thời điểm. Nhậm Giao Kỳ nhẹ nhàng dơ dơ lên khoẹt miệng. Nhậm Giao Kỳ cùng Nhậm Giao Hoa cứ như vậy ở Vân Dương Thành ở mấy ngày, đã nhiều ngày Nhậm Giao Kỳ từ Hiến Vương phủ nơi đó được đến một cái xác thực tin tức, đó chính là triều đình quả nhiên cắt cử Tân Linh Hạ tổng binh tới, vị này mới nhậm chức Linh Hạ tổng binh họ tặng. Mà Tiêu Tinh Tây lại là vẫn luôn đều không có tin tức, mắt nhìn Nhậm Thời Mẫn ngày mai liền phải hồi bạch hạt chấn. Nhậm Giao Kỳ nguyên bản chậm rãi buông đi lòng có dần dần nhắc lên. Một ngày này, Lôi Phán Nhi rốt cuộc đi theo nàng nhị thúc ra cửa thăm bạn đã trở lại. Biết được Nhậm Gia đã từng truyền tin cho nàng mời nàng tới Nhậm Gia biệt viện chơi, Lôi Phán Nhi trở về ngày thứ hai liền tới đây. Trùng hợp Nhậm Giao Kỳ nhân đi bảo bình ngõ nhỏ không có đủ tới, nàng ngày mai liền phải hồi bạch hạt chấn, muốn xin cho thị nếu biết được Tiêu Tĩnh Tây tin tức, làm người đi báo cho nàng một tiếng. Hiện tại lúc này, Nhậm Giao Kỳ đã không có tâm tư đi suy xét tị hiểm không tránh ngại sự tình. Nhậm Giao Kỳ là buổi chiều đi bảo bình ngõ nhỏ. Ra tới thời điểm đã là chẳng vạn, một ngày này khó được chính là một cái ngày nắng, liền một kia phong đều không có. Nhậm giao kỳ xe ngựa từ bảo bình ngõi nhỏ ngang dọc đan sen ngõi nhỏ xuyên qua, nhậm giao kỳ dựa ngồi ở xe ngựa xe trên bách nhíu lại mày tưởng sự tình, tay nàng tùy ý mà cầm lấy một quyển đặt ở trên bàn nhỏ thư, đang muốn mở ra, lại thấy từ trang sách rơi xuống một cây khô quắt thảo ra tới. Nhậm giao kỳ sửng sốt, đem kia căn thảo bắt được trong tay mới nhận ra tới, này lại là một đóa cỏ huyên. Cỏ Huyên trải qua hun phơi khô lúc sau là có thể dùng ăn, nay một đóa cùng nhậm Giao Kỳ phía trước từ tiêu tĩnh tây nơi đó thu được bất đồng chính là đây là một đóa đã bị hun quá có thể dùng ăn cỏ Huyên. Cỏ Huyên biệt danh vô ưu thảo, nhậm Giao Kỳ nhớ tới chính mình phía trước đưa đi Yến Bắc Vương phủ kia mấy cây đương quy, không khỏi trong lòng vui vẻ, hỏi Bình Quả nói, xe ngựa vừa mới là ngừng ở ngoài cửa sao? Nàng nhớ rõ chính mình vừa mới ở nhà ngoại thời điểm là ra cửa lúc sau mới thượng xe. Bình Quả gật đầu, đúng vậy, tiểu thư Nhậm Giao Kỳ đối ngoại hô một tiếng dừng xe. Xe ngựa chậm rãi ngừng ở ven đường. Nhậm Giao Kỳ cách xe ngựa mạnh hỏi đánh xe bà tử, vừa mới xe ngựa ngừng ở bên ngoài thời điểm có hay không người nào tới gần xe ngựa. Đánh xe bà tử cho rằng Nhậm Giao Kỳ là đang trách nàng lười biếng chạy loạn, vội nói, "Ngũ tiểu thư, nô tỷ không có thấy có người tới gần xe ngựa, bất quá nô tỷ giữa đường như một lần xí, trong lúc này có hay không người lại đây nô tỷ cũng không biết." Lúc này mặt sau có xe ngựa bánh xe lăn mà thanh âm truyền đến tới một chiếc xe ngựa nhậm giao kỳ nguyên bản cũng không có để ý chính là nghe được bên ngoài đánh xe bà tử di một tiếng sau đó nhận thấy được kia một chiếc xe ngựa tựa hồ liền ngừng ở chính mình này một chiếc xe ngựa bên cạnh nhậm giao kỳ đột nhiên cảm giác được cái gì nàng ngồi thẳng thân mình muốn vén dèm lên chính là tay chạm được màn xe trong nháy mắt kia rồi lại dừng lại đang ở lúc này nhậm giao kỳ nghe được bên cạnh kia một chiếc xe ngựa xe vách tưởng truyền đến đốc, đốc, đúc ba tiếng nặng nghề đánh thanh nhậm giao kỳ nghĩ nghĩ vẫn là Dối Tây đem màn xe sốc lên một ít ra bên ngoài nhìn lại, không nghĩ bên cạnh dừng lại lại là một hai thực bình thường du ngựa gỗ xe, cũng không phải Yến Bắc Vương phủ. Nhậm Giao Kỳ không khỏi có chút thất vọng, đang muốn đem mảnh buông xuống, không nghĩ trùng hợp ở cái này đối diện xe ngựa màn xe lại là bị sốc lên. Một trương hàm chứa ý cười thành Tuấn Phi thường mặt không hề dự triệu xuất hiện ở Nhậm Giao Kỳ trong tầm mắt. Nhậm Giao Kỳ trong lòng đống nhiên nhảy dựng, nhìn hắn nói không ra lời. Tiêu tinh Tây cũng không nói lời nào. Chỉ là cười nhạt nhìn nhậm giao kỳ lại nhẹ nhàng gõ gõ chính mình xe vách tường, nhậm giao kỳ mà xui quỷ khiến mà cũng giơ tay ở chính mình xe trên vách nhẹ nhàng gõ hai hạ. Tiêu tinh tây trong mắt ý cười càng sâu, giữa ánh sáng tựa hồ có thể đem người bỏng cháy. Nhậm giao kỳ rũ xuống đôi mắt, vung xuống màn xe. Bên ngoài lại truyền đến xe vách tường bị nhẹ gõ đốc đốc thanh, bởi vì thanh âm không lớn, cho nên trừ bỏ hai chiếc xe ngựa người cũng không có người khác nghe được, liền tính nghe được cũng sẽ không để ý Chính là này không nhẹ không nặng thanh âm nghe vào nhậm giao kỳ trong tai, lại là cùng nảng tiếng tim đập giống nhau vang dội, làm nàng không biết hẳn là như thế nào phản ứng. Cuối cùng Tiêu Tĩnh Tây xe ngựa trước độc lên, ở nhậm giao kỳ xe ngựa phía trước chậm rãi xử ra ngõ nhỏ. Nhậm giao kỳ phân phó lái xe bà tử tiếp tục đi trước. Sử ra ngõ nhỏ lúc sau, Tiêu Tĩnh Tây xe đi ở phía trước, nhậm giao kỳ xe theo ở phía sau, cuối cùng đi ở phía trước xe ở một chỗ tránh gió địa phương ngừng lại, nhậm giao kỳ còn không có mở miệng phân phó nàng xe ngựa lại là chính mình ngừng nhậm giao kỳ nghe thấy tiêu tĩnh tây xuống xe ngựa hắn cũng không mở miệng nói chuyện làm nhậm giao kỳ xuống xe hắn liền như vậy đứng ở nơi đó chờ nhậm giao kỳ nghĩ nghĩ vẫn là ý bảo bình quả đỡ chính mình xuống xe nàng mỗi lần tới hiến vương phủ thời điểm vì tránh cho phiền thoái giống nhau đều chỉ dẫn theo hai cái tâm phúc nha hoàn cùng một cái đánh xe bà tử cũng không có người khác hiện tại gặp gỡ tiêu tĩnh tây tới rồi thiếu không ít miệng lưỡi nhậm giao kỳ đi đến tiêu tĩnh tây trước mặt đứng yên Vốn gối hành lễ, nhẹ giọng nói, tiêu công tử, biệt lai vô dạng, tiêu tinh tây nhìn nàng, khỏe miệng hơi cong, ân, ta thực hảo. Rõ ràng là thực ngắn gọn thực bình thường một câu, lại chính là bị hắn nói ra vài phần khác tư vị tới. Nhậm giao kỳ lại không khỏi nhớ tới chính mình lúc ấy đưa đi cho hắn đương quy. Sau đó lại nghĩ đến hắn làm những cái đó sự tình, nhậm giao kỳ chung quy vẫn là không có cách nào lại mà chống đỡ đãi người bình thường thái độ đối đại hắn. Nàng khét thở dài một hơi. Tạm thời bỏ qua một bên này đó không minh bạch cảm xúc, hỏi, ngươi khi nào trở về? Tiêu Tinh Tây nhìn thoáng qua chính mình xe ngựa, mỉm cười nói, vừa mới. Nhậm Giao Kỳ. Thấy Nhậm Giao Kỳ không nói lời nào, Tiêu Tinh Tây tiếp tục nói, nhìn đến ngươi tin, biết được ngươi đang ở Vân Dương Thành, ta liền tới đây. Thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng. Nhậm Giao Kỳ tưởng nói ai lo lắng ngươi. Chính là lời này ngẫm lại Nhậm Giao Kỳ liền cảm thấy hế răng làm ra vẻ, cho nên nàng tiếp tục ngậm miệng không nói. Ta nhớ rõ lúc trước đáp ứng ngươi sẽ ở bắt đầu mùa đông trước trở về. Tiêu tĩnh Tây trong thanh âm mang theo chút rõ ràng ý cười. Nhầm giao kỳ không khỏi tưởng, bất quá đi kinh đô một chuyến, nàng như thế nào liền cảm giác được tiêu tĩnh Tây ra mặt dày không ít. Vẫn là nàng phía trước bởi vì không thân tròn nên bị hắn biểu tượng mê hoặc, thế tròn nên bỏ qua hắn bản tính. Đệ tam càng thời gian không chừng, khả năng muốn sáng mai thượng mới có thể ra tới, không cần chờ càng. chương 284 cầm lòng không đầu, phấn hồng 660. Đệ Tam Càng. Tiêu nhị công tử không có nghe thấy nhậm giao kỳ chửi thầm, tiếp tục nói, nguyên bản hẳn là sớm hơn chút thời điểm trở về, bất quá trên đường gặp gỡ chút phiền thoái, vừa lúc ta nhận được một ít về ninh hạ tin tức, cho nên làm bộ tránh né ám sát đi vòng đi Tân Châu, lần này ít nhiều hiến vương người giúp ta che giấu hành tung. Nhậm giao kỳ lại là nghe ra chút ý vị tới, không khỏi ngẩn đầu nói, che giấu hành tung. Người thoát khỏi những cái đó truy binh cũng không phải vì trốn hồi vân Dương Thành, mà là... Mà là đi Ninh Hạ đi. Ngươi phía trước ở kinh đô nhận được về Ninh Hạ tin tức là triều đỉnh cố ý đối Ninh Hạ ra tay, cho nên tương kế tiểu kế ở Tấn Châu tới cái kim thiền thoát xác. Tiêu tĩnh tây trong mắt kinh ngạc dần dần tan đi, mỉm cười con ngươi nhìn nhậm giao kỳ treo gẹo nói, ta đột nhiên phát hiện bên người nhiều một cái người quá thông minh cũng không phải cái gì chuyện tốt, ít nhất ở ta muốn khoe khoang thời điểm sẽ tìm không thấy cơ hội. Nhậm giao kỳ cũng cười, tiêu công tử đây là ở nhắc nhở ta về sau ta thấy đến ngươi yêu cầu nẹt xa ba thước đường vòng đi sao? Tiêu Tĩnh Tây, Nhậm Giao Kỳ rốt cuộc minh bạch vì cái gì? Tiêu Tĩnh Lâm luôn là thích lấy lời nói tới nghẹn Tiêu Tĩnh Tây, bởi vì làm như vậy lúc sau quả nhiên hội tâm tình thoải mái. nàng không khỏi dương dương khoe miệng, hiện tại ngươi có thể khoe khoang một chút, ngươi ở Ninh Hạ sở làm việc làm. ta nghe nói triều đình đã một lần nữa nhâm mệnh một vị họ Tăng Ninh Hạ tổng binh đang ở tiền nhiệm trên đường. Tiêu Tĩnh Tây nhìn thấy Nhậm Giao Kỳ khoe miệng biên mỉm cười, không khỏi mỉm cười. Dọc theo đường đi ngựa xe mệt nhọc, suốt đêm lên đường vất vả mỏi mệt phản phất đều không cánh mà bay, tàng phô sao. Hắn hiện tại muốn tiếp quản Ninh Hạ còn kém chút hòa hậu. Nô ra ở Ninh Hạ kinh doanh mấy chục năm nơi nào liền dễ dàng như vậy bị thay thế. Nếu là ngô tiêu hòa thật sự nối nghiệp không người kia còn hào thuyết, chính là hiện tại ngô ra có người kế thừa hương khói, hắn liền tính là đi Ninh Hạ lại có thể như thế nào. Tuy rằng từ tiêu tinh tây trong miệng nghe được tàng phô tên nhậm giao kỳ trong lòng vẫn là có chút không khỏe. Bất quá tiêu tính tây câu nói kế tiếp hấp dẫn nàng chú ý, nàng kinh ngạc nói, nô tiêu hỏa có người kế tủ. Người nói chẳng lẽ là ngô ý thề ngọc. Tiêu tính tây buồn cười mà nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái, rốt cuộc đã đoán sai một hồi. Nhậm giao kỳ cũng là bị phía trước nghe thấy kia mấy cái thư sinh đối thoại sở ảnh hưởng, mới có thể đến ra như vậy một cái kết luận, cẩn thận ngắm lại, tiêu tính tây chưa chắc sẽ nâng đỡ tiêu vì mẹ con thượng vị, nàng nghĩ nghĩ, chẳng lẽ vị kia địch ra đưa đi nữ tử đã có thai? Tiêu Tinh Tây cười thở dài, lại đoán chúng. Nhậm Giao Kỳ không khỏi kinh ngạc, ở Tiêu Vi mẹ con mí mắt phía dưới còn có thể có thai, thả còn chọn ở như vậy mấu chốt thời khắc, vị này họ địch nữ tử quả nhiên không phải phàm nhân, chỉ là Nhậm Giao Kỳ không khỏi nhíu nhíu mày, ngươi như thế nào biết nàng sinh chính là nam vẫn là nữ? Nếu là sinh chính là nữ hải, cùng Nô Y Di Ngọc giống nhau, cũng là không có quyền kế thừa. Tiêu Tinh Tây cười nói, đứa nhỏ này nhất định sẽ thuận lợi giáng sinh, thả nhất định là nam hải. Thấy Tiêu Tinh Tây nói như vậy khẳng định, nhậm giao kỳ hơi chút suy nghĩ một chút liền hiểu được. Tại đây loại thời điểm, nô tiêu hòa hài tử đã không chỉ là kế thừa ngô ra hương khói đơn giản như vậy, bởi vì vô luận như thế nào hắn là cần thiết muốn tồn tại. Có thể hay không thuận lợi sinh hạ tới, là nam vẫn là nữ đều không phải vấn đề, bởi vì kết quả đều sẽ chỉ là địch thị sinh một cái nam hài. Nhậm giao kỳ thậm chí hoài nghi đứa nhỏ này rốt cuộc có phải hay không nô tiêu hòa, càng sâu đến rốt cuộc có hay không đứa nhỏ này tồn tại. Bất quá chỉ cần Yến Bắc Vương Phủ thừa nhận đứa nhỏ này tồn tại hơn nữa toàn lực nâng đỡ, như vậy chân tướng như thế nào căn bản dâu dịa? Đến nỗi triều đình có thừa nhận hay không, quan Yến Bắc sự tình gì? Không phải có một câu gọi là trời cao hoàng đế xa sao Như vậy nghĩ, nhậm giao kỳ trong lòng về tàng phô muốn tới Yến Bắc bóng ma liền phai nhạt không ít. Đã không có thực chất thượng đối ninh hạ không chế quyền, tàng phô liền tính ra cũng bất quá là một con ăn nhở ở đầu bị rút nha láo hổ, phiên không ra quá nhiều đa dạng tới. Lại nói tiếp thật đúng là muốn cảm ơn ngươi." Tiêu Tĩnh Tây nói, "Nếu không có ngươi khi đó làm ta sớm chút trở về, Ninh Hạ sự tình cũng sẽ không như vậy thuận lợi." Nhậm Giao Kỳ nói, "Ta bất quá là thuận miệng như vậy vừa nói thôi." Tiêu Tĩnh Tây lại là nhìn Nhậm Dao Kỳ, ôn nhu trầm thấp nói, "Ngươi thuận miệng vừa nói, ta cũng thật sự." Nhậm Giao Kỳ không khỏi có chút mặt đỏ, vì cái gì nàng lại cảm thấy Tiêu Tĩnh Tây những lời này có chút quái quái. Chẳng lẽ là nàng suy nghĩ nhiều quá? Chính là dương mắt nhìn về phía Tiêu Tĩnh Tây. Lại phát hiện hắn tuy rằng là đang nhìn nàng, biểu tình chấn định thông dong, bên tai chỗ lại có chút hồng. Nhầm giao kỳ chuyển mở mắt nói, thời điểm không còn sớm, trở về đi. Tiêu tĩnh tây nhìn nàng trong chốc lát, sau đó gật đầu, hảo. Nhầm giao kỳ xoa xoa chính mình áo choảng, xoay người muốn đi lên xe ngựa, lại nghe tới rồi tiêu tĩnh tây bất đồng với dị vãng hơi mang chút trần chờ thanh âm. Nếu ngươi nghe được kinh đô cái gì về ta đồn đãi, không cần thật sự. Nhậm Giao Kỳ nghe vậy cơ hồ là lập tức liền nghĩ tới vị kia Nhan đại tiểu thư sự tình. Nàng dừng lại bước chân, quay đầu tới nhìn Tiêu Tinh Tây kinh ngạc hỏi: "Về ngươi đồn đãi? Cái gì đồn đãi?" Tiêu Tinh Tây trầm mặc một lát, chỉ là chút bắt gió bắt bóng nghe đồn thôi. Nhậm Giao Kỳ nổi lên trêu cợt chi tâm, trở về Tiêu Tinh Tây một cái vô tội cười, không có lửa làm sao có khói, đồn đãi cũng là có căn cứ, ta sẽ có lựa chọn tin tưởng. "Tiêu Tinh Tây." Nhậm Giao Kỳ nói xong xoay người phải đi. Tiêu Tĩnh Tây lại là thở dài một tiếng, cười khổ nói, trong kinh đồn đãi, Nhan gia cố ý cùng Yến Bắc Vương phủ kết thân, Nhan thái hậu cô ý muốn đem Nhan gia đại phong đích trưởng nữ tứ hôn cùng ta. Nhậm Giao Kỳ dừng lại bước chân, không có đáp lời. Tiêu Tĩnh Tây nhìn không tới nàng biểu tình, lại không biết nàng trong lòng suy nghĩ, chỉ có thể tiếp tục nói, Nhan gia cùng Yến Bắc Vương phủ kết thân, bất quá là Nhan thái hậu một bên tình nguyện thôi. Ngươi xác định chỉ là thái hậu một bên tình nguyện? Nhậm Giao Kỳ đột nhiên mở miệng nói, Tiêu công tử Ngươi gặp qua nhan đại tiểu thư sao? Tiêu tinh tây nhíu như mày, sau đó gật đầu thẳng thắn thành khẩn nói, gặp được quá một hai lần. Nhầm giao kỳ gật gật đầu, không có nói cái gì nữa. Xem ra vị kia nhan đại tiểu thư đối tiêu tinh tây là cố ý. Nhậm giao kỳ hỏi cái này sao một câu bất quá là muốn biết rõ ràng này có sự tình thôi, cũng không có ý khác, không nghĩ tiêu tinh tây lại là nghĩ lầm Nhậm giao kỳ này đây vì hắn không thẳng thắn thành khẩn, cho nên sinh khí. Dưới tình thế cấp bách Tiêu Tĩnh Tây không chút suy nghĩ dôi tay cầm nhậm Giao Kỳ tay. nay trong ngáy mắt, hai người trong đầu đều là trống rỗng. Tiêu Tĩnh Tây nửa ngày mới phản ứng lại đây chính mình lại là một kiện đăng đồ tử làm sự tình. Hắn trong lòng có chút ảo não, sợ chính mình mạo phạm làm nhậm Giao Kỳ cảm thấy phản cảm. Chính là không biết vì sao hắn tay chính là tùng không khai, chỉ có thể túi đầu ngơ ngác mà nhìn hai người tương nắm ở bên nhau bàn tay sướng sờ. Nhậm Giao Kỳ cảm giác được chính mình trong lòng bàn tay ấm áp độ ấm Trong khoảng thời gian ngắn trừ bỏ chính mình tim đập ngoại, rốt cuộc nghe không được bất luận cái gì thanh âm. Lúc này đây cùng thượng hai lần hai người tay cầm ở bên nhau là không giống nhau, nàng cũng không biết là nơi nào không giống nhau, nàng chỉ biết không giống nhau. Cũng may nhầm giao kỳ về trước quá thần tới, nàng cắn cắn môi có chút ảo não mà nghiêng đầu nhẹ giọng nói, còn không đông ra. Nhầm giao kỳ là trạng vạng thời điểm từ bảo bình ngõi nhỏ ra tới, lúc này sắc trời đã dần dần đen xuống dưới, hai người lại là đứng ở tránh gió địa phương nói chuyện. Hai cái nha hoàn đều rất có ánh mắt mà tránh tới rồi giao lộ, cho nên lại là không có người thấy như vậy một màn. Tiêu Tĩnh Tây bởi vì nhậm giao kỳ khó được mang theo chút ngượng ngùng hờn dỗi ngự khí thất thần, tay rõ ràng muốn buông ra, lại không biết vì sao cầm thật chặt. Sau đó phục hồi tinh thần lại lúc sau lại nhanh chóng thả tay, trên mặt lửa đốt giống nhau mà nhẹ giọng lẩm bẩm nói, "Thực xin lỗi, ta không phải." Nhậm Giao Kỳ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xoay người chạy đi rồi, thẳng đến lên xe ngựa. Nhậm giao kỳ còn có thể cảm giác được chính mình cuồng loạn tim đập, cùng với trong lòng bàn tay tàn lưu một người khác độ ấm. Thẳng đến nhậm giao kỳ xe ngựa biến mất ở cuối đường, tiêu tĩnh tây còn đứng tại chỗ không có động. Tiêu nhị công tử trên mặt có ảo não, có hối hận, có hoàng hốt, còn có một tia không dễ phát hiện ngượng ngùng duy độc không có hắn lúc nào cũng treo ở trên mặt trích tiên bình tĩnh thong dong. tóm lại rất khó diễn tả bằng ngôn từ giờ phút này tiêu nhị công tử chân chính tâm tình. Đêm nay Nhậm Giao Kỳ ở trên giường lăn qua lộn lại hồi lâu đều ngủ không được, không biết vì sao, nàng chỉ cần một nhắm mắt lại là có thể hồi tưởng khởi tiêu Tĩnh Tây cầm chặt tay nàng kia một màn, kia một khắc rung động chỉ có Nhậm Giao Kỳ chính mình tâm lý minh bạch. Từ đầu đến cuối nàng đều không có cảm giác được chán ghét phẫn nộ linh tinh cảm xúc. Nhậm Giao Kỳ cơ hội là một đêm không ngủ, nàng đem chính mình cùng tiêu Tĩnh Tây từ gặp mặt tới nay sở hữu sự tình đều ở trong đầu hồi tưởng một lần, có chút chi tiết nàng cho rằng chính mình đã quên hoặc là nghĩ không ra không nghĩ lại là nhớ rõ ràng mạch ta không phải là cuối cùng thiên mau sáng sắp ngủ quá khứ kia một cái trước mắt nhậm dao kỳ nhẹ giọng lẩm bẩm mà nói một câu chỉ là cuối cùng kia mấy chữ cũng không có phát ra âm thanh tới ngày thứ hai nhậm dao kỳ tinh thần vô dụng mà xuất hiện ở nhậm dao hoa trước mặt thời điểm nhậm dao hoa bị nàng hoảng sợ hầu nghi nói ngươi không phải là đêm qua cảm lạnh sinh bệnh đi nhậm dao kỳ lắc lắc đầu cười cười nói tối hôm qua không có ngủ hảo mà thôi vì sao sẽ ngủ không tốt Nhậm Giao Hoa không nhớ rõ Nhậm Giao Kỳ có nhận giường tật xấu, huống chi này Nhậm Gia biệt viện Nhậm Giao Kỳ cũng trụ quá vài lần, đệm chân đều là nàng chính mình dùng quán. Nhậm Giao Kỳ như thế nào hảo cùng Nhậm Giao Hoa nói nàng là tưởng chính mình cùng Tiêu Tĩnh Tây sự tình suy nghĩ một buổi tối đến nỗi không có ngủ hảo. Cũng may Nhậm Giao Hoa cũng không phải đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế tính tình, Nhậm Giao Kỳ có lệ vài câu nàng cũng liền không hề hỏi. Nhậm Thời Mẫn ở Vân Dương thành dạy học đã hạ màn, hôm nay đang muốn hồi bạch Hạc Trấn đi. Nhậm giao hoa cùng nhậm giao kỳ tự nhiên là đi theo hắn cùng trở về. Ở trên đường, nhậm tam Lão ra tâm tình không tồi, liền cùng nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa nói lên sang năm đầu xuân tới Vân Dương thành sự tình. Nhậm giao kỳ hỏi, cha, đến lúc đó chúng ta ở tại nơi nào? Người đi thư viện nói, nếu còn ở tại nhậm ra biệt viện sợ là không có phương tiện đi. Nhậm thời mẫn nghĩ nghĩ, ta coi trong thư viện giáo tập trừ bỏ số ít mấy cái liền ở tại thư viện ngoại, còn lại người đều là ở bảo bình ngõ nhỏ phụ cận thuê cái sân. Trưng 285 tảng phô tới Yến. Nhậm giao kỳ vỗ tay nói, như vậy cũng hảo, cha cùng đồng liêu trụ đến gần nói, về sau luận khởi tương đồng trí thú tới cũng phương tiện. Ta coi sân cũng không cần bao lớn, cha, mẫu thân, hơn nữa chúng ta, hai tiến sân cũng đủ ở. Nhậm giao hoa nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái, nghĩ thẩm phụ thân còn chưa nói muốn mang mẫu thân cùng các nàng tới Vân Dương Thành đi. Này cũng thật có thể tự quyết định. Nhậm thời mẫn nhưng thật ra không có cảm thấy lời này có cái gì không ổn, gật đầu nói. Này đó đều là việc nhỏ, ta công đạo quản sự đi làm liền thành Nhậm tam lão già chưa bao giờ vì điểm này tục sự thao nửa phân tâm Nhậm giao hoa thấy nhậm thời mẫn hôm nay thực dễ nói chuyện bộ dáng, Liền cũng thử thăm giò nói, phụ thân, phương di nương cũng cùng nhau theo tới sao Nhậm thời mẫn như như mày, nàng không phải bị thương mặt không hảo gặp người sao Theo tới vân dương thành làm cái gì Vẫn là tiếp tục lưu tại bạch hạc trấn dưỡng hảo Nhậm giao hoa nhịn không được gợi lên khoe miệng, nhân cơ hội mách lẻo Chính là ta nghe tổ mâu ý tứ, tựa hồ là muốn làm nàng theo tới vì ngài xử lý nội viện. Phụ thân, đến lúc đó vân dương thư viện những cái đó phu nhân các thái thái đi bái phỏng, ngài có thể làm một cái hủy dung mạo tiếp ra mặt tiếp đón. Hiểu quy củ nhân ra sẽ không ngầm chê cười chúng ta không có thể thống sao. Không nói cái khác, đến lúc đó ngài ở trong thư viện có thể ngẩn được đầu tới. Nhậm thời mẫn nhìn về phía nhậm giao hoa, không vui nói, đây là nơi nào nghe tới mê sảng. Nhậm giao hoa muốn nói cái gì? Bị nhậm giao kỳ đánh gãy, tam tỷ cũng là nghe tổ mẫu như vậy nhắc tới thôi, không ảnh nhi sự đâu, phụ thân đừng nhúc nhích khí. Nhậm thời mẫn như như mày, không hề ngôn ngữ, bất quá trong lòng lại là có chút vì nhậm lao thái thái nói mà sinh khí. Nhậm giao hoa nếu có thể nói ra tới, vậy nhất định là nhậm lao thái thái thật sự nhắc tới quá. Trở lại bạch hạc chấn lúc sau, nhậm thời mẫn liền công đạo chính mình thủ hạ một cái quản sự, làm hắn đi vân dương thành bảo bình ngõ nhỏ tìm phòng ở, hai tiến hoặc là tam tiến sân đều có thể. Có thể mua tới tốt nhất, mua không được thích hợp thuê cũng có thể. Cách sang năm đầu xuân đi Vân Dương Thành còn có mấy tháng, tìm phong ở thời gian toàn là đủ rồi. Một ngày này, nhậm giao kỳ lại đi thăm nhậm ích quân. Nhậm ích quân hiện tại tuy rằng vẫn là thường thường sẽ có chút cảm bạo cảm bạo, nhưng là tinh thần đã hảo rất nhiều, trên mặt cũng không giống như là trước kia như vậy khói mù. Bất quá thanh phong viện nha hoàng các bà tử lại là đều biết, nhậm tam thiếu ra tính tình vẫn là không có biến hảo, chỉ là hiện tại hắn xì hơi đối tượng thành tân vào cửa Tam nãi. Nhậm giao kỳ đi thanh phong viện thời điểm nghe bọn nha hoàn nói tam thiếu ra cùng tam thiếu nãi lại ở thư phòng liền lập tức đi thư phòng, không nghĩ còn không có đám người đi vào bẩm báo liền nghe thấy được bên trong truyền đến nhậm ích quân không thể nhịn được nữa tiếng gầm gừ. xuân phụ. Bất quá là cái đơn giản quế tự, ngươi từ sáng tinh mơ viết tới rồi hiện tại, viết hỏng rồi 8 tờ giấy đều còn không có học được, ngươi trên cổ mặt dài quá một viên đầu heo sao. Tê Nguyệt Quế bị khuất nói, thiếu ra, ngày này bút không tốt, ta cầm ở trong tay nó liền vẫn luôn run lên. Sau đó tự liền oai. Vai một chút ngươi liền phải trọng viết, ngài tạm chấp nhận tạm chấp nhận xem không được sao. Nhâm ích quân cả giận, ta này chi là tam thúc đưa tốt nhất bút lông hổ trâu. Chính ngươi vụng về như lợn, còn đoán đặt bút tới. Chữ giống như người, ngươi người là vai sao. Nhâm ích quân nha hoàng thấy nhiều không trách mà ho nhẹ một tiếng, bẩm báo nói, tam thiếu ra, tam thiếu nãi nãi, ngũ tiểu thư tới. Trong phòng tựa hồ là tinh tĩnh, sau đó tề nguyệt quế vén rèm lên đi ra. Nhìn đến nhậm giao kỳ thời điểm trên mặt rõ ràng là thở dài nhẹ nhõm một hơi biểu tình, nàng xoa xoa trên đầu hãn thẻ lưới, đem nhậm giao kỳ kéo vào thư phòng, một bên dương giọng đối nhậm ích quân nói, ngũ cô nương tới, thiếu ra các ngươi nói chuyện, ta đi xem có cái gì trà ngon điểm cho các ngươi đoan lại đây à. Nói xong không đợi nhậm ích quân nói chuyện, lòng bàn chân mặt du mà chạy. Nhậm ích quân chỉ vào nàng bóng dáng cả giận, không cầu tiến tới, lỗ mãng bất ham, buồn cười. Nhậm giao kỳ hiện tại đã học xong đối bọn họ kỳ lạ ở trung phương thức làm như không thấy, phía trước đại thái thái cũng thực không thích tề nguyệt quế, hiện tại tuy rằng cũng chưa nói tới thích, nhưng là nhậm ích quân thân thể sắc thật là càng ngày càng có khí sắc, đại thái thái liền cũng không nói cái gì. Nhậm giao kỳ cùng nhậm ích quân hai người phân chủ tân ngồi xuống lúc sau, nhậm ích quân đối nhậm giao kỳ nói, có rảnh ngươi cũng lại đây nhiều giáo giáo nàng, này trong phụ nữ quyến liền số ngươi học vấn tốt nhất, cũng làm nàng nhìn một cái cái gì là chân chính tú ngoại tuệ chung. Miễn cho mỗi lần làm nàng viết chữ nàng liền khởi chuyện xấu. Nhầm giao kỳ cười mà không nói, nói tránh đi, ba cái hiện giờ thân thể như thế nào. Nhưng còn có dùng dược. Nhầm ít quân biểu môi, có chút biệt lưu nói, dược ta uống lên mười mấy năm, đều không có cái gì dùng. Hắn không hảo nói cho nhầm giao kỳ nói tề nguyệt quế luôn là chê cười hắn, nói hắn thân thể chính là bị nuông chiều hư, rõ ràng không cần uống dược thời điểm còn uống dược, cuối cùng tới rồi chân chính sinh bệnh thời điểm dược liền không có hiệu dụng. Nhậm Giao Kỳ nhìn Nhậm Ích Quân cười nói, nghe nói Tam Ca hiện tại mỗi ngày buổi sáng lên đều sẽ đánh quyền. Nhậm Ích Quân gật gật đầu, "Ta làm phụ thân cho ta thỉnh cái quyền sư và phụ, học điểm quyền cước công phu phòng thân cũng hảo." Nhậm Giao Kỳ nghi hoặc nói, "Tam Ca yêu cầu phòng thân?" Nhậm Ích Quân sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi lên, hừ một tiếng quay đầu đi không nói. Hắn có thể nói chính mình lần trước cùng Tề Nguyệt Quế đánh nhau bị kia người đàn bà đánh đá cấp một chân đá xuống giường sự tình sao? Quả thực là buồn cười lúc ấy Tề Nguyệt Quế một bên dịu hắn đứng dậy một bên thật cẩn thận xin lỗi, ai ra thiếu gia, ta thật không phải cố ý, ta vừa rồi căn bản là vô dụng lực a. nhìn ngài này tiểu thân thể nhi đơn bạc, ta lần sau sẽ nhạy điểm. Nhậm Ích Quân ngay lúc đó sắc mặt hắc đến nhưng so sánh đáy nổi. ngày thứ hai hắn liền đi tìm phụ thân hắn nói muốn thỉnh cái quyền sư vào phủ tới dạy hắn quyền cước công phu, hắn cũng không tin hắn sẽ liền cái phụ nhân đều chế phục không được. Nhậm Tam thiếu gia lúc ấy liền ở trong lòng phát hạ chí nguyện to lớn đó chính là nhất định phải đả đảo tề nguyệt quế cái kia người đàn bà đánh đá chấn dung lên phu cương rốt cuộc đánh không đánh lão bà là nhân phẩm vấn đề đánh thắng được không lão bà chính là thân là nam nhân tôn nghiêm vấn đề nhậm giao kỳ vừa thấy nhậm ích quân sắc mặt liền biết vấn đề này chính mình lại không nên hỏi đi xuống cho nên nàng thực thông minh mà ngậm miệng không có lại tò mò đi xuống nha hoàn thượng thiếu chút nữa tới nhậm ích quân nói tam thiếu nãi nãi người đâu nàng không phải nói bưng trà điểm đi nha hoàn vội nói. Hồi thiếu ra nói, tam thiếu mãi mãi nói nàng đi cho ngài làm giày đi, liền mau bắt đầu mùa đông, ngài muốn cặp kia tân đông ủng còn kém mấy châm kim chỉ. Nhậm ích quân hừ một tiếng, sắc mặt lại là hòa hoán một ít. Nhậm giao kỳ cười nói, tam tẩu nhưng thật ra có một đôi khéo tay. Tề Nguyệt quế phía trước cấp lý thị, Nhậm giao kỳ cùng Nhậm giao hoa một người làm một đôi giày, nàng tay chân lenh lẹ, người khác làm một đôi giày phải tốn thượng hơn phân nửa tháng công phu, nàng hai ba ngày là có thể làm thành, thả còn song song tinh xảo Thượng chân cũng thập phần thoải mái, Tuần Ma Ma thấy được cũng cảm thán nói vị này Tam thiếu mãi mãi là cái có tâm. Nhậm Ích Quân xua tay nói, nàng cũng liền như vậy hai hạ có thể lấy ra đi tay. Nhậm Giao Kỳ nhìn Nhậm Ích Quân nhịn không được cười. Nhậm Ích Quân bị Nhậm Giao Kỳ xem đến có chút không được tự nhiên, liền nói, "Đúng rồi, nghe nói vị kia Triều đỉnh phái tới tân tổng binh đã tới rồi Vân Dương Thành." Nhậm Giao Kỳ trên mặt ý cười thu liễm lên, "Nga, tới còn rất nhanh." Nhậm Ích Quân cười nhạo. Lại muộn mấy ngày ninh hạ sợ là liền cái tàn canh thừa nướng đều không có, nghe nói tô gia vị kia đại thiếu mãi mãi cùng vị này tân nhiệm ninh hạ tổng binh có chút thân thích quan hệ. Nhậm giao kỳ đối này đó là lại rõ ràng bất quá, nghe vậy bất quá cười cười. Nhậm giao kỳ lược ngồi một lát liền đứng dậy cáo tử, rời đi thời điểm tề nguyệt quế vừa lúc cầm một đôi tân dậy lại đây phải cho nhậm ích quân thử xem hợp không hợp chân, thấy nhậm giao kỳ phải đi, cười nói, ngũ cô nương như thế nào không nhiều lắm ngồi một lát Chúng ta thiếu ra cũng liền cùng ngươi có thể nói được với lời nói, ngươi đã đến rồi hắn ngoài miệng không nói, trong lòng cao hứng đâu. Đương nhiên, nếu ngươi không chê hắn cờ nghệ kém, bồi hắn hạ hai bàn hắn liền càng cao hứng. Nhầm giao kỳ cười nói, ta lần sau lại đến bồi tam ca chơi cờ, lần trước tam tẩu cho ta làm dạy ta thực thích, đa tạ tam tẩu. tề Nguyệt Quế rộng rãi mà cười nói, này có cái gì hảo tạ, ngươi thích cái gì kiểu dáng cùng đa dạng nói cho ta, ta lại cho ngươi làm mấy xong, cũng phí không được nhiều đại công phu. Nhậm ích quân nghe thấy được nàng thanh âm, ở trong thư phòng nói, Tề Nguyệt Quế, ngươi còn không cho ta lăn lại đây, hôm nay lại học không được viết tên của mình, ngươi liền không cần ăn cơm. Tề Nguyệt Quế nghe vậy vào cười, sau đó có chút bất đắc dĩ mà đối Nhậm Giao Kỳ nói, ngươi tam ca người này, biệt lưu thực, rõ ràng là hảo tâm lời hay, từ trong miệng hắn nói ra liền thay đổi cấp mùi vị, thật đúng là. Tề Nguyệt Quế lắc lắc đầu, cùng Nhậm Giao Kỳ từ biệt, cầm trong tay giải hướng thư phòng đi, đã biết thiếu gia. Ta không ăn cơm ta chỉ ăn màn thầu cho ngươi tỉnh bạc thành đi. Nhậm giao kỳ quay đầu lại nhìn thoáng qua, cười cười, lắc đầu đi rồi. Trở về lúc sau, nhậm giao kỳ thám thính nói tàng phô đi nhậm trước tới, bất quá này một đời tàng phô không có đời trước tự tin, ở đi ngang qua Yến Châu thời điểm còn cố ý định một ngày, cấp Hiến Bắc Vương phụ tặng bái tiếp, Hiến Bắc Vương không ở Vân Dương Thành, tiêu nhị công tử thấy hắn. Lúc sau, tàng phô liền lao tới Ninh Hạ đi, chỉ là tiền nhiệm linh hạ tổng binh còn có một cái con mổ thôi từ trong bụng mẹ tin tức cũng truyền ra tới nô phu nhân theo không thừa nhận vị kia quý thiếp địch thị trong bụng hoài chính là nô tổng binh nhí tử nô gia đại tiểu thư mang theo mấy cái hung hãn bà tử phải cho địch thị uy hoa hồng tây tặng kết quả bị nô tiêu hòa thủ hạ một ít tướng lãnh được đến tin tức sau tới rồi cả lại một đời vua một đời thần làm không biết nền tảng triều đình tân phái tổng binh không chế linh hạ vẫn là nâng đỡ một cái tiền nhiệm tổng binh lưu lại loại hoa hoa này một bút chướng cũng không có tính Cho nên cứ việc Tiêu Vi mẹ con ở Ninh Hạ nhỏ lại địch thị hoài chỉ là một đứa con hoang, nguyện ý phụ họa nàng người cũng không nhiều lắm. Nhưng là cũng có số ít mấy cái gia tộc đánh cưới Ngô gia đại tiểu thư Ngô Y Ngọc, làm người một nhà lấy Ngô gia con rể thân phận kế nhiệm Ninh Hạ tổng binh chủ ý nguyên bản Tiêu Vi thân là Yến Bắc Vương phủ con chúa, Yến Bắc Vương phủ hẳn là duy trì này loại này cách làm mới là, chính là Yến Bắc Vương phủ thế nhưng không có làm ra muốn lực đỉnh Tiêu Vi mẹ con tỏ thái độ. Tiêu Vi cũng làm người mang quá tin trở về. Đáng tiếc kiến Bắc Vương không ở trong phủ, mà Vương Phi đối loại việc lớn này từ trước đến nay không để ý tới. chương sau thêm lớn hơn nữa điểm chính một giờ rưỡi về sau, không cần chờ càng o, o. Cuối cùng, thân nhóm có thể nhìn một cái có hay không phiếu sao. Đầu tháng là hóa đơn phiếu nhật từ A. Che mặt. chương 286 lại tiến Vân Dương Thành. Lao Vương Phi là lối khóc lóc trang bệnh chiêu số đều xử ra tới lên tiếng ủng hộ nữ nhi cùng ngoại tôn nữ. Vương Phi trên mặt đối Lao Vương Phi cùng cung kính kính. Chỉ là đối với ninh hạ sự tình nàng kiên trì không đúng tay, làm lao vương phi hận cực lại cũng không thể nơi hạ. Tàng phố đi ninh hạ lúc sau ngô tiêu hòa bộ hạ toàn không bán hắn trướng, mà tiêu vi mẹ con cũng như cũ chiếm cư ninh hạ tổng binh phủ. Tàng phố trên danh nghĩa là tân nhiệm ninh hạ tổng binh, thực chất thượng hắn liền ninh hạ binh quyền một cái biên giác đều sở không được, hoàng đế thánh chỉ tới rồi ninh hạ mọi người đều hi hi ha ha mà nghe xong cũng tiếp, sau khi xong như cũ là nên làm gì làm gì đi, không có người đương một chuyện Đăng Vô cũng là một chút biện pháp cũng không có, chỉ có thể nghẹn khuất mà tiếp tục lưu tại Ninh Hạ một bên cấp triều đỉnh thượng tấu trương bẩm báo Ninh Hạ tình hình, hắn hiện giờ đại tác dụng không có, trừ bỏ thời khắc chú ý Ninh Hạ quân hướng đi. Trong lúc, nô tiêu hỏa quý thiếp địch thị nơi đó liên tiếp không ngừng tao ngộ mười mấy thư ám sát, bất quá cuối cùng thế nhưng đều thần kỳ hóa hiểm vi di. Lúc này, sáng mắt sáng lòng người liền minh bạch Tiến Bắc Vương phủ khẳng định là có âm thầm nhúng tay, cũng dần dần nhìn ra Tối Yến Bắc Vương phủ lập trường. Nguyên bản tích tụ ở Tiêu Vi mẹ con bên người một ít cảm quan vọng thái độ người cũng bắt đầu không bàn chứng. Tiêu Vi cùng Nô Yền Ngọc này một đôi mẹ con phong cảnh Tiêu ngạo nhiều năm như vậy, lúc này mới cảm nhận được tường đảo mọi người đẩy nhân tình ấm lạnh. Mùa thu một qua đi, mùa đông cũng tới vội vàng. Nhậm Giao Kỳ hiện tại toàn tâm toàn ý chờ đợi này một năm có thể bình bình ổn ổn quá khứ. Sau đó phụ thân mang theo bọn họ này một phòng người rời đi Nhậm Gia đi Vân Dương Thành. Tự nàng biết Nhậm Gia này tòa tòa nhà chân chính lai lịch lúc sau. Nàng liền không có lúc nào là không chán ghét cái này địa phương. Cửa hải cuối năm phía trước nhậm giao kỳ nhận được tiêu tĩnh lâm tin, sang năm mùa hè tiêu tĩnh lâm liền phải cập kê, nàng khả năng sẽ ở lúc ấy hồi vân dương thành, bởi vì Vương Phi sẽ cho nàng làm một cái cập kê lễ. Tiêu tĩnh lâm nhắc nhở nhậm giao kỳ nhớ rõ phía trước ước định cho nhau cấp đối phương khởi chữ nhỏ sự tình. Nghe tiêu tĩnh lâm tin chung ý tứ, lúc này đây trở về lúc sau Vương Phi khả năng liền sẽ không làm nàng đi rồi. Nhậm Dao Kỳ trong lòng tuy rằng vì về sau có thể thường xuyên cùng Tiêu Tĩnh Lâm làm bạn mà cao hứng, nhưng là càng nhiều lại là đối nàng vô pháp hoàn thành chính mình khát vọng tiếc nuối cùng chua xót. Tiêu Tĩnh Lâm ở tin cuối cùng cũng sơ lược Vân Văn phóng tình hình gần đây, Vân Văn phóng ở gần nhất Liêu Nhân cùng Yến Bắc mấy chàng trong chiến tranh tỏa sáng rực rỡ, nhiều lần lập kỳ công, liền đi biên quan tuần tra Yến Bắc Vương cũng đối hắn tán thưởng có thêm, đã phá lệ thăng chức hắn vì Vân Kỵ úy, cũng lanh tham tướng trước. Vân Văn phóng đi biên quan cũng bất quá là một hai năm thời gian, Loại này tăng lên tốc độ làm không ít người đều đỏ mắt, bất quá lúc này đây vân nhị thiếu bằng vào chính là chính mình bản thân thực lực, cho nên thưởng thức người của hắn càng nhiều chút, vân văn phóng ở biên quan mấy năm nay cũng giao mấy cái bằng hưu. Đối với vân văn phóng sự tình, nhậm giao kỳ bất quá là xem qua liếc mắt một cái liền ném xuống, cũng không có để ở trong lòng. Này một năm như nhậm giao kỳ mong muốn, liền như vậy thường thường thuận thuận quá khứ. Ra tháng riêng, nhậm thời mận phía trước công đạo quá cái kia quản sự tới bẩm báo nói phòng ở đã tìm hảo. Tạm thời tìm được rồi ba cái sân, một cái là một chàng tiểu hai tiến tòa nhà, bất quá địa phương không phải rất lớn, chỗ tốt ở chỗ cách vân dương thư viện cơ gần, từ nơi đó đi thư viện không cần ngựa xe cũng bất quá là 15 phút lộ trình. Một cái khác cũng là cái hai tiến sân, bởi vì chủ gia năm trước mới đã tu sửa, qua đi liền có thể trụ, không cần nhiều làm hợp quy tắc. Bất quá sân chủ nhân chỉ nguyện ý thuê, không muốn bán đi. Đáng giá nhắc tới chính là này một cái sân cách hiến vương một nhà tòa nhà cơ gần. Bất quá là cách hai điều ngõ nhỏ. Còn có một cái sân là cái tam tiến đại viện lạc, cách vân dương thư viện muốn hơi xa một ít, cưới xe ngửa nói hước chừng muốn đem gần 30 phút. Bất quá sân thực rộng mở, bố cục cũng thực hợp lý, hơi chút sửa chữa một chút là có thể trụ thật sự thoải mái. Quản sự tới thỉnh nhầm thời mẫn quyết định, nhầm thời mẫn nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định tự mình đi một chuyến vân dương thành nhìn xem. Rốt cuộc sau này là muốn trụ thượng một đoạn không ngắn là thời gian, nhầm tam lão ra là cái có theo đuổi người. Hoàn cảnh đối hắn mà nói cũng là yêu cầu bắt bẻ. Bất quá nhậm tam lão ra tưởng cũng không có tưởng liền phủ quyết rất cái kia cách hiến vương một nhà rất gần sân. Hắn chỉ đi nhìn xem cái kia cách thư viện gần nhất nhị tiến sân cùng cuối cùng cái kia tam tiến sân. Nhậm tam lão ra không thích cứu ra một nhà, cho nên không nghĩ cùng bọn họ lui tới. Nhậm giao kỳ đã biết lúc sau cũng không nói gì thêm. Hiến vương phủ cùng nhậm ra người kỳ thật vẫn là không tiếp xúc tương đối hảo. Chủ hơi chút xa một ít cũng không có việc gì, bởi vì liền tính là ở tại cách vách các nàng cũng không thể luôn là vô cớ liền ra bên ngoài tổ ra chạy. Nhậm Tam Lão ra tính toán mang theo Nhậm Giao Kỳ cùng đi Vân Dương Thành xem sân, rốt cuộc luận khởi thẩm mỹ tới, hai cha con đều tương đối tiếp cận, hảo câu thông. Nếu cuối cùng định ra kia một tòa sân, yêu cầu an bài sửa chữa sự tình, cũng có thể thương nghị một chút. Nhậm Giao Kỳ như cũ lôi kéo Nhậm Giao Hoa cùng đi, Nhậm Giao Hoa ở trong nhà tả hữu cũng không sự, nghĩ nghĩ liền đồng ý. Bất quá cha con ba người ở đi cùng Nhậm Lão Thái Thái chào từ biệt thời điểm. Nhậm Lao Thái Thái lại là làm Nhậm Thời Mẫn đem lúc ấy đang ở nàng trong phòng Nhậm Giao Anh cũng cùng nhau mang lên. Nhậm Lao Thái Thái cười nói, đều đi theo nhìn một cái đi, dù sao về sau cũng đều là muốn ở cùng một chỗ. Nhậm Thời Mẫn không quá thích cái này thứ nữ, bất quá Lao Thái Thái lên tiếng hắn cũng không nói gì thêm, mang hai cái là mang, mang ba cái cũng là mang, cùng đi liền cùng đi đi. Nhậm Giao Anh thật cao hứng, cảm tạ Nhậm Lao Thái Thái cùng Nhậm Thời Mẫn, lại hướng tới Nhậm Giao Kỳ cùng Nhậm Giao Hoa dịu ngoan mà cười cười. Nhậm dao kỳ còn hảo, nhậm dao hoa lại là lạnh mặt phiết qua đầu đi cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái. Nhậm dao anh cũng không thèm để ý, chỉ nhấp nháy một đôi mắt ngoan ngoãn hỏi lao thái thái, tổ mẫu, đến lúc đó ta, ca ca còn có di nương cũng đi theo phụ thân cùng đi vân dương thành trụ sao. Nhậm lao thái thái gần nhất đối nhậm dao anh thực hòa ái, luôn là kêu nàng đến chính mình trong viện giải buồn, nghe vậy cười nói, ngươi phía trước không phải còn nói thích vân dương thành sao. Thích liền cùng đi đi. Rất nhiều thời điểm. Nhậm lao thái thái đều sẽ biểu hiện rất khá nói chuyện, chỉ cần nàng nguyện ý xuống ngươi, cho ngươi thể diện. Hiện tại ở nhậm lao thái thái trước mặt nhất có thể diện cháu gái là nhậm giao hoa cùng nhậm giao kỳ, gần nhất có lẽ còn muốn hơn nữa một cái nhậm giao anh, đều là tam phòng nữ nhi. Nhậm thời mận nhíu như mày, đạm thanh nói, ngươi cùng lít hồng có thể đi, bất quá ngươi di nương muốn lưu tại nhậm ra. Nhậm giao anh theo bản năng hỏi, vì cái gì di nương không thể đi. Nhậm thời mận không vui nói, ta là đi vân dương thư viện nhậm giáo. Không phải đi du sơn ngoan thủy, mang cái thiếp tại bên người giống cái gì? Làm ngươi chế rêu sao? Ngươi nếu là muốn đi theo, liền phải ở mẹ cả trước mặt thuận theo nghe lời, nếu không vẫn là lưu tại nhậm gia hảo. Nhậm dao anh cắn cắn môi dưới, nước mắt đã ở hốc mắt đảo quanh. Nhầm lao thái thái hòa giải nói, hảo, hảo, đây là tao ý tứ, ngươi đối cái hải tử xì hơi làm cái gì? Nhầm thời mất nói, mẫu thân... Phương Di Nương hiện tại tình hình liền tính là đi theo đi Vân Dương Thành cũng chỉ có thể ở trong phòng đợi không thể ra cửa, còn không bằng làm nàng ở nhậm ra cái này quen thuộc địa phương đợi. Ta mang lít hồng cùng giao anh đi là được. Đối với điểm này, hảo mặt mũi nhậm tam lão ra thực kiên trì, hắn sẽ không lấy chính mình thể diện ở học sinh cùng bạn bè nhóm trước mặt nói giỡn. Nhậm Lão thái thái nghĩ nghĩ, cũng không nói gì thêm. Phương Di Nương hiện tại xác thật là không thể ra cửa gặp người. Nàng đi Vân Dương Thành cũng chỉ là giống như bây giờ mỗi ngày nhốt ở trong phòng, cho nên có đi hay không kỳ thật cũng không có quá lớn khác nhau. Vì thế nhậm thời mẫn liền mang theo ba cái nữ nhi ra cửa. Nhậm giao hoa không muốn cùng nhậm giao anh ngồi, nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa ngồi một chiếc xe, nhậm giao anh ngược lại là chính mình một mình ngồi một chiếc xe. Một đường không nói chuyện, tới rồi Vân Dương Thành lúc sau nhậm thời mẫn lập tức mang theo người đi nhìn hai tòa tòa nhà, đệ nhất tòa cách Vân Dương Thư Viện gần tòa nhà cũ chút. Nếu muốn sửa chữa định là yêu cầu tiêu phí không ít thời gian, đệ nhị tòa tam tiến sân liền phải rộng mở sáng người nhiều, nhậm tam lão ra nhìn đến lúc sau cũng không khỏi gật gật đầu. Cuối cùng nhậm thời mẫn hỏi nhậm giao kỳ ý kiến, nhậm giao kỳ nghĩ nghĩ nói, kia tòa hai tiến sân quá nhỏ, muốn trụ hạ chúng ta một phòng người sợ là có chút tế, nhất quan trọng chính là ngựa xe ra vào cực kỳ không tiện. Chúng ta nếu là muốn thường trụ nói, về sau khả năng còn cần mở tiệc chiêu đái phụ thân bạn bè hoặc là khác tiên sinh tới trong nhà ăn cơm. Nói như vậy liền càng thêm thi triển không khai Cái kia tam tiến sân tuy rằng cách thư viện xa chút Bất quá phụ thân ngươi mỗi ngày tả hữu là muốn ngồi xe Ấn xe chỉnh tính nói không tính xa Thả bên trong phòng ở cũng thực tân yêu cầu một lần nữa tu sửa địa phương thiếu Ta coi không tồi Nhậm tam lão ra kỳ thật cũng là coi trọng kia cái kia tam tiến sân Nghe vậy lập tức gật đầu Không sai, vi phụ cũng là như vậy tưởng Hắn lại quay đầu hỏi chính mình quản sự Nay phòng ở chủ nhân nguyện ý bán Quản sự túi đầu trả lời Đúng vậy lao ra, nếu ngài vừa lòng nói, hôm nay liền có thể ký xuống khế nhà. Nhậm thời mẫn thực sẵn khoái, vậy ngươi liền đi cho ta mua đi, mặt khác yêu cầu tu sửa địa phương cũng báo đi lên. Quản sự vội vàng theo tiếng đi an bài. Nhậm thời mẫn càng xem càng là vừa lòng tân trạch tử, hứng thú bừng bừng cùng nhậm giao kỳ thương lượng lên phòng ốc động thổ sự tỉnh tới. Nhậm tam lão ra đối sinh hoạt yêu cầu cực cao, bất quá hắn làm khởi sự tỉnh tới cũng nghiêm túc thật sự. Lúc này nhậm ra biệt viện có bà tử tới báo nói lôi ra đại tiểu thư đi biệt viện tìm tam tiểu thư cùng ngũ tiểu thư nguyên lai like lôi phán nhi hôm nay nghe người ta nói nhậm gia người tới vân dương thành cho nên vô cùng cao hứng tới tìm người chơi tới không nghĩ nhậm gia hoa cùng nhậm gia kỳ đi theo nhậm tam láo ra ra cửa cũng không có ở biệt viện làm tiểu cô nương phát cái không nhậm gia hoa ở chỗ này cắm không thượng lời nói mang theo có chút nhạt nhẽo, vì thế lập tức nói không bằng ta hồi biệt viện nhìn xem nhậm gia anh cũng nói ta cũng hồi biệt viện đi thổi chút phong có chút choáng vắng đầu Nàng sắc mặt quả nhiên không phải rất đẹp. Nhậm thời mẫn không thèm để ý mà vẫy vây tay, các ngươi đi về trước đi. Nhậm giao anh cùng nhậm giao hoa hai người liền về trước biệt viện đi, nhậm giao kỳ tiếp tục đuổi nhậm thời mẫn thiết kế sân. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, nhậm giao anh cùng nhậm giao hoa bất quá là đi trước như vậy một bước, liền xảy ra vấn đề. Câu phiếu phiếu, câu phiếu phiếu, mắt buồn ngủ ngông lung mà toái tói niệm. chương 287 chỉ là bởi vì ở trong đám người thiếu nhìn ngươi liếc mắt một cái. Nhậm nhậm giao Kỳ cùng nhậm thời mẫn đều không có trở về, cho nên nhậm giao hoa cùng nhậm giao anh không thể không ngồi chung một chiếc xe ngựa. Nhậm giao hoa lên xe lúc sau liền coi nhậm giao anh như không có gì, nhậm giao anh cũng không đi lên tự thảo không thú vị, chính mình ngồi vào một bên một bên phòng trà. Tháng giêng vừa qua khỏi, gần nhất mấy ngày tuy rằng vẫn luôn là ngày nắng, nhưng là thiên vẫn là thực lãnh, trong xe ngựa liền thiêu than bếp lò, tuy rằng là dùng tốt nhất chỉ bạc than nhưng là trong xe ngựa kín không kẽ hở lâu rồi vẫn là sẽ làm người cảm thấy hận hờ rồi nhầm dao anh liền thường thường vén lên điểm màn xe làm xe ngựa thấu một gió lùa thuận tiện cũng nhìn một cái bên ngoài cảnh trí nhầm dao hoa cũng cảm thấy trong xe có chút oi bức liền cũng không có quần nàng xe ngựa tiến vào vân dương thành nhất phồn vinh chính dương phố thời điểm phía trước có mấy chiếc xe ngựa vừa lúc từ một nhà tiểu lầu sau hẻm sử ra tới chặn lộ đánh xe bà tử liền đem xe ngựa ngừng lại làm kia mấy chiếc xe ngựa hay đi trước Nhậm giao anh ra bên ngoài nhìn thoáng qua, di một tiếng nói, nguyên lai like nơi này chính là phúc mãn lâu à, tam tỷ tỷ ngươi không phải thực thích ăn phúc mãn lâu hạt thông bách hợp tô sao. Chúng ta làm người mua một ít trở về đi. Nhậm giao hoa không cảm kích, đang muốn cự tuyệt, nhậm giao anh lại là cười nói, lần trước nhắc tới phúc mãn lâu điểm tâm, tổ mẫu nàng lao nhân ra cũng nói không tồi đâu, ta tưởng mua một ít trở về hiếu kính tổ mẫu, tam tỷ tỷ ngài cảm thấy đâu. Nhậm giao hoa như như mày nàng nếu là nói không đồng ý phỏng trừng nhậm giao anh trở về là có thể ở nhậm lao thái thái trước mặt cáo nàng một trạng nói nàng không hiếu thuận nhậm giao hoa cười lạnh một tiếng phân phó nha hoàn hương cần nói ngươi đi xuống cấp cửu tiểu thư mua hai trăm điểm tâm trở về hương cần nhíu môi xốc lên màn xe xuống xe ngựa vừa lúc lúc này xe ngựa ngoại vang lên một người nam tử có chút chần chờ thanh âm ai ngươi không phải xin hỏi trong xe ngựa ngồi chính là nhậm gia tiểu thư sao nhậm giao hoa nghe được thanh âm này có chút quen thuộc chính là lại nghĩ không ra ở nơi nào nghe qua nhậm giao anh lại là che miệng nhẹ giọng kinh hô hình như là chu gia công tử làm nhậm giao anh như vậy vừa nhắc nhở nhậm giao anh cũng nghĩ tới là chu gia công tử chu vấn lần trước đi suối nước nóng sơn trang thời điểm đã gặp mặt không đợi nhậm giao hoa lên tiếng nhậm giao anh liền hướng về phía bên ngoài ôn nhu nói bên ngoài chính là chu gia công tử chu vấn nghe được nhậm giao anh thanh âm rất là cao hứng vội vàng nói là ta nguyên lai like trong xe ngồi chính là nhậm cửu tiểu thư Ta nói như thế nào nhìn vừa mới xuống xe nha hoàn quấn mắt. Chu Vân Chi nhớ cực hảo, liền gặp qua một mặt hương cần đều nhớ kỹ. Nhầm giao anh cách màn xe cùng hắn đối thoại, ta cùng Tam tỷ đang muốn hồi biệt viện đi. Vừa lúc đi ngang qua nơi này, ta tổ mẫu cùng Tam tỷ đều thích phúc mãn lâu điểm tâm, cho nên muốn muốn cho nha hoàng đi mua chút trở về. Chu Vân nói, thì ra là thế, ta nói hôm nay như thế nào như vậy vừa khéo, ta mẫu thân cùng muội muội cũng thích nơi này điểm tâm, ta đi ngang qua nơi này cũng muốn mang chút trở về. Đúng rồi, ta muội muội cùng ngươi hồi lâu không thấy, luôn là nhắc tới ngươi, nàng liền ở phía trước trong xe ngựa, ngươi muốn gặp thấy nàng sao?" Nhậm Giao Hoa nhíu mày, thời điểm không còn sớm, "Hả?" Nhậm Giao anh lại là đoạt lời nói nói, tuy rằng thời điểm không còn sớm, bất quá chúng ta xác thật là thật lâu không có nhìn thấy Chu Cô Đường, tự nhiên là muốn gặp một lần." Nói xong Nhậm Giao anh còn hướng về phía Nhậm Giao Hoa cười cười. Bên ngoài Chu vẫn đã nghe được Nhậm Giao anh nói, liền phân phó chính mình tùy tùng nói, đi cùng tiểu thư nói một tiếng làm nàng lại đây gặp một lần nhậm gia hai vị tiểu thư. Việc đã đến nước này, nhậm giao hoa cũng không hảo phân phó xe ngựa rời đi. Chu Dung quả nhiên liền ở phụ cận, thực mau liền tới đây, ở bên ngoài kinh hỉ nói, giao anh muội muội ở trong xe. Nhậm giao anh xốp lên màn xe đỡ nha hoàn tay đi ra ngoài, vui mừng mà kéo lại Chu Dung tay, Dung Nhi tỷ tỷ, đã lâu không thấy, ngươi gần nhất tốt không?